nhắc tới cũng kỳ trước đó còn làm ầm ý tiểu hầu nhi đến lưu nghị trong ngực ngược lại an t ĩ n h lại để cho sơn dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ lưu nghị nhưng là biết trên người mình các loại thuộc tính truy sức phát huy tác dụng bên trong có không ít là có thể khiến người ta cơ thể và đầu góc căn bình để cho người bên ngoài sinh lòng hảo cảm đ ổ vật con khỉ nhỏ này mà bị lưu nghị ôm vào trong ngực cảm thụ tự nhiên sâu nhất chỉ là trông mong nhìn xem này quan tài bị vùi lấp rũ cụp lấy cái đầu nhỏ tại lưu nghị trong ngực cắm căn vô tự mộ bi tại đống đất phía trên lưu nghị sờ sờ tiểu hầu nhi đầu đưa nó để dưới đất này quan tài có phúc cấm t ử tôn thuộc tính tuy nhiên không nhiều nhưng hẳn là có thể cho con khỉ nhỏ này mà một chút phù hộ về phần tương lai như thế nào liền nhìn nó bản sự của mình đi thôi lưu nghị đứng dậy đối văn xính cười nói chậm chẽ không ít thời gian trọng nghiệp tướng quân chớ trách đây là tiên sinh nhân tâm mời sao dám trách tội văn xính lắc đầu cười nói nhân tâm sao lưu nghị nghe vậy nhưng là thở dài tuy nhiên vô ý người tham dự trong l o ạ n thế nhưng tất nhiên gia nhập lưu bị giới trướng những năm gần đây bởi vì chính mình mà người chết số lượng cũng không ít nếu nói nhân tâm hắn là không có tư cách nói chỉ là bất thình lình động lòng chắc gần mà thôi a lưu nghị đi hai bước đột nhiên cảm thấy không đúng túi đầu nhìn lên đã thấy này tiểu hầu nhi ghé vào chân hắn một bên ôm hắn chân trông mong nhìn xem chính mình đây cũng là ý gì lưu nghị có chút ngây người cái con khỉ này không phải là ỉ lại vào chính mình a đem n ó x á c h xuống tới mấy lần nhưng lại dính lên văn xính cười nói tiên sinh xem ra cái này khỉ con là quấn lên ngươi tiểu g i a hỏa ngược lại là rất có vài phần linh tính lưu nghị túi người cầm tiểu g i a hỏa ôm tiên sinh vật nhỏ này cũng không tốt nuôi sống một bên sơn dân nhắc nhở ồ lưu nghị đối với nuôi khỉ con cũng không có gì kinh nghiệm nhìn về phía này sơn dân nói nó ăn cái gì rất kén chọn đó cũng không phải người ăn cái gì vật nhỏ này liền ăn cái gì chỉ là vật nhỏ này tính tình hay thay đổi rất dễ táo bạo trừ phi chuyên môn thuần dưỡng nếu không thường nhân khó mà thuần phục sơn dân lắc lắc đầu nói này cũng không sao chấn được lưu nghị cầm này tiểu hầu nhi ôm vào trong ngực nhìn xem nó nói thật n g h ị theo ta đi chi chi tiểu hầu nhi tự nhiên không biết lưu nghị nói cái gì chỉ là có chút vui sướng thôi được về sau liền bảo ngươi lưu nghị suy nghĩ một chút nói liền bảo ngươi ngộ không đi lưu nghị suy tính về sau có phải hay không nuôi chỉ chư gọi ngộ năng cùng nó làm bạn đây chi chi lưu nghị vừa vặn một lát phát hiện cái này khỉ con rất ngoan dứt khoát đưa nó đặt ở trên bả vai mình để nó ghé vào chính mình trên vai tiếp tục đi này khỉ con cũng rất ngoan ngoãn ghé vào lưu nghị trên bờ vai lại không có loạt động cái này khiến sơn dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ xuống núi lưu nghị để cho người ta cho thêm này sơn dân một chút tiền tài về sau liền đi theo văn x í n h cùng một chỗ rút quân về doanh sau đó mấy ngày bên trong văn xính tiếp tục chỉ huy người hướng về trên thuyền vận chuyển đồ c o n n u lưu nghị bây giờ không có chuyện làm tuy nhiên có chỉ tiểu hầu nhi ở bên người cũng là chưa phát giác buồn thẻ lưu nghị tử mẫu trên thuyền lưu nghị yên lặng điêu khắc nhất tôn khỉ giống nộ không hiếu kỳ nhìn xem này bị lưu nghị dần dần điêu khắc ra mục điêu tựa hồ coi là gặp được đồng loại thỉnh thoảng cầm móng v u ố t đi đâm bị lưu nghị ánh mắt quét qua lại đem móng v u ố t nhỏ rút về nhưng không lâu lắm lại đem móng nuốt nhỏ vươn ra như thế nghỉ dưỡng qua năm ngày văn s í n h tới gặp lưu nghị tiên sinh truy trọng lương thảo đã vận chuyển lên thuyền phải chăng có thể xuất phát lưu nghị nhìn về phía văn s í n h c ư ờ i nói tướng quân mới là thủy quân đứng đầu chuyện thế này không cần hỏi ta chính mình chỉ là tới dựng cái theo gió thuyền mà thôi không cần thiết cũng không có tư cách đi chỉ huy thuyền đội văn s í n h tới hỏi thăm ý kiến cũng chỉ là biểu đạt một chút đối với lưu nghị tôn trọng nếu thật tự cho là đúng chạy tới khoa tay múa chân đó mới là não tử có vũng hố như thế liền x u ấ thuyền p á t Văn Sính nói. Những n mỉm cười g này t r g hạ xuống, đội từ dân gian g xuất phát cần ba ngày liền có thể tụ hợp vào trường giang dựa theo văn xính nói chỉ cần đi vào trường giang xuôi dòng chạy xuống chính là không tá trợ phong lực nhiều nhất hai ngày liền có thể đến tướng lĩnh lưu nghị nhớ tới một bài cổ thi tuy nhiên ngẫm lại vẫn là không có phát biểu đi ra loại vật này vẫn là nát tại trong bụng đi chính mình không thích hợp đi thi nhân lộ tuyến dù sao là giả bộ như vậy một ngày nào đó sẽ c h ấ n không được chẳng diện huống hồ lấy chính mình bây giờ danh tiếng cùng địa vị cũng không cần thiết lại đi dựa vào ăn cắp bản q u y ề n câu thơ tới bác người nhãn cầu tựa hồ cảm giác được đang dần dần rời đi cô hương cũng có thể là là say sóng nộ không tâm tình trở nên x a sút đứng lên dù là lưu nghị đùa nó nó cũng không có gì tinh thần sau ba ngày quả như văn xính nói thuyền đội khi tiến vào trường giang chủ yếu về sau tốc độ đột ngột tăng tốc rất nhiều hai bên bờ cảnh sắc nhanh chóng lui lại chỉ là một ngày liền qua di lăng trời chiều ánh chiều tà chiếu xuống trên mặt sông lưu nghị ngồi ở giường đầu nộ không ghé vào lưu nghị trên đùi một người một khỉ con cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem mặt trời lặn phía dưới mặt sông rời gia đình ba năm bây giờ lại lần nữa nhìn thấy phần này cảnh đẹp chỉ là hầu ở bên cạnh mình cũng chỉ có một cái con khỉ lưu nghị giờ phút này trong lòng có loại khẩn cấp trở về nhà đi gặp thê tử xúc động nhưng không biết sao lại tự dưng sinh ra một cố nói không nên lời phức tạp cảm tình đây cũng là cận hương tình khiết đi có phải hay không a ngộ không cờ cờ ý tờ tt ê chương hai trăm tám mươi bảy về nhà nhạc dương ngư hương tuy nhiên cái này thời đại lời đồn tin tức thủ đoạn lạc hậu nhưng thời gian ba năm ngư hương sản phẩm tại kinh châu đã trở thành một loại dư luận ngày xưa bình an hương trang bây giờ lại năng lượng nhìn thấy lui tới tàu thuyền nối liền không dứt. c á c loại chứa gà vị thịt cá hoặc là xi măng gạch ngói tàu thuyền lái đi cũng có đ ổ đầy tiền tệ tàu thuyền tại cảng khẩu dỡ hàng đồng thời cũng có từ kinh châu các nơi đưa tới nguyên vật liệu tàu thuyền một chiếc tử mẫu thuyền giờ phút này xuất hiện tại cảng khẩu cũng không thu hút tử mẫu thuyền phương pháp làm đã không phải là bí mật gì bây giờ tại kinh châu là chuyên môn dùng để kéo c h ủ hàng muốn thuyền loại mặc dù không có lưu nghị làm thuộc tính hiệu quả nhưng bản thân công năng liền tương đối thích hợp vận chuyển trọng nghiệp hình đưa đến nơi đây liền có thể đa tạ o một đường hộ tống lưu nghị đối ngộ không vây tay tiểu ra hỏa cọ một tiếng leo đến lưu nghị bên chân thuần thục leo đến lưu nghị đầu vai văn sinh tại giang lăng thì mệnh lệnh thủy quân cầm thuyền lái về thủy trại chính mình thì tự mình hộ tống lưu nghị đi vào nhạc dương bá huyên tiên sinh bảo trọng nếu có thời gian bố phòng tới giang lăng tiểu tụ tại hạ quét dọn giường chiếu đón lấy văn xính mỉm cười nói lời này không thể làm thật lưu nghị thật đi văn xính khẳng định sẽ chiêu đãi nhưng quét dọn giường chiếu đón lấy cũng có chút qua tuy nhiên một đường ở chung văn xính ngược lại là thực tình muốn kết giao lưu nghị vị này kỳ nhân đương nhiên tuy là thực tình bên trong cũng không khỏi mang theo vài phần công danh lợi lộc lòng dù sao lưu nghị bây giờ ở trong mắt lưu bị thế nhưng là hồng nhân lưu nghị lời nói tại lưu bị nơi đó còn là rất có phân lượng nhìn ấ t gật lâu, một thế là được, tạm biệt trực tiếp thay đi, thủy tướng trở thời tương thể định. đầu đi được, đổi đầu đi, đi đó được, đối Nghị lịnh bị nói. Văn Sính cũng không muốn hắn giống người như hắn không người quân lĩnh, hắn cần quan nơi chuẩn này hạn rộng nhưng cũng không n h Lưu lâu, là làm làm cười sau, quay mau quá lâu. giờ mỉm sớm mới có cáo cái rời sai rãi, về về, vũ số ở bây bợ, báo xem văn s í n h thuyền dần dần t ừ n g bước đi đến lưu nghị mới mang theo mấy tên hộ vệ hướng về trong thôn lạc đi đến lần này không có đi nhạc dương mà chính là đi thẳng tới ngư hương là bởi vì lấy lưu nghị đối với mình nhà nàng dâu hiểu biết chính mình không tại nhạc dương nhà mình lao bà chỉ sợ cũng sẽ không ở bên kia sống nhạc dương phủ đệ tuy tốt nhưng thiếu một chút n h â n khí cái này ngư hương cũng là ngày xưa mặc thành tướng linh tạo thành ở tại người quen trong hoàn cảnh cảm giác sẽ tự tại một chút chuyện của tôi lại thêm ngụy v i ệ c đi cái này ngư hương cũng cần cái người chủ sự trên đường phố có chút phốn hoa bốn phía nguyên bản dân cư cũng bắt đầu làm cửa hàng tới lui người đi đường cũng là nối liền không dứt cái này khiến lưu nghị không khỏi hơi xúc động ngư hương hưng thịnh đứng lên hơi có chút vô ý cắm cảm giác nguyên bản cũng không phải là theo thương nghiệp hóa hương chấn tới xây lúc trước thành lập ngư hương chẳng qua là vì là thành lập nhạc dương thành làm chuẩn bị cho mình một cái đến khi đặt chân địa phương lúc trước xây thời điểm cũng là lấy thanh l nhã tĩnh làm chủ ai có thể nghĩ tới ba năm đi qua lúc trước lưu nghị phí hết tâm tư kiến tạo mặc thành đến nay vẫn như c ũ không nóng không lạnh ngược lại là tiện tay kiến tạo ngư hương bây giờ đã trưởng thành sông hai bên bờ rất có danh khí cảng khẩu hình hương trang tuy nhiên tuy nhiên náo nhiệt cũng chỉ là chủ nhai náo nhiệt lưu nghị đ ì n h viện bên kia nhưng là không có người sẽ đi q u ấ y dày bên kia bình an buổi chiêu thái dương cũng không nóng rực ấm áp mùa thu vốn là có thể để cho người ta mệt dã rời mùa vụ tăng thêm chu vi nhàn hạ hoàn cảnh v ư ợ n g t à i ghé vào chính mình ổ chó bên trong thỏ đầu ra tới phơi nắng hai con mắt hiếp lại về phần nó những cái kia con non sớm bị đưa ra ngoài lỗ thai bất thình lình động động vượt t a i bất thình lình mở to mắt h o ặ c từ dưới đất đứng lên nuôi chó trong không khí dùng sức ngửi ngửi lập tức có chút hưng ơ phấn kêu lên trúc xá bên trong lữ linh khởi đang cùng đặng thị thẩm tra đối chiếu c h ứ ớ n g ngục ngụy việt sau khi đi lữ linh khởi nhàn rôi không chuyện gì hạ hầu lên đầu người đưa tới về sau ngày bình thường huấn luyện đều một chút nhiều mỗi ngày chỉ là cố định luyện bên trên hai canh giờ còn lại thời gian cũng là xử lý mỗi cái tràng tử sự tình tăng thụ phải t r ă n g cái kia lại loại một chút cá đường bên trong cá có chút không đủ còn có xưởng may tằm ti cũng có chút c ũ n g không đủ cầu lữ linh khởi có chút đau đầu nhìn xem số sách ngư hương bây giờ nói là ngày vào đấu kim cũng không đủ nhưng tương ứng lúc trước lưu nghị làm cá đường tăng thụ nuôi tầm hình thành tuần hoàn tại gần nhất đã qua một năm c ó bị đánh phá s u thế dù là cá đường có sinh sôi thuộc tính tăng thêm cũng không nhịn đặng ư lượng, như đường Nhưng thường tượng được, ợ c Châu cần cầu tục cá công cũng cần chủ toàn tiếp thế, thêm nhất vật tầm tới là này, làm làm Kinh khủng nhu dựng định những không bộ bố lại phải. xây đ ra A.、Đặng、thị tiếp nối lắc lắc đầu nói lưu nghị không ở nơi này các nàng cũng không dễ tùy ý xây dựng thêm dù sao toàn bộ kinh châu có bao nhiêu người bắt t r ư ớ c ngư hương kinh doanh hình thức nhưng hiệu quả nhưng lại xa xa so ra kém cá đường đây cũng là bởi vì lưu nghị thân thủ chủ trì duyên cớ nếu các nàng loạn cải biến lời nói chỉ sợ sau cùng giống như những cái kia bắt t r ư ớ c tên giả mạo cũng không có gì khác nhau việc này xác thực để cho người ta p h i ề n não tuy nhiên cũng là hạnh phúc p h i ề n não một bên tiểu hoàn cẩn thận tính toán mỗi một bút trướng con mắt nàng làm lữ linh khởi thiếp thân thị nữ lưu nghị sau khi đi cơ bản cũng là đặng thị phó thủ tiểu nha đầu rất có vài phần giữ lời thiên phú không ai có thể dùng lữ linh khởi trực tiếp cầm trong phủ thị nữ lấy ra làm những việc này tiểu hoàn liền từ giữa chỗ hết tài năng go go cũng vào lúc này bên ngoài chuyển đến vượng tài gọi tiếng lúc này sẽ là ai tới lữ linh khởi cùng đặng thị hơi kinh ngạc ngẩng đầu hướng phía trong sân nhìn lại khi thấy vượng tài bay nhào ra ngoài bổ nhào vào đối diện tiến đến lưu nghị bên chân hưng phấn mà dùng đầu cỏ lấy lưu nghị chi chi ngộ không nhìn thấy bất thình lình tới đầu chó giữ có chút tức giận hướng phía vượng tài nhai răng phu quân lữ linh khởi vô ý thức xoa xoa chính mình ánh mắt đứng dậy giật mình nhìn xem lưu nghị ngộ không đi cùng vượng tài chơi đi lưu nghị vô vô đầu khỉ ra hiệu đối phương từ từ bả vai trên d ư ớ i đi chi chi con khỉ trực tiếp ôm lấy lưu nghị tay còn tưởng rằng lưu nghị đang trêu chọc nó có lẽ quá nhỏ cũng có lẽ linh tuệ trình độ so ra kém vượt tài bây giờ còn không thể nghe hiểu lưu nghị chỉ thị phu quân lữ linh khởi đã mang theo đặng thị cùng tiểu hoàn đi ra nhìn xem lưu nghị trong mắt còn mang theo vài phần khó có thể tin t h ầ n sắc càng nhiều nhưng là xa cách từ lâu gặp lại kích động cùng một chút cảm kích ta trở về nhìn xem chính mình phu nhân ba năm không thấy này nồng đậm tư n i ệ m nguyên bản chuẩn bị rất nhiều lời lời nói nhưng khi chân chính gặp mặt một khắc này lại chỉ còn lại có bốn chữ này không phải cảm tình nhạc mà chính là đã không cần quá nhiều từ ngự trau c h u ố t tới sửa sức lại nồng hậu d à y đặc thích chúng quy sẽ bình thản trở lại loại này bình thản bên trong ẩ n chứa cảm tình có lẽ không bằng lúc trước như vậy hừng hực lại như thuần t i ể u thuần hậu bốn chữ đủ để thay thế thiên ngôn và ngữ phu con gầy lữ linh khởi đi vào lữu nghị trước người đưa tay sờ về phía lưu nghị gương mặt trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm tình chi chi ngộ không có chút không vui con khỉ nhỏ này mà chiêm hữu dục rất mạnh thấy có người tiếp cận lưu nghị đều sẽ biểu đạt bất mãn cảm thấy là đang cùng chính mình đoạt lưu nghị làm càn lưu nghị nhữ nhữ mày nhanh tay lại mắt mở ra con khỉ móng vớt niên đại này nhưng không có chó dại v ậ xin p h o n g bệnh nếu như cảm nhiễm bên trên cũng không phải trò đùa chi chi ngộ không có chút ủy khuất nhìn xem lưu nghị cái con khỉ này thật đáng yêu lữ linh khởi nhìn vẻ mặt ủy khuất ngồi tại lưu nghị trên bờ vai con khỉ có chút hoan hỉ muốn ôm lấy lại bị lưu nghị ngăn lại g i á tính chưa thuần phu nhân trước tiên chớ để ý nó miễn cho bị làm bị thương lưu nghị lắc đầu ra hiệu lữ linh khởi trước tiên không được đụng nó đưa tay đưa nó từ trên bả vai mình xách xuống đến phóng tới mặt đất thân mật sờ sờ vượng tài đầu cười nói nó giao cho ngươi gâu vượng tài thân thể thẳng tắp đối lưu nghị ứng một tiếng đến mai đâu lưu nghị lúc này mới đứng dậy đối lữ linh khởi d o hỏi chính mình trở về bảo bối nữ nhi vậy mà không có trước tiên xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong cái này khiến lưu nghị có chút tiểu thất lạc thiết đi ta đi tỉnh lại nàng lữ linh khởi hiếu kỳ nhìn một chút muốn một lần nữa bỏ lại lưu nghị bả vai lại bị vượng tài tùy ý ôm đồm trở về tiểu hầu nhi có chút buồn cười nói không cần lưu nghị lắc đầu để cho nàng ngủ đi tiên sinh chưa dùng ăn a đặng thị cùng tiểu hoàn gặp hai người ánh mắt dần dần xen lẫn cùng một chỗ mỉm cười nói chúng ta đi vì tiền sinh chuẩn bị chút cơm canh nói xong hai người liền rất hiểu chuyện rời đi lưu nghị mang theo lữ linh khởi trở lại trong phòng nhìn xem đống kia đầy án độc dần dần lưu nghị lắc đầu cười nói phu nhân khi nào quan tâm tới những chuyện này phu quân bên ngoài t r i n h chiến thiếp thân cũng muốn giúp phu quân làm vài việc lữ linh khởi bồi tiếp lưu nghị bên trên lầu ba vẫn là nhà cảm giác tốt dễ chịu nằm tại trên ghế nằm lưu nghị đưa tay cầm thê tử ôm vào lòng thấp giọng nói phu nhân vi phu rất nhớ ngươi lữ linh khởi có chút e lệ cầm c h á n chôn ở lưu nghị trong ngực than nhẹ nói thiếp thân cũng thế t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám kỳ lạ ý nghĩ khí trời tiến vào tháng chín về sau liền bắt đầu chuyển lạnh mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông nhưng ngư hương bên này trình độ náo nhiệt nhưng lại chưa theo khí trời chuyển lạnh mà tiêu đ i ề u vẫn như cũ phun hoa mỗi ngày tới lui thương thuyền n ú i liền không dứt, c ò n có không ít mỗi ngày từ nhạc dương thành tới nhập hàng lái b ô n thời gian ba năm coi như không có ai đi tận lực thao túng lấy nhạc dương thành ngư hương điều kiện cũng đã đầy đủ hình thành thuộc về mình thương nghiệp hệ thống rất nhiều chuyện chỉ cần cơ sở làm chắc căn bản không cần chuyên môn đầy r a động tự có thể nước chạy thành sông nếu như ba năm trước đây lưu nghị muốn cầm nhạc dương cùng ngư hương phát triển đến bây giờ tình trạng vậy dĩ nhiên là không có khả năng nhân khẩu liền không có đạt tới thương nghiệp hương thịnh điều kiện mặc dù có phần cứng nhưng nếu lúc ấy lưu nghị liền muốn để cho nhạc dương cùng ngư hương đạt tới hiện tại mức độ đó chẳng khác nào đốt cháy giai đoạn kết quả có lẽ chính là vừa đến phản sáng sớm k i a nắng ban mai theo chiều dương dâng lên dần dần tán đi lưu nghị từ trúc xá bên trong đi ra dễ chịu d ố i người một cái hắn đã ba năm chưa từng như thế sảng khoái qua quả nhiên vẫn là trong nhà dễ chịu chút cũng không phải là chỉ là trên thân thể càng nhiều là tâm hồn có kết cục này đỏ cảm giác đó là vô luận như thế nào xa hoa địa phương đều khó mà so sánh a tiểu lưu minh đi theo nhà mình lao cha đi ra học nhà mình lao cha bộ dáng thư triển thân thể nha đầu này lưu nghị cúi đầu nhìn một chút dính tại chính mình bên chân lưu minh một cỗ cảm giác ấm áp cảm giác quanh quẩn ở trong lòng rõ ràng hôm qua vừa gặp thời điểm còn biểu hiện cũng e ngại nhưng cho tới hôm nay cũng đã giống như lưu nghị quen thuộc cha mẫu thân đâu tiểu nha đầu n ã i thanh mãi khí nhìn xem lưu nghị vẫn còn ở rửa mặt đi lưu nghị quay đầu nhìn một chút chút lâu cười nói ba năm không thấy đêm qua có chút qua tuy nhiên lấy nhà mình lao bà thân thể tố chất hẳn là không có vấn đề chi chi ổ chó bên trong một đạo hắc ảnh s i ê u một tiếng xông tới không đám người thấy rõ đã chui vào lưu nghị chân một bên nộ không một đôi mắt mang theo vô tận u y khuất nắm lấy lưu nghị ống quần chi chi gọi bậy còn vừa chỉ ổ chó phương hướng a đối với tiểu lưu minh tới nói con khỉ hiển nhiên là thuộc về không biết sinh vật tồn tại nhìn xem bất thình lình xuất hiện tại nhà mình phụ thân bên người khỉ con một đôi trong mắt to đều là hiếu kỳ thần s ắ c đưa tay liền muốn ôm lấy chi chi ngộ không hiển nhiên đối với cái này bất thình lình xuất hiện nữ hoa hoa có mâu thuẫn tâm lý nhai răng trợn mắt đối tiểu lưu minh làm ra uy hiếp biểu lộ chỉ là nhìn qua rất h u e gâu vượng tài từ ổ chó bên trong đi ra uy hiếp chừng con khỉ liếc một chút nguyên bản còn muốn công kích con khỉ lạnh run hậm hực thu hồi móng ướt đối vượng tài gọi bậy không ngừng thú vị tại xôn gỗ c ú một mặt sinh không thể yêu trong lúc biểu lộ tiểu lưu minh đạt được ước mướn cầm xôn gỗ cù ôm vào trong ngực ha ha ha cười không ngừng lưu nghị ngồi sổn người xuống sờ lấy vượng tài cái cổ ra vượng tài dễ chịu nhắm mắt lại ba năm không thấy vượng tài tựa hồ so với quá khứ càng khỏe mạnh một chút lưu nghị dứt khoát ngồi tại lầu cắt trước sờ lấy vượng tài đầu chó nhìn xem phía đông dần dần thăng lên triều dương trong lòng có c ố khó tả cảm giác thỏa mãn nếu thời gian nếu có thể luôn luôn như vậy xuống dưới cũng không tệ đây này đến mai lữ linh khởi chẳng biết lúc nào từ trong phòng đi ra nhìn xem lưu minh ôm một mặt sinh không thể yêu con khỉ ở nơi đó chơi đùa sắc mặt trầm xuống quát lớn không được hồ nháo con khỉ cái này sinh vật tính tình có thể táo bạo nếu như bất thình lình nổi lên thương tổn lưu minh coi như không tốt dù sao cái con khỉ này lưu nghị cũng chỉ là vừa mới tu h dưỡng không giống vượng tài như vậy mẫu thân thật đẹp lưu minh vội vàng bông u ra ngộ không quay đầu nhìn về phía lữ linh khởi n g ạ i thanh m ạ i khi nói đồng thời còn tiến đến lữ linh khởi bên người không ngừng mà cọ lấy lữ linh khởi nghiêm túc biểu lộ bị phá công vì là bảo hộ chính mình người mẹ nghiêm khắc hình tượng tức g i ậ n chừng một bên xem kịch lưu nghị liếc một chút lưu nghị lắc đầu lưu nghị nhìn xem được từ bởi muốn chạy tới chính mình tại đây tìm ă n ủi nhưng lại bởi vì vượng tài ở chỗ này không dám tới ngộ không có chút im lặng sờ lấy vượng tài đầu một cái tay khác đối với ngộ không chiêu chiêu hắn biết vượng tài là có thuần thú bản sự riêng là đối với đồng loại rất thời gian ngắn trong phòng liền có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn nhưng loại năng lực này dùng tại vật khác trồng lên liền bị suy yếu rất nhiều càng nhiều vẫn là so sánh yếu kém sinh vật nhỏ hiệu quả t ỷ như lúc trước tiểu cây tử bây giờ ngộ không giống như cũng có chút hiệu quả nhưng không có rõ ràng như vậy nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí tới ôm chân của mình ngộ không lưu nghị lắc đầu biểu hiện này có chút thẹn với cái tên này khỉ con ca có thể nào như thế sợ tuy nhiên cũng tốt nếu quả thật để cho cái này cổ họng bông ra vui chơi có trời mới biết chính mình nhà này có thể hay không bị làm cho gà bay chó chạy phu quân cái này khỉ con lữ linh khởi đi vào lưu nghị bên người lo lắng nhìn xem nộ không đêm qua lưu nghị cũng nói qua với nàng cái này nộ không lai lịch tuy nhiên cảm thấy sinh yêu nhưng trong nhà nuôi cái con khỉ này trùng quy là có chút không yên lòng dù sao tại lữ linh khởi tâm lý n h à đầu an toàn mới là vị thứ nhất nàng vẫn là càng ưa thích vượng tài dạng này trung quyển phu nhân yên tâm có vượng tài đại lấy không có việc gì lưu nghị nhìn một chút ổ chó hắn nhớ ký ổ chó này chẳng những có khải tuệ trưởng thành thuộc tính còn có cái trung khuyển thuộc tính không biết đặt ở con khỉ trên thân đỡ hay không dùng lưu nghị trở về cũng không có giống c h ố n g t h u a c h i ê n g nư hương ngày cũ người quen cũng là mấy ngày sau mới dần dần biết lưu nghị trở về không ít người nhiệt tình đến cửa tiếp lưu nghị những ngày này không phải bồi tiếp thê nữ dạo chơi bốn phía phong quang cũng là trong nhà giáo nữ mà sách biết chữ cho nữ nhi khải mông vì là có thể làm cho tiểu gia hỏa này có thể nghe lọn lưu nghị cũng không có ép buộc nàng biết chữ mà chính là biên ra một chút cố sự giảng cho tiểu nha đầu nghe kỳ quái c h u y ệ n nhi đồng tại người trưởng thành trong mắt có chút không biết mùi vị nhưng rơi vào ngây thơ hiếu kỳ tiểu hài tử trong lỗ thai lại so này buồn k ẻ vô vị khải mông thư cảng có ý tứ rất nhiều không chỉ lưu minh ngư hương bên trong không thiếu niên kỷ không sai biệt lắm tiểu hài nhi nghe nói lưu nghị muốn giảng học đều nhao nhao đem hài tử nhà mình đưa tới mời lưu nghị dạy có lẽ tại bên ngoài riêng là sĩ nhân giai tầng bên trong đối với lưu nghị học v ẫ n là ôm lấy thái độ hoài nghi thậm chí rất nhiều cao sĩ đến bây giờ cũng bất quá là cầm lưu nghị xem như cái thợ thủ công đến xem nhưng ngôn luận bên trên bao nhiêu đối với lưu nghị duy trì tôn trọng dù sao mặc kệ bọn hắn lại xem thường lưu nghị xuất thân lưu nghị công tích là thật nhạc dương ngư hương phồn vinh cũng là thật không có cách nào bất kính đương nhiên lưu nghị bản thân đối với những người này đánh giá cũng không thèm để ý đi qua lần này phong t h ư ờ n g lưu nghị trong lòng cũng dần dần cảnh giác lên loại này vô hình danh vọng có lẽ có dùng nhưng lưu bị lão người già về sau ý nghĩ giống như lúc tuổi còn trẻ liền không giống nhau có lẽ lưu bị đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào để cho lưu thiện thuận lợi hơn tiếp nhận sự nghiệp của mình danh tiếng nhân vọng loại vật này quá nhiều có lẽ sẽ cho mình đưa tới thái họa cho nên tại trở lại kinh tương về sau có không ít kinh tương sĩ nhân mời lưu nghị tham gia thi hội đó là cái kết giao nhân mạch cơ hội tốt lại đều bị lưu nghị cho đẩy hắn hiện tại thiếu không phải nhân mạch để cho lưu nghị cảm thấy có ý tứ là nộ không tại dàn xếp lại dần dần thích đứng tại đây sinh hoạt về sau ngược lại là cỡ nào không ít bạn chơi trừ lữ linh khởi bên ngoài tới bên này hài đồng cũng ưa thích cùng hắn chơi tiểu gia hỏa cũng không giống trước kia sợ người lạ nhưng không biết có phải hay không là thiên phú tại gặp một lần lữ linh khởi huấn luyện võ nghệ về sau tiểu gia hỏa mỗi ngày vậy mà đi theo lữ linh khởi bắt đầu tập súng luyện đ ổ n g ngay từ đầu lữ linh khởi cũng không để ý nhưng gặp tiểu gia hỏa đùa giỡn ý đi theo rằng d ấ p cũng sinh ra chơi t ầ m thỉnh thoảng sẽ còn chỉ điểm một chút phu quân nộ không võ nghệ thiên phú có thể mạnh hơn nơi g ư đây nhìn xem tại một đám h à i đồng quay chung quanh bên trong nộ không cầm một cây gậy đùa giỡn thỉnh thoảng nên đón h à i đồng bọn họ tiếng khen lữ linh khởi dựa vào lưu nghị bả vai t r e o ghẹo nói ha ha đem vi phu giống như chỉ khỉ con so phu nhân đến tột cùng nghĩ như thế nào lưu nghị có chút buồn cười nói trên thực tế lưu nghị tuy nhiên không luyện võ nhưng nhãn quang nhưng là có x u â n gỗ cũ đùa r ỡ n y đi theo rằng dốc, nhưng trên thực tế cũng chính là hoa giá tử không ít thời điểm cây gậy năng lượng trực tiếp bị chính mình chơi thoát sở dĩ dẫn tới mọi người chú ý càng đa nguyên hơn hải nhi vẫn là mọi người chưa thấy qua một cái xúc sinh luyện võ cảm thấy thú vị mà thôi thật lấy ra so đừng nói lữ linh khởi cao như vậy tay chính là một chút tướng môn xuất thân hải tử đều có thể vùng cái này khi còn mấy con phố bất quá ta bất thình lình có một ý tưởng nhìn xem ở nơi đó vui đ ù a cây gậy ngộ không lưu nghị bất thình lình cười nói không biết có thể hay không cầm cái này khỉ con huấn luyện thành một cái võ nghệ cao cường con khỉ điều này khả năng lữ linh khởi cảm thấy lưu nghị có chút ý nghĩ h a o huyền ai biết nói không chừng thật có thể lưu nghị có ý nghĩ này về sau trong lòng nghĩ pháp luật liền nhiều lên người thường không thể nhưng không có nghĩa là hắn không thể cho cái con khỉ này chế tạo một chút chuyên môn huấn luyện thiết bị còn có huấn luyện tràn g sở ngày bình thường ở tại vượng t à i ổ chó bên trong con khỉ vốn chính là tiếp cận nhất nhân loại động vật học tập năng lực rất mạnh lại thêm ổ chó bên trong khải tuệ thuộc tính dạy dỗ tốt nói không chừng thật có thể bồi dưỡng được một cái nhược hóa bản thể thiên đại thánh đi ra cũng khó nói phu quân vui vẻ là được rồi lữ linh khởi nhìn xem càng nghĩ càng xuất thần lưu nghị có chút bất đắc d ì lắc đầu tuy nhiên lưu nghị đã nói với nàng lần này trở về sẽ ở bên này nghỉ ngơi đã nhiều năm trừ phi có đại sự phát sinh nếu không lưu nghị sẽ không tùy tiện lại ra khỏi núi xem như nửa ẩn lui trạng thái tất nhiên lưu nghị có hứng thú này cũng không phải cái đại sự gì lữ linh khởi cũng sẽ không đi ngăn cản thậm chí trong lòng cũng có chút hiếu kỳ muốn thật bồi dưỡng được một cái lợi hại con khỉ đó cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình hôm qua đặng gia tẩu tẩu tới nói với ta quê nhà bách tính hy vọng có thể xây một tòa học viện dù sao bọn nhỏ mỗi ngày chạy tới nơi này dù sao cũng hơi không ổn không bằng nhân cơ hội này tại ngư hương cũng lập một tòa thư viện phu quân có thể chuyên môn ở nơi đó dạy học các hương dân nguyện ý kiếm tiền vi phu quân kiến tạo lữ linh khởi bất thình lình cười nói ồ、oh. lưu nghị nghe vậy ngẫm lại sau cùng gật gật đầu tuy nhiên nhạc dương nội thành có chuyên môn kiến tạo thư viện nhưng lưu nghị trong thời gian ngắn cũng không muốn quay về nhạc dương thành tại cái này ngư hương rất tốt trôi qua cũng cũng dễ chịu hương thân hương lý cơ bản cũng là nhận biết với lại trong khoảng thời gian này những hải tử này đi theo khải mông chính mình in ấn thuật kế hoạch lưu bị luôn luôn không có nhắc lại lưu nghị hiện tại cũng không muốn nói thêm nhưng ở chính mình tại đây thí nghiệm một chút lại không vấn đề suy nghĩ một lát sau lưu nghị gật đầu đáp ứng về phần xây thư viện tiền tài lưu nghị thật không có cự t u y ệ t một tòa sách nhỏ viện lưu nghị tự nhiên không thèm để ý điểm này tiền nhưng không thể để cho người cảm thấy mình vì bọn họ bỏ ra cũng là hẳn là chính mình ra công s u ấ t lực học viện xây xong về sau còn giúp bọn họ dạy hải tử sách này viện tiền tự nhiên nên do bọn họ bỏ ra ta cho ba cái số lượng lưu nghị suy nghĩ một chút nói ngươi để cho đặng tẩu đi cùng dân chúng thương lượng dùng tiền càng nhiều kiến tạo học viện tự nhiên càng tốt hiệu quả cũng càng đ ồ n g xem bọn hắn nguyện ý tiếp nhận cái nào ừng chương hai trăm tám mươi chín nồi từ trên trời hạ xuống trước kia lưu nghị tại mặc thành cũng nói qua học tuy nhiên khi đó đến một lần lưu nghị tự thân bản sự học vẫn cũng chưa tới nhà thứ hai à lúc ấy lưu nghị cũng không có gì danh khí mọi người đối với lưu nghị năng lực là ở vào hoài nghi trạng thái cho nên lúc đó cho dù là lưu nghị chính mình bỏ vốn xây học viện cũng không có nhiều người tới nghe hắn dạy học về sau thôi châu bình lấy mặc thành đỡ một ít nhưng rất nhanh lưu nghị cùng thôi châu bình liền lần lượt rời đi lần này lưu nghị quyết định mở đường dạy học tin tức truyền ra về sau ngư hương thậm chí bốn phía mười dặm tám hương bách tính lại đều ba ba chạy tới xuất tiền ngư hương vùng này kinh tế cũng vượn g ngươi tại ngư hương đi một vòng thật đúng là khó tìm đến mấy cái chân chính trên ý nghĩa người nghèo mọi người cả bụ tổ mà bên trong đều có tiền mình đợi này muốn lại hướng lên đi là không thể nào nhưng đối với hải tử có thể sách học bản sự nhiệt tình nhưng là vượt xa khỏi lưu nghị đoán trước tại lưu nghị cho ra ba cái giá cả bên trong thấp nhất cũng cần mười vạn tiền có thể tại cái này điển trang bên trong xây cái không sai học đường chế tác thuộc tính cái gì cũng sẽ không quá kém tuy nhiên cũng chính là đơn thuần học đường các đệ tử tiến đến học tập nghe giảng bài sau đó về nhà không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật cái thứ hai cấp bậc vậy thì cấp cao nhiều cần trăm vạn tiền là đường đường chính chính học viện chiếm diện tích cũng sẽ lớn không ít địa chỉ sẽ xây ở ngư hương bên ngoài lưu nghị sẽ đem học đường phân loại với lại giáo sư nội dung từ sơ học đến xâm nhập sẽ có cấp bậc khác nhau trừ giảng bài học đường cũng sẽ tách ra đối ứng loại hình khác nhau môn học xem như chính quy trường học về phần cấp số ba cần tiền ngàn vạn lưu nghị căn bản không nghĩ tới ngư hương bách tính chọn cái này trừ tất cả khoa bên ngoài sẽ còn kiến tạo một chút công năng tính kiến trúc tỉ như phòng thí nghiệm tinh thất vũ viện binh pháp thôi diễn xa bản chuyên môn nghiên cứu cơ quan địa phương còn có k ỳ thất phòng vẽ tranh phòng đánh đàn thư pháp phòng học ngoài ra thực hành toàn bộ phong bế quản lý đệ tử nhập học về sau không thể trở về nhà a n mặc chi phí đều ở trong học viện trừ giáo sư học vấn bên ngoài sẽ còn bồi dưỡng một số người tế kết giao năng lực đoàn thể ý thức những vật này tóm lại lưu nghị năng lượng nghĩ đến đều sẽ gia nhập vào hàng năm sẽ cho cố định ngày nghỉ về nhà đương nhiên quan trọng hơn là giáo viên lực lượng lưu nghị sau khi trở về bãi phỏng qua một lần thôi châu bình từ hắn sau khi rời đi thôi châu bình cũng trực tiếp đi nhạc dương ở lại trường cắt thái thủ nhạc dương thái thú bây giờ đều có người khác lần này lưu nghị tuy nhiên kiêm nhiệm nhạc dương thái thú nhưng sau khi trở về luôn luôn chưa từng có đến liền đảm nhiệm tiền nhiệm nhạc dương thái thú cũng chỉ có thể cứ như vậy luôn luôn ngay trước lưu nghị chuẩn bị đem thôi châu bình đưa tới cùng hắn cùng một chỗ giảng bài để cho thôi châu bình giúp mình dẫn tiến một chút có năng lực lại vô tâm con đường làm q u a n người tới dạy học niên đại này dạng này người thật không ít chỉ là năng lực không có ra cắt lượng thôi châu bình những người này xuất chúng mà thôi lưu nghị muốn một ngàn vạn tiền hơn phân nửa là tốn hao tại những người này trên thân dù sao năng lượng bị thôi châu bình mời đến này đều xem như danh sư coi như người ta không cầu tài ngươi cũng không thể m ạ n đãi cái phương án này lưu nghị không nghĩ tới bách tính có thể tiếp nhận nhưng các loại đặng mâu đến hỏi thời điểm ngư hương bách tính nhưng là đa số lựa chọn cái thứ ba phương án cũng là đắt nhất cái này ngư hương bách tính hiện tại rất có tiền a lưu nghị quay đầu nhìn về phía lữ linh khởi dò hỏi hắn chỉ biết là hiện tại ngư hương phồn hoa nhưng đến tột u cùng là thế nào cái phồn hoa pháp luật hắn không phải quá rõ ràng còn có thể lữ linh khởi yên lặng gật gật đầu Bù một tiền câu nói, ngàn vạn lưu ờ i nói, năm nhà không n ba ra, hợp h là tập n ngư hương 1, hộ nhân ra gánh không g ư hộ khó. hộ. ra kiếm ra, ra vấp kiếm tới làm l nghị ngoại ý muốn nhìn về phía lữ linh khởi hắn nhớ kỹ lúc rời đi ngư hương nhân khẩu cũng bất quá tám trăm tới hộ ba năm trực tiếp liền gấp b ộ i phu quân sau khi đi rời đi không ít người miệng tăng thêm không ít tới lui thương hộ lựa chọn ở đầy định cư lữ linh khởi nắm chặt lấy đầu ngón tay cho lưu nghị tính toán bây giờ ngư hương nếu như quên nhân khẩu lời nói đều gần vạn với lại trước mắt vẫn còn ở c h ậ m c h ạ p tăng trưởng lưu nghị nghe vậy yên lặng gật gật đầu ngư hương bốn phía còn có lò gạch luyện sắt nhà máy nhà máy xi măng xưởng may bằng vào trước kia ngư hương điểm này nhân khẩu căn bản không đủ để hỗ trợ những này c h à n g tử vận chuyển lưu nghị tại thời điểm vẫn luôn là đối ngoại chiêu công huống chi còn có nông điển ngư c h à n g mục tràng những này lấy ngư hương sản nghiệp lưu nghị qua loa tính ra một chút nuôi sống hai vạn nhân khẩu là không có vấn đề phu quân ngươi thật muốn mở trường lữ linh khởi ngồi tại lưu nghị bên người do hỏi dù sao tạm thời cũng không có việc gì mà làm đương đương tiên sinh cũng không tệ lưu nghị đánh ra tự mình làm thật nhỏ hào huấn luyện phòng nộ không đang tại bên trong hiếu kỳ cầm lưu nghị làm tốt tiểu hào tạ tay chơi đùa vựa t ạ i ở một bên hiếu kỳ khuấy động lấy sùng vật phòng huấn luyện huấn luyện nhiệt tình ba mươi sáu thể chất cực hạn ba mươi bảy tuy nhiên chỉ có hai cái thuộc tính tuy nhiên hai cái này thuộc tính nhưng là coi như không tệ lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi cười nói phu nhân ngươi nói về sau cái này đầu khỉ mà học thành bản sự có thể hay không ra trận giết địch à? ý nghĩ h a o huyền lữ linh khởi nghe vậy lắc đầu cái này khỉ con coi như trưởng thành tối cao cũng bất quá tam xích có lẽ sẽ cũng linh hoạt nhưng khí lực lại khẳng định không bằng người coi như thật có thể học tốt võ nghệ ra trận giết địch trời sinh liền không đủ giết thế nào đoán chừng ngay cả tên lính quèn đều đánh không lại liền bị thu thập lữ linh khởi là chân chính đi lên chiến trường với lại từng có không sai chiến tích nhân vật cho nên đối với loại chuyện này xem cũng càng thấu chết chút con khỉ dù thông minh hắn cũng là con khỉ nói đùa nhĩ phu nhân chớ có coi là thật lưu nghị ngẫm lại cũng đúng lại nói cái này kinh châu ích châu hai cái đại châu đến người mới điêu linh đến cái tình trạng gì mới có thể để cho một cái con khỉ trên chiến trường lúc đầu à hắn chuẩn bị huấn luyện cái con khỉ này cũng nhiều là trong lúc rảnh rỗi tìm cho mình điểm thú vị sự tình làm cũng không có thật trông cậy vào bồi dưỡng được một cái tề thiên đại thành đến không chừng trước tiên đem chính mình cái này thiên cung cho náo chi chi nộ không từ này căn phòng bên trong thò đầu ra đối lưu nghị cùng lữ linh khởi cờ cờ ý tờ tt ê ê hai tiếng đừng không nói trong khoảng thời gian này tại ổ cho ở đây lấy nộ tính ngược lại là đề cao không ít đã có thể nghe hiểu một số người lời nói đại khái là cảm thấy lưu nghị cùng lữ linh khởi đang nói nó lúc này mới cầm cái hót nhô、no、ra để phát tiết dưới bất mãn sau đó lại rụt về lại tiếp tục chơi đùa đứng lên xây trường sự tình định ra tuy nhiên tiền tài trong lúc nhất thời nhưng là thu thập không đủ dù sao đây là mọi người xuất tiền sự tình đừng hy vọng tất cả mọi người giác ngộ đều cao như vậy một cái đoàn thể bên trong chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy không nguyện ý bỏ ra nhưng dù sao nghĩ đến tham tiện nghi người ngư hương cũng không ngoại lệ Cũng là ngày xưa mặc ngày là xưa t học à tài, n Nghị cũng không dễ trực tiếp ép buộc người ta, cho nên hắn lấy trước một bộ phận tiền tài, chuẩn h hạ cho h bộ buộc bộ bị một cũ, trực trước Lưu lấy dễ tiếp ta, ép đem、học. viện trước tiên người lên, dựng phần những người này vấn về đề, để bản ọ n hắn chính mình nội bộ i g i quyết, Lưu g không định đúng h định Học ị tay. vẽ i ệ n bản v lưu nghị sớm đã chuẩn bị tốt lần này chuẩn bị bắt trước lúc trước xây nhạc dương thành phương thức tới xây tuy nhiên quy mô nhưng là không lớn khởi công về sau lưu nghị cầm quan trọng địa phương xây xong về sau liền không lại hỏi đến mấn người về sau liền mỗi ngày trong nhà tiếp thê nữ tụ lại một nhóm lớn ngư hương hải đồng tiếp tục giảng chút mới lạ cố sự để bọn hắn biết chữ không có chuyện thời điểm liền huấn luyện huấn luyện ngộ không mang theo thê nữ c ậ u nhi ra buộc ra ngoài giải sầu một chút thời gian trôi qua đó là tương đương nhanh sống tuy nhiên lưu nghị khoái hoạt tự nhiên có người sẽ không vui nhạc dương thái thủ phủ phủ quân ngư đình hầu đang mang theo thê nữ tại quế dương một vùng dung o ạ n trước đó phái đi người vẫn là không công mà lui triệu â n nhiệm quận thừa đi vào nhạc Dương thừa Thái Thú đi t vào húc bên người, cười khổ nói. Của .vn. Triệu húc có i khổ n chút bất đắc dĩ thở dài ngay từ đầu lưu nghị trở về kiêm nhiệm nhạc dương thái thú đó là tới đoạn hắn bắt cơm tuy nhiên không có cách nào cự tuyệt nhưng tâm lý khẳng định là có không thoải mái chống lại mệnh lệnh sự tình hắn tự nhiên không dám làm nhưng trong bóng tối làm chút n g á n g chân cho lưu nghị cái hạ mã huy vẫn có thể làm đến dù sao lưu nghị đến hắn cũng không phải là điều đi mà chính là làm quận thừa phụ tá lưu nghị hết t h ả đều chuẩn bị kỹ cảng nhưng lưu nghị trực tiếp quay về ngư hương trở về đều hai tháng đừng nói tới tiền nhiệm nhạc dương thành đều không có bước vào tới nửa bước trước đó chuẩn bị cho lưu nghị những cái kia vung hố bây giờ đều rơi vào trên đầu mình cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi không có cách chỉ có thể phái người đi thuốc lưu nghị nhưng đạt được hồi phục nhưng là ngươi làm rất tốt hết thẻ như cũ triệu húc cũng không biết lưu nghị đây là nhìn ra cũng a mánh khỏe vẫn là coi là thật như thế trên q u a n trường nếu như đem người khác lời nói coi là thật vậy ngươi liền nên xéo đi theo triệu húc lưu nghị hiển nhiên là nhìn ra hắn thiết lập v u n g hố dù sao lưu nghị cho người ta cảm giác như cái năng lại đánh cho cầm quản lý địa phương ngẫu nhiên còn có thể viết bài thơ dạng này người muốn nói một điểm thủ đoạn mưu lược đều không có vậy làm sao khả năng cho nên lưu nghị điều này hiển nhiên là tại gõ chính mình、Ai? triệu húc thở dài nhìn xem quận thừa nói không muốn này lưu bá huyên nhìn như khiêm tốn thủ đoạn lại sắc bén như thế bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải về phần trên viết lưu bị cáo lưu nghị một hình dáng nay không có khả năng lưu nghị không sợ cha nhưng hắn sợ à nếu như lưu bị thật truy t r a việc này lưu nghị trái lại yêu cầu nghiêm t r a chính vụ hắn nhưng là chịu không được nghiêm t r a vì kế hoạch hôm nay chỉ có đến nhà thỉnh tội quận thừa cười khổ nói nghe nói phủ quân cùng châu bình tiên sinh rất có quan hệ cá nhân thôi châu bình rời đi trường cắt về sau liền chúa tể nhạc dương thành lúc trước kiến thành thời điểm lưu nghị thế nhưng là thân thủ cho hắn kiến tạo phủ trạch thôi châu bình cũng không nguyện ý từ bỏ là có chút quan hệ cá nhân triệu húc gật gật đầu thôi châu bình tuy không phải kinh châu nhân sĩ nhưng thở nhỏ cầu học tại kinh châu xem như nửa cái kinh châu danh sĩ lúc trước hắn làm nhạc dương thái thú tự nhiên thiếu không tiếp địa phương danh sĩ giống như thôi châu bình giao tỉnh không tính là quá tốt cũng không có trở ngại nghe nói ngư đình hầu cùng châu bình tiên sinh quan hệ cá nhân rất sâu đậm ngày xưa châu bình tiên sinh sở dĩ đảm nhiệm trường cắt q u â n thừa cũng là ngư đình hầu tự mình mời phủ quân sao không mời hắn ra mặt nói tốt cho người này ngư đình hầu cũng không phải không biết chuyện người q u â n thừa mỉm cười nói dù sao triệu húc bên này đã nhận thua chuẩn bị chịu thua lưu nghị đuổi theo không thả cũng có chút không thể nào nói nổi quan trường này bên trên trừ phi sinh tử đại thù bằng không bình thường cũng là chạm đến là thôi lấy trong truyền thuyết lưu nghị biểu hiện tới nói không phải loại kia có t h ù tất báo người có thôi châu bình nói tốt cho người vấn đề này là có thể đi qua mới đúng cái này cũng tốt chương hai trăm chín mươi lưu nghị dạy học lưu nghị tại ngư hương sân nhỏ nếu cũng không hẹp tuy nhiên bốn năm mươi cái đầu củ cải tiến đến nguyên bản rộng rãi thanh lú sân nhỏ nhất thời nhiều phần tiếng người huyên náo cảm giác không tính là gì chính thức giảng bài nhưng đối với khải mông lưu nghị vẫn còn có chút bản sự nếu cũng không phải nói thời đại này giáo dục phương pháp liền có bao nhiêu lạc hậu lưu nghị nhớ kỹ hắn khi còn bé lên tiểu học thì hơn phân nửa cũng giống như trên t v trường tư học sinh một dạng lấy s o i lương hòa ký làm chủ ba đến bảy tuổi tuổi tác đối với cái thế giới này vẫn còn một loại ngây thơ mê man g muốn thăm dò nhưng lại e ngại thời kỳ lúc này muốn học không phải cái gì cao thâm học vấn quan trọng hơn là một chút làm người cơ bản quy củ có thể biết chữ còn kém không nhiều trên thực tế dạy học loại chuyện này phương pháp cố nhiên trọng yếu nhưng tương lai có thể đi bao cao đi bao xa vẫn là muốn dựa vào cá nhân thiên phú nói thời đại này giáo dục lạc hậu nhưng tương tự có thể nuôi dưỡng được r a cắt lượng bàng thống quách da chu du dạng này cả đời anh kiệt tuy nhiên nói như vậy có chút không công bằng nhưng thiên phú loại vật này chưa từng có công bằng đáng nói muốn trách liền đi quái lao thiên ra đi hậu thế tiên tiến phương thức giáo dục một là giảng tư duy hai cũng là khai quật hải t ử thiên p h ú ở nơi nào đồng thời đề cao toàn bộ thụ giáo dục quần thể t ầ n g thứ điểm này tới nói s ắ c thực tiên tiến cái niên đại này phương thức giáo dục cố nhiên có thể xuất hiện giống g i a cắt lượng như vậy siêu q u ầ n bạn tụy nhân tài nhưng dạng này nhân tài quá trình trưởng thành trung thiên phú lên tác dụng rất lớn mà người b ì n h thường dù là giống như g i a cắt lượng cùng nhau cầu học đồng dạng nỗ lực lại hơn phân nửa là tầm thường vừa sinh con t r ợ t i ê n tiến phương thức giáo dục là đem cái này hạn cuối đi lên nâng nâng cơ sở giáo dục chỉ cần không phải trời sinh trí chướng chịu nỗ lực trong trường học giảng những kiến thức kia cơ bản đều có thể học được trên cơ sở này sẽ chọn lựa ra chân chính ưu tú người đi ra tiến hành đào tạo sâu loại thời điểm này học đồ vật cũng không phải là bằng vào nỗ lực năng lượng đ ặ tới t phải dựa vào thiên phú lưu nghị lần này cầm mở trường đưa vào danh sách quan trọng một là giảm xuống một chút chính mình tồn tại cảm giác một cái khác con mắt cũng là hy vọng có thể cầm trước mắt phương thức giáo dục có một ít sáng tạo cái mới đồng thời cũng là vì vì là in ấn thuật quảng bá làm một chút chuẩn bị cái này tại s a o này không thiếu được giống như thôi châu bình thảo luận thương nghị nhưng bây giờ ngược lại không cần làm quá nhiều cải biến vô luận như thế nào dạy học phương thức ngay từ đầu trước tiên dạy đạo lý làm người là không sai ban đầu giảng cũng không phải luận ngữ loại hình đồ vật mà chính là hiếu kinh đại hán lấy hiếu trị thiên hạ mà hiếu chữ cũng xuyên qua toàn bộ hoa hạ dài đến mấy ngàn năm lịch sử bao quát lưu nghị cái này đến từ hơn nghìn năm về sau linh hồn đối với điểm này cũng là mười phần tán đồng hiếu kinh văn tự đối với những ngày đầu củ cải tới nói quá mức tối nghĩa cho nên lưu nghị đa số là để bọn hắn nghiệm một lần nhận nhận thức chữ chính thức giảng bài thời điểm lưu nghị sẽ xen kẽ hai câu nhưng giảng bài nội dung lại cơ bản cũng là từng cái có quan hệ hiếu đạo tiểu cố sự chôn mà phụng mẹ loại này cố sự cũng coi chút qua không những đối với tiểu hài tử tới nói cho dù là đối với lưu nghị tới nói cũng có chút không chịu nhận hắn lựa chọn phần lớn là một chút hắn tương đối tán thành tiểu cố sự thỉnh thoảng sẽ trích dẫn kinh điển tới hiện lộ rõ ràng một chút tự mình biết biết viên bác hắn giảng bài tương đối tùy tâm nghĩ đến nói ra mang theo vài phần hiện đại hài hước ngẫu nhiên sẽ còn cầm chút chính mình trải qua sự t ì n h tới làm so sánh t r e o g ẹ o một phen như vậy giảng bài phương thức nếu như đặt ở chính quy trên lớp học đến ở thời đại này tới nói có thể làm người lên án tuy nhiên đặt ở ngư hương cũng là nông thôn hải tử đối với cầu học loại chuyện này coi như bọn nhỏ ngây thơ vô tri phụ mẫu cũng sẽ ép buộc hải tử tới nghe tăng thêm đối với lưu nghị tín nhiệm ngược lại không ai cảm thấy có cái gì không ổn nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy giống như trong truyền thuyết không giống nhau lắm mà thôi in ấn thuật còn chưa có xuất hiện thời đại sách đối với người b ì n h thường tới nói s á c thực tồn tại ở truyền thuyết cũng chính là bởi vậy càng thêm chân quý loại này có thể sách biết chữ cơ hội không chỉ là những hài đồng này những cái kia không có chuyện làm hương dân giờ phút này cũng không ít tụ tập tại bên ngoài sân nhỏ mặt nghe cũng là say x ư ơ n g ngon lành cha cha ngày hôm đó lưu nghị vừa mới nói xong một cái thoát thai tự động vật đã nỉm tiểu cố sự tiểu lưu minh bất thình lình nhấc tay nói động vật thật có quốc gia mình à chúng nó cũng biết nói nói còn một mặt ghét bỏ nhìn một chút khiêng cây gậy ngồi tại bên người nàng lộ không nhà mình nuôi sủng vật đều tốt đần ngay cả lời cũng sẽ không nói xe a tuy nhiên giữa bọn chúng giao lưu dùng là thú ngữ chúng ta nghe không biết lưu nghị cười nói về phần quốc gia à một ít động vật làm sinh tồn sẽ quân cư cái này nếu cũng là quốc gia tối nguyên thủy hình thái lưu nghị dạy học chủ yếu là bởi vì nhà mình nữ nhi ba tuổi lớn nhỏ nha đầu cũng nghe không quá t h â m ảo đồ vật cho nên lưu nghị tự nhiên là lấy nhà mình nữ nhi làm chủ cho nên giảng đồ vật cũng tương đối đáng yêu tuy nhiên gần nhất lưu nghị phát hiện chính mình lấy nữ nhi có đòn khiêng tinh tiềm chất đại khái là cảm thấy mình là lao sư nữ nhi giống như người bên ngoài khác biệt cho nên phát biểu đặc biệt nô nước t â m l ậ p nhưng chúng nó sẽ còn kiến tạo phong ú lưu minh biểu thị không hiểu lưu nghị cố sự bên trong những động vật đó có nhà mình nghe cảm giác so với nhân loại lai đều tốt hơn con khỉ chọn trong núi động huyệt ở lại đại đa số động vật cũng là có chính mình ổ lưu nghị thật không có phó qua loa mà chính là nghiêm túc trả lời một chút nếu hướng về nói sâu cái này có thể nói đến người cũng là con khỉ thay đổi tuy nhiên loại thuyết pháp này cũng có chút kinh hãi thế tục đừng nói lũ tiểu gia hỏa không chịu nhận chỉ sợ hắn người cũng khó có thể tiếp nhận nhân loại văn minh liên quan tới tiền kỳ ghi chép quá ít tiểu lưu minh nghe vậy có chút thất vọng hiện thực giống như chuyện nhi đồng bên trong t r ê n l ệ n h cũng quá lớn chút nàng nguyên bản còn trông cậy vào ngộ không mang nàng đi động vật vương quốc nhìn xem đây được những này có nhiều chút k h u y ế t trương trên thực tế động vật thế giới so với chúng ta người càng tàn khốc hơn lưu nghị gặp một đám đầu củ cải có vẻ không vui vỗ tay c ư ờ i nói hiếu kinh giảng không sai biệt lắm hôm nay lại cho mọi người nói một chút xích bích chi chiến cố sự t ố t không ít đứa bé nghe vậy nhưng là tới hào hứng xích bích chi chiến khoảng cách hiện tại cũng không xa lưu bị nhân sinh bước ngoặt là ở chỗ này đối với những này hài đồng tới nói càng hướng tới nhiệt huyết hào hùng chiến trường xích bích chi chiến là lưu nghị tự mình trải qua đại chiến nếu chân thực chiến tranh không có tam quốc diễn nghĩa bên trong phức tạp như vậy đương nhiên quyền mưu lục đục với nhau là thiếu không nhưng nếu quả thật nói ra kém xa diễn nghĩa như vậy đặc sắc lưu nghị giảng là dựa theo diễn nghĩa phương pháp mà nói nghe cố sự mà thôi nếu là thú vị tính còn có ý, ý độ đương nhiên cũng không thể chiếu vào diễn nghĩa nói thẳng cố sự bên trong rất nhiều nhân vật hiện tại còn sống tuy nhiên không phải một nhà nhưng cái này nếu là thật truyền đi cũng là có chút phiền p h ứ c lưu nghị căn cứ từ mình tự mình kinh lịch trải qua cùng nghe được cân nhắc bắt đầu từ tào tháo tám mươi vạn đại quân nam hạ đến thái mạ bọn người khuyến khích lưu tông đầu hàng lưu bị bất đắc dĩ nam hạ cái này bên trong muốn lo lắng lưu bị mặt mũi không thể nói quá thảm nguyên nhân cũng phải giải thích rõ ràng dù sao cũng là giống như lưu bị kiếm cơm còn muốn hiện lộ rõ ràng một chút lưu bị nhân nghĩa nếu thế giới này thiện ác đen trắng chưa từng có giới hạn nhân nghĩa cũng chỉ là đối lập nhưng phải làm vì là cố sự l ợ i đồn muốn thông qua loại này cố sự lưu truyền đến dân gian tới tăng lớn lưu bị nhân n h ấ t mặt cố sự bên trong đen trắng liền khẳng định phải xuất hiện tào tháo là t à ác lưu bị là nhân nghĩa tôn quyền bình thường đi chuyện của tôi sau đó lưu bị tuy nhiên s u thế yếu nhưng lại dung cảm đối mặt tà ác tào tháo tôn quyền do dự bất định ra cắt lượng khẩu chiến của nho hắn trong khoảng thời gian này kể chuyện xưa nói ra mức độ giờ phút này cầm những này mâu thuẫn chỗ xung đột dần dần trải ra mở chẳng những hấp dẫn bọn nhỏ chú ý chính là chu vi yên lặng dự thính hưng dân trong phủ nha hoàn thậm chí cả lữ linh khởi đặng thị cũng không khỏi bị hấp dẫn lấy dù là đã biết kết quả giờ phút này như cũ nghe có chút hận trương Trương dực đức đương dương tiều bên trên một tiếng giống quắt lui trăm vạn tào quân chỉ là không có tử long đan kỵ cứu người cố sự để cho lưu nghị có chút tiếp nối lúc trước lần thứ nhất xem tam quốc thời điểm một đoạn này thật cực k ỳ đốt nhưng bây giờ không thể nói lung tung chỉ là nói một chút triệu vân vì cứu thiếu chủ tại tàu quân bên trong vài lần trúng sát xích bích chi chiến nguyên bản cũng không tính trưởng nhưng lưu nghị nhưng là cầm đưa quá trình tháo rỡ ra đến kỹ càng miêu tả lại thêm rất nhiều chính mình biên đồ vật mới lên tiếng đương dương tiểu d ự c đức lui tàu binh thời điểm sắc trời đã hơi hơi tối xuống hôm nay liền giảng đến nơi đ â y đi lưu nghị nhìn xem sát trời đối ngoài cửa hương dân gật gật đầu để cho các hương dân cầm hài từ nhà mình tiếp đi một đám đầu củ cải nghe vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng không dám yêu cầu lưu nghị nói tiếp đương nhiên tiểu lưu minh ngoại lệ cha nói lại rằng sao tiểu lưu minh ôm lưu nghị chân một mặt cầu khẩn nói nộ không ở một bên cũng học tiểu lưu minh bộ dáng ôm lưu nghị chân có thể sức lực đong đưa một chói đầu củ cải cùng hương dân nghe vậy cũng không nhịn được thả chậm cước bộ chi cạnh lỗ thai tới nghe chỉ có thể nói lưu nghị giảng quá mức sáng trói mà lúc này đời ngu nhạc tiết mục cũng quá mức thiếu thốn ngày mai các ngươi nếu có thể cầm hiếu kinh tốt một trăm chữ sau lương ra ngày mai liền tiếp theo giảng lưu nghị mỉm cười nói tiểu lưu minh vẫn còn ở cầu khẩn nhưng lưu nghị đến tận đây nhưng là không còn nhà ra tiểu lưu m i n h trong khoảng thời gian này cũng thăm dò nhà mình lao cha tinh khí gặp lưu nghị không hé miệng chỉ có thể xẹp xẹp cái miệng nhỏ nhắn cầu khẩn ánh mắt hướng về một bên lữ linh khởi đến mai ngoan sắc trời không còn sớm cái kia nghỉ ngơi lữ linh khởi cho một cái lực bất thòng tâm ánh mắt đối tiểu lưu minh vây tay lưu nghị đối với nhà mình nữ nhi vậy mà đối với xích bích chi chiến loại nam nhân này tiết mục như thế để bụng ngược lại là hơi kinh ngạc nên nói không hổ là nhà mình lão bà nữ nhi sao cái này thực chất bên trong còn ẩn giấu bạo lực thừa số tốt một cái trương d ự đức thấy mọi người tán đi lưu nghị đang chỉ huy một đám bọn nha hoàn thu thập lại nghe ngoài cửa vang lên quen thuộc tiếng cười chỉ là như vậy đặc sắc cố sự ta sao chưa từng nghe qua tấm kia dực đức tuy có sầm bằng dũng cảm nhưng một câu quát lui trăm vạn tào quân b á huyên ngươi cái này cố sự nếu để này tào thừa tướng nghe cẩn thận này tào thừa tướng thẳng thắn trăm vạn đại quân đến đây bắt ngươi lưu nghị ngẩng đầu nhìn lại đã thấy thôi châu bình mỉm cười đi tới kinh ngạc nhìn một chút dùng đồng tử nhắm ngay chính mình ngộ không buồn cười nói đi một chuyến thuộc địa sao còn mang về một cái bát hầu mà tới chương hai trăm chín mươi mốt ý đồ đến tại đông hán mạt nghiên d ạ n g xích bích đối nhất bang đầu củ cải chém gió cũng coi như để cho thôi châu bình dạng này danh sĩ nghe dù sao cũng hơi không nghiêm cẩn cảm giác cũng là thôi châu bình không phải loại kia cứng nhắc lao học y ế u nếu không hôm nay chuyện này đều có thể không xong t h í thuyết nhĩ ngươi cho bọn hán giảng thật xích bích chi chiến vậy cũng phải bọn họ nguyện ý nghe mới được lưu nghị cầm thôi châu bình đón vào thư phòng nhìn xem thôi châu bình cười nói lần sau sẽ b ả n cố sự vẫn là nói một chút phong thần diễn nghĩa đi dù sao niên đại xa xưa thôi châu bình cười mắng lưu nghị vài câu dạy hư học sinh loại hình lời nói giống như lưu nghị ngồi đối diện hạ xuống nhìn xem thôi châu bình cười nói ngài cái này người bận rộn sao có d ả n h tới ta cái này lộ thất nhận ủy thác của người thôi châu bình tiếp nhận đặng thị truyền đạt chén t r à mỉm cười nhìn xem lưu nghị nói tuy nhiên ngươi lần này trở về ngược lại là tự tại vô cùng sao này lưu hoàng thúc lần này công chiếm ích châu kiêm mục lượng châu chi địa khí thế đang thịnh ngươi lần này rời đại công không tại thành đều phụ tá cho hắn sao ngược lại chạy về kinh châu tới nhớ nhà lưu nghị nâng chén trà lên yên lặng uống một ngục nói với lại như vậy tự tại sinh hoạt không phải cũng rất tốt thôi châu bình nghe vậy nghiêm túc ngăm nghĩa lưu nghị ngươi như vậy nhìn ta làm gì lưu nghị bị hắn xem có chút không được tự nhiên ngư đình hầu tương tác đại tượng an nam tướng quân bây giờ lại kiêm nhiệm nhạc dương thái thú lấy ba huyên quyền lực xu thế bây giờ cũng xác thực cái kia nghỉ ngơi một chút thôi châu bình mỉm cười nói tuy nhiên những n à y chức vị phần lớn là hư trước không có quá nhiều quyền lợi nhưng nếu nói vinh sủng lưu nghị những n à y quan tước so với quan vũ trương phi đều không kém bao nhiêu đối với lưu nghị một cái ngoại thần tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi không biết tiến thối bây giờ xem ra nhưng là lo ngại thôi châu bình uống trà canh lắc đầu thở dài chúa công cũng không phải có hại ta lòng lưu nghị lắc đầu cười nói hiện tại không có không có nghĩa là tương lai không có thôi châu bình thở dài nói hoàng thúc già rồi ấu chủ tuổi nhỏ hán trăm năm về sau ấu chủ kế vị khó tránh khỏi lo lắng các ngươi những ngày trọng thần thiên hạ chưa định có lẽ là ngươi ta lo ngại lưu nghị yên lặng một lát sau nói loại chuyện này dù sao là rất khó để cho người ta tiếp nhận vậy ngươi vì sao muốn trở về thôi châu bình xem lưu nghị l i ế c một chút lạnh nhạt nói chớ nói chi cái gì nhớ nhà ngươi nếu thật m u ố n đều có thể cầm thê nhi tiếp đi vào thành đều lưu nghị nghe vậy im lặng lúc trước hắn tìm b ả n g thống định ngũ hành em dương thành lập trang viên vốn là muốn cầm thê nhi tiếp nhập thuộc bên trong chỉ là phong thưởng sự tình để cho lưu nghị trong lòng có lòng cảnh giác là lấy vừa rồi lựa chọn trở về không nói cái này ngươi lần này tới không phải chỉ là để vì là nói chuyện này à lưu nghị lắc đầu hắn đã trở về tạm thời thoát ly lưu bị hạch tâm vòng tròn nguy cơ cũng giải trừ chuyện này nếu cũng không có gì nói tiếp tất yếu có làm được cái gì huyền diệu mình có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang sao không có việc gì liền không thể tới a thôi châu bình buồn cười nói tự nhiên có thể chỉ là ngươi không phải nói nhận ủy thác của người a lưu nghị nhìn xem thôi châu bình hỏi ách xác thực nhận ủy thác của người n à y triệu húc nắm ta đến đây mời ngươi dơ cao đánh khẽ thôi châu bình cười nói người nào lưu nghị mờ mịt nhìn về phía thôi châu bình triệu húc là ai làm sao hắn muốn ta d ơ cao đánh khẽ nhạc dương tiền nhiệm thái thú thôi châu bình nhìn xem lưu nghị thần sắc bất thình lình cười to nói ta liền biết là hắn tự làm tặc tâm hư nhạc dương thái thú thôi châu bình nhấc lên lưu nghị nhớ tới xác thực có người như vậy trước đó còn phái người tới thúc chính mình tiền nhiệm bị lưu nghị thuận miệng đuổi để cho triệu húc đảm nhiệm nhạc dương q u â n thừa tiếp tục xử lý việc của mình không có chuyện đừng đến phiền hắn hắn muốn tinh kế tại ta hai mắt hơi hơi nheo lại hắn không phải người ngu rất nhanh liền tỉnh táo lại đoán chừng là này triệu húc suy nghĩ gì vai điểm tử kết quả chính mình không có thượng sáo bắt hắn cho bao lấy ngươi như thế nào thay người này nói chuyện lưu nghị có chút không hiểu nhìn xem thôi châu bình người này quản lý địa phương lại có chút bản sự tuy nhiên tư tâm rất nặng tại vì trong lúc đó ngưu không ít tư lợi thôi châu bình cười nói lần này ngươi trở về kiêm nhiệm nhạc dương thái thú hắn dù sao cũng hơi không căm l ò n g hẳn là tại sổ sách hộ tịch bên trên động tay chân muốn cho ngươi cái hạ mạ uy ai ngờ ngươi trở lại cái này nhạc dương đến trực tiếp quay về ngư hương hắn cho là ngươi xem thấu hắn kế sách cho nên lưu nghị không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem thôi châu bình dạng này người thực sự khó để cho người ta lấy mừng ta cầm ta cái này một nhánh rời đi nhạc dương người này xuất lực không nhỏ ta thôi ra muốn tại nhạc dương đặt chân không thiếu được cùng cái này kinh tương sĩ thân liên hệ thôi châu bình yên lặng một lát sau nói thứ này nói ra có chút dơ bẩn nhưng chính là có chuyện như vậy thôi châu bình rời nhà tới kinh châu phát triển triệu húc hỗ trợ lúc này triệu húc gặp nạn mời thôi châu bình đến giúp đỡ nếu nhân tình này không trả thôi ra tại kinh châu rất khó mở ra cục diện thu hoạch được kinh châu sĩ nhân tán thành dù sao vòng tròn cứ như vậy lớn n g ư ờ i thôi châu bình giống như lưu nghị giao hảo không ai sẽ nói cái gì nhưng nhân tình không trả vậy coi như làm hư quý củ thôi ra rời đi kinh châu lưu nghị ngay vậy nhưng là ánh mắt sáng lên nhìn xem thôi châu bình nói chỉ là ta cái này một nhánh thôi châu bình lắc đầu cái này tương đương với tự lập môn hộ đương nhiên cũng nói thôi châu bình đối dưới mắt thiên hạ cục thế có tân cái nhìn thôi ra cũng không còn là một mực hỗ trợ tào tháo đương nhiên cái này bên trong thôi châu bình thái độ cũng cũng quan trọng nếu hắn không nguyện ý không ai năng lượng buộc hắn được nói cho này triệu húc hảo hảo mà làm tốt hắn q u ầ n thừa lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lưu nghị suy sau, sẽ sợ sách sẽ, đầu Châu Lưu nếu chuyện quyết quan tuyệt quan Lưu này, này vậy. này tư một lát sau, gật đầu nói, Ta cho là sẽ đại công vô tư. Thôi cắt trí thanh thì không cá, quan trường này phía trên, hắt tức thích tại trường. ngươi cười như lượng như Nước xem là là cá, ra phía công Nghị không giải không không không ràng. Không thích hợp tại quan trường. Lưu Nghị đại đối nói. Bình nhìn nói, có phải phải cho chỗ chỉ hợp vô rõ ở dễ thở dài thiên hạ này chưa từng có tuyệt đối đúng sai bây giờ kinh châu cục thế tương đối phức tạp cần đồng thời đối mặt tào tháo cùng giang đông áp lực nội bộ cũng là lúc này lấy trấn an làm chủ chỉ cần không phải thiên hạ đều c ă m ghét lúc này không tốt thực hiện áp lực quá lớn hắn coi như truy cứu đến thì phải làm thế nào đây triệu húc có thể giết nhưng sai lầm còn không đến mức chém đầu cả nhà này triệu ra người nhà sẽ như thế nào m u ố n nếu như lúc này bởi vì việc này để cho triệu ra đối với mình ghi hận trong lòng không nói trong bóng tối nhảy sông đông hoặc là tào tháo liền xem như tại kinh châu không ngừng dùng chính mình sức ảnh hưởng cho mình chơi ngắn g chân này lưu nghị cũng đừng hỏng có ngày sống dễ chịu hắn không phải ra cắt lượng không có ra cắt lượng bản lánh lớn như vậy mà hắn nguyên tắc cùng tiến cũng không ở nơi này về phần triệu húc chứng cứ lưu nghị sẽ từ từ thu thập giữ lại cũng coi như một cái nhược điểm về sau triệu húc nếu là có thể nghe lời những vật này sẽ không lại xuất hiện nhưng nếu là triệu húc còn dám giống như chính mình làm thủ đoạn nhỏ này thu được về tính sổ sách cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình đa t ạ thôi châu bình yên lặng gật gật đầu giống như lưu nghị nói như vậy nhân tại giang hồ thân bất do kỷ hắn tất nhiên quyết định tự lập môn hộ rất nhiều chuyện liền không thể tùy theo chính mình tới không cần như thế ngươi lần này tới v ừ a vặn ta cũng có việc cùng ngươi thương nghị lưu nghị từ trên giá sách mang tới mấy quyển sách đóng chỉ đưa cho thôi châu bình nói ta chuẩn bị ở đây mở một gian thư viện những sự tình này ta biên soạn giáo tài chỉ là sách này viện một mình ta khẳng định không đủ ta muốn thỉnh mấy vị cao học sĩ đến đây lượng các loại học vấn phân loại những này cao sĩ cộng đồng chấp giáo chọn lựa phù hợp đệ tử dạy học n g ư ờ i ý như thế nào thắc ấn phương pháp lưu nghị trước đó đã giống như thôi châu bình nói qua gần nhất lưu nghị trong lúc rảnh rỗi cầm thủy lực máy in cho mân mê đi ra trang giấy cũng tiến hành cải tiến hắn chuẩn bị trước tiên từ chính mình tại đây bắt đầu từng bước một cầm in ấn thuật quảng bá ra ngoài tuy nhiên thứ này tất nhiên lưu bị chậm chạp vô pháp quyết định lưu nghị cũng chỉ có thể chính mình tới làm nhưng hắn tự thân năng lực có hạn không có khả năng hoàn toàn đứng tại sĩ nhân mặt đối lập lưu nghị cần tìm kiếm cùng trung trí hướng sĩ cùng một chỗ giống như chính mình quảng bá thay cái góc độ mà nói nếu có thể thu hoạch được một bộ phận sĩ nhân hỗ trợ đối với quảng bá có lẽ càng có trợ rút nhưng dạng này liền không thể trực tiếp khắp thiên hạ tới quảng bá mà chính là từng chút một bắt đầu quảng bá trước tiên từ đám học sinh trên thân quảng bá sau đó lại từng chút một giống toàn bộ nhạc dương toàn bộ kinh châu ba thuộc sau đó hướng về toàn bộ thiên hạ quảng bá thời gian này khoảng cách sẽ rất lâu khiến mọi người chậm rãi tiếp nhận có lẽ đến mấy chục năm tuy h chí trên trăm năm, nhưng thỏa nhất phương pháp. Có biết thôi h ậ m trăm năm, có c trên biết ổn Ngươi là â Bình nhìn xem vài cuốn sách, ánh mắt phức tạp nói, nếu chỉ là thư viện lời nói, sách, phức chỉ thư thể hỗ xem mắt mời m vài là lời có tạp ta trợ ấ vị h à nhiên môn ả o hưu đến đây g ả n này kinh châu chi địa, nguyện ý như vậy công khai thụ người người không nhiều. n g bài, cái chi khai i châu vậy Tuy thụ h địa, ý thời đại này cũng có thư viện tỷ như toánh xuyên thư viện lộc môn thư viện nhưng này cũng là tư cách cá nhân xem như giữ gìn cùng củng cố nhân mạch tới dùng bình thường giảng bài đối tượng cơ bản đều xuất từ thế gia vọng tộc Cũng có một bộ phận hàn môn, giống、lưu、nghị như vậy quảng thu môn một bộ thu vậy lưu đây ồ không hỏi h xuất t n người, bình thường danh sĩ coi như n coi hiểu cái am sĩ à cũng rất ít có nguyện ý công khai thụ có công cũng nguyện người. Đây ý khai là vì sao lưu nghị lại mặt thành nhạc dương thành đều hán trung đô có thành lập thư viện nhưng vẫn không năng lượng thật dựng lên nguyên nhân chỉ có trường học không được người đến có giảng bài lao sư a mà niên đại này học vấn thế nhưng là chỉ có thượng đẳng nhân mới có thể học đồ vật bình thường người cũng không có tư cách này có mấy người sĩ、si、nhân nguyện ý cầm bản thân sở học vô tư truyền thụ cho người khác cho nên cho dù là thôi châu bình cũng chỉ có thể tìm một chút hàn môn bạn cũ nhưng danh sĩ、si、nhưng là không hề nghĩ ngợi liền xem như những này hàn môn sĩ tử cũng nhiều là phụ thuộc vào thôi ra hàn môn cầm những người này cho lưu nghị cũng coi là thôi châu bình hết sức nỗ lực có người liền tốt lưu nghị nhìn xem thôi châu bình cười nói cái này mọi việc cũng làm ở đầu khó về sau từ từ sẽ đến đi loại chuyện này là đánh vỡ trước mắt cố hữu khái niệm không vội vàng được này châu bình huynh có nguyện ý hay không rời núi tương trợ lưu nghị nhìn xem thôi châu bình cười hỏi tạm thời chỉ sợ không được thôi châu bình lắc đầu lúc này không giống ngày xưa bây giờ hắn cầm chính mình cái này một nhánh người đều mang ra tự lập môn hộ tiếp đó liền nên suy nghĩ gia tộc vấn đề sinh tồn dù là hắn tạm thời không định ra làm quan cũng phải đ ề cử tộc nhân ra làm quan tới củng cố thôi ra địa vị tuy nhiên đệ tử ta có thể giúp ngươi cỡ nào chiêu mộ một chút như thế rất tốt chương hai trăm chín mươi hai khổng minh tin xây trường nhận người sự tình cũng không cần quá mau thư viện bây giờ mới bắt đầu khởi công lưu nghị mỗi ngày không có chuyện thời điểm sẽ đi tản bộ một chút đa số thời điểm vẫn là tại nhà mình tiểu viện mà bên trong cho một đám đầu củ cải nói một chút k hóa bây giờ bắt đầu bàn luận lời nói ngẫu nhiên cũng sẽ dạy đầu củ cải một chút thêm giảm số học đương nhiên trên lớp học đại đa số thời điểm vẫn là lấy kể chuyện xưa chiếm đa số xích bích chi chiến bị lưu nghị mở ra chia bốn mươi tám quay về nhưng cuối cùng vẫn là kể xong lại hướng phía trước quan độ i chi chiến liền không tốt nói lại lưu nghị bắt đầu cho đám tiểu quỷ nói một chút lưu nghị bản phong thần diễn nghĩa hoặc là giảng chút chính mình biên động vật vương quốc cố sự dù sao cái này như thế nào chế tạo xung đột mâu thuẫn để cho cố sự đặc s ắ c lưu nghị dần dần cũng coi là thuận buồm xuôi gió bây giờ chính mình biên một ít cố sự đó là tiện tay nhặt ra nếu như có thể trở lại hiện đại lưu nghị cảm thấy mình coi như dựa vào bản lãnh này cũng có thể lăn lộn cái ấm no kiến an 19 c u ố i năm ưng ngay tại dạng này ấm áp mà bình thản thời gian bên trong lạng yên trôi qua này triệu húc cũng là h i ể u chuyện tại thôi châu bình trở lại không lâu sau đó tự mình mang theo lễ vật đến cửa hướng về lưu nghị thỉnh tội về phần cam đoan thể cái gì triệu húc không nói lưu nghị cũng không có hỏi đây coi như là một loại quy tắc ngầm mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nhưng nói ra liền không có ý tứ sáng sớm sơ xuân gió lạnh quét m à qua lữ linh khởi buổi tiếp lưu minh ở trong viện bắt đầu giặt tấu chuẩn bị bắt đầu một ngày thể dục buổi sáng trong sân vượng tài sáu cái tại mùa đông xuất sinh chó con giờ phút này xếp thành một loạt ngồi trồn hùm ở ổ chó trước mặt mỗi cái cầu thân t r ư ớ c đều có một cái chén gỗ một đám tiểu cầu tể lẻ lưỡi nhìn xem bưng ăn b u ồ n tới ngộ không ngộ không m ặ t không biểu tình cầm thực vật một phần phân cấp cho đến những n à y chén gỗ bên trong sau đó bưng còn lại thực vật tiến vào ổ chó đó là vượng tài thực vật về phần nó bình thường là cùng lưu nghị bọn họ cùng một chỗ ăn về phần vượng tài thế tử bình thường cũng không cố định hàng năm vượng tài đều sẽ chọn lựa một cái mẫu cậu làm chính mình bạn lữ trở về ở lại một thời gian ngắn chờ sau đó chó con về sau liền sẽ bị vượng tài đuổi đi đây đã là quy luật bao quát người nào cầu nhi tử bình thường vượng tài sẽ đem chúng nó nuôi tới chừng nửa năm có chính mình kiếm ăn bản sự về sau liền sẽ đem bọn nó đuổi đi ra mẹ tiểu lưu minh tâm tình bất thình lình có chút xa s u t đến mai phát sinh chuyện gì lữ linh khởi hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nữ nhi của mình mẹ cùng cha có thể hay không cũng như vợ ư n g tài đem đến mai đuổi đi ra lưu minh bất thình lình hỏi đến mai người cùng chó là khác biệt lữ linh khởi không biết lưu minh vì sao bất thình lình có loại này cảm khái lắc đầu cười nói mẹ như thế nào bỏ được đem ngươi đuổi đi ra nhưng vợ ư n g tài cũng c ủng hộ nó h à i tử vài ngày trước ngụy phi muôn ôm đi kém chút bị vợ ư n g tài cắn lưu minh bẹp miệng nói đó là bởi vì vượng tài cảm thấy chúng nó đã có sinh tồn năng lực lưu nghị chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mâu nữ hai người sau lưng nghe vậy cười nói vượng tài biết nó có một ngày sẽ chết nó không có khả năng chiếu cố chính mình hài tử cả một đời chó con mà lớn lên nhất định phải học được một mình sinh tồn cái này nếu cũng là một loại thích vậy có phải hay không các loại đến mai lớn lên cha cùng mẫu thân cũng sẽ giống như vượng tài một dạng cầm đến mai đuổi đi ra lưu minh khổ sở nói làm sao lại đuổi ngươi đâu lưu nghị xoay người cầm tiểu nha đầu ôm cười nói nhưng ngươi lớn lên liền phải lấy chồng a tạo thành thuộc về mình gia đình đến lúc đó cũng xác thực muốn rời khỏi chúng ta đến mai không cần tiểu nha đầu ôm chặt lưu nghị ủy khuất nói phu quân lữ linh khởi nhàu n h ư mày cảm thấy lưu nghị không nên nói với tiểu hài tử nặng nề như vậy đề tài n g ư ơ i cả đời này không có khả năng mỗi sự kiện đều hài lòng nhân sinh vốn là lần lượt ly biệt cùng khổ sở bên trong dần dần trưởng thành chờ ngươi thật có một ngày gặp gỡ đối với người kia liền sẽ rõ ràng lưu nghị lắc đầu đối lữ linh khởi cười nói tiểu hai tử không thể lừa gạt đến làm cho bọn họ biết cái thế giới này tàn khốc bất quá nghĩ đến tiểu nha đầu này có một ngày sẽ lấy chồng lưu nghị bất thình lình sinh ra một cỗ bực bội tâm tình đến sớm biết liền không sinh nữ nhi khó chịu có loại muốn đem cái kia không biết ở đâu cái xó x ỉ n h bên trong tiểu tử t h ú i hiện tại liền tóm lấy bóp chết xúc động lữ linh khởi nghe vậy mày kiếm n h ẻ nhót nay phụ thân có thể hay không cũng giống vượng t à i có một ngày đem mẫu thân cũng đuổi ra ngoài tiểu lưu minh ngây thơ hỏi đương nhiên sẽ không người cùng chó là khác biệt lưu nghị vội vàng lắc đầu hắn cũng không biết vượng t à i cái này tật xấu là chỗ nào học được nhà bọn hắn cũng không thiếu cỡ nào nuôi một con chó lương thực a tất nhiên người cùng chó là khác biệt nay phụ thân vì sao còn muốn cầm đến mai đuổi đi ra t i ể u nha đầu ủy khuất nói không phải đuổi là gả lưu nghị cảm thấy mình hẳn là thu hồi trước đó lời nói tiểu hai tử vẫn là lừa gạt một chút đến lại hỏi như vậy xuống dưới không phải xuất hiện gia đình mâu thuẫn không thể được rồi đến mai chỉ cần nguyện ý phụ thân mãi mãi cũng sẽ không đổi u ngươi đi tiểu nha đầu lúc này mới vui sướng chạy tới lôi kéo vừa mới cơm nước xong xuôi còn chưa kịp lau miệng nộ không cùng đi chơi ai nuôi hải tử thật mệt mỏi nhìn xem tiểu nha đầu b ó n g lưng lưu nghị lắc đầu quay đầu nhìn mình phu nhân phu quân ngươi nói vượng tài vì sao dù sao là cầm những mẫu cầu đó đuổi đi ra lữ linh khởi c a o mày nói làm sao phu nhân lưu nghị ngạc nhiên nhìn xem lữ linh khởi có chút im lặng ta nếu là biết vượng tài là như thế nào m u ố n vậy ta chẳng lẽ không phải giống như vượng tài mở dạng lữ linh khởi nghe vậy oán trách n mít hắn một cái lưu nghị đưa tay đem trên vai hồ cựu phủ thêm cho nàng thở dài nói mẹ con các ngươi hai hôm nay đây là nổi điên l ò m g gì em đẹp giống như chó sủa cái gì sức lực Gâu gâu! vỡ t a i bất thình lình từ ổ chó bên trong thò đầu ra đối cửa ra vào phương hướng kêu lên lưu nghị quay đầu nhìn lại đã thấy một tên tướng sĩ đứng ở ngoài cửa không người nói ngư đình hầu có đó không thành đều gửi thư ồ lưu nghị đối thị nữ tiểu hoàn ý chào một cái tiểu hoàn liền vội vàng tiến lên tiếp nhận giấy viết thư này tướng sĩ cũng không có vào giao tin về sau đối lưu nghị túi người hành lễ quay người liền đi thành đều gửi thư hẳn không phải là lưu bị nếu là lưu bị sẽ trực tiếp phái người đến tìm hắn hẳn là g i a cát lượng hoặc là bàng thống gửi thư lưu nghị trở về trong phòng cầm si trừ bỏ tiến hành giấy viết thư tín sứ g i a cát lượng viết hơn phân nửa là giống như lưu nghị ôn chuyện nói một chút thuộc trung bây giờ cục thế trương phi cùng quan bình tại đến hán trung về sau hán trung cục diện cơ bản an ổn tàu quân tuy nhiên thế lớn nhưng các nơi cửa khẩu không mất tàu tháo người lại nhiều cũng vô dụng ngoài ra từ ngọ đạo bị ra cát lượng bắt đầu phong tỏa đồng thời khuyên lưu bị tạm thời chớ có cầm tử ngọ đạo khai thông con đường này tuy nhiên thuận tiện quan trung cùng hán trung liên lạc nhưng nếu bại lộ ngày sau liền thiếu đi một nhánh kỵ binh bây giờ lưu bị là không có năng lực tấn công tào tháo nhưng các loại lưu bị khôi phục nguyên khí lớn mạnh thực lực về sau chỉ cần thời cơ thỏa đáng cái này tử ngọ đạo có thể trực tiếp phát binh công chiếm trường an đồng thời cầm đại lượng binh mã vận chuyển đi qua tào quân cho dù có phòng bị cũng chỉ lại là tại trần thường vũ đô thiên thủy một vùng chỉ cần thời cơ vận dụng thỏa đáng quan trung tây lương chi địa có thể nhất chiến mà xuống đến lúc đó chỉ cần cầm hàm cốc quan một p h ò n g lưu bị liền chân chính có thực lực cùng tào tháo địa vị ngang nhau cho nên t ử ngọ đạo đối với lưu bị mà nói quá trọng yếu đương nhiên g i a c á t lượng muốn nói cũng không phải là những này g i a c á t lượng chân chính muốn nói là hậu bán bộ phân nhìn xem thư tín lưu nghị lông mày dần dần nhữ lên tới dựa theo g i a c á t lượng thuyết pháp giang đông sớm tại g i a c á t lượng vẫn còn ở kinh châu thời điểm liền đã toát ra muốn thừa cơ xuất binh ý đồ chỉ là bởi vì ích châu cục thế luôn luôn không rõ ràng mà ra cắt lượng tại kinh châu thời điểm đối với hai nhà quan hệ giữ gìn tương đối c ậ n nhưng bây giờ ra cắt lượng bị chiêu nhập thuộc bên trong quản lý thuộc địa kinh châu bây giờ chỉ còn lại có quan vũ cùng triệu vân đóng giữ mà hai người này hiển nhiên là lấy quan vũ làm chủ ra cắt lượng lo lắng quan vũ vô pháp giữ gìn lai、like、hai nhà quan hệ hy vọng lưu nghị từ bên cạnh phối hợp tác chiến tốt nhất có thể tới quan vũ bên người đi tiến hành phụ tá lưu nghị yên lặng khép lại trúc tiên có chút đau đầu xoa bóp mi tâm hắn hiểu được ra cắt lượng tâm tư lúc này lưu bị trước đây sau khi cầm xuống hán trung cùng thuộc địa về sau thanh thế đã đạt tới một cái đ ỉ n h phong cái này khiến lưu bị dưới trướng rất nhiều người tiến vào một loại mù quán g lạc quan trạng thái có chút giống nhà giàu mới nổi tâm lý trước đó lưu nghị từng nhắc nhở qua lưu bị nhưng bây giờ xem ra lưu bị nghe vào không nhiều mà trên thực tế lưu bị bây giờ so tào tháo cùng tôn quyền càng cần hơn ổn định mà không phải l ạ quan địa bàn tuy nhiên có nhưng căn cơ bất ổn lưu bị cần là thời gian đến đem bây giờ tới tay kinh châu cùng ích châu không ngừng vững chắc kinh doanh thành sát thông suốt một mảnh khi đó mới là lưu bị thế lực vững chắc nhất thời điểm nhưng bây giờ kinh châu ích châu hai châu cầm binh hai mươi vạn chúng cũng là tào tháo lập tức đều rất khó gom góp nhiều nhân mãi như vậy cái này khiến lưu bị tập đoàn rất nhiều người cảm thấy bây giờ lưu bị đã có giống như tào tháo địa vị ngang nhau năng lực nhưng lại không biết chính là bởi vì dạng này giang đông tôn quyền cũng đồng dạng đối với lưu bị sinh ra kiên kỵ cùng lòng đề phòng phiền phức lưu nghị bất thình lình có chút phiền não không phải cảm thấy da cắt lượng nói không đúng thậm chí hắn cũng cảm thấy lúc này tào tháo mắt thấy tấn công h á n trung vô vọng lại chậm chạp không lui binh rất có thể cũng là đang đợi tôn quyền bên này phản ứng nhưng để cho mình phụ tá quan vũ chính mình nói chuyện quan vũ sẽ nghe à? nếu là trương phi lưu nghị có lòng tin thuyết phục nhưng quan vũ tính cách có thể thuyết phục người khác trừ lưu bị chỉ sợ cũng chỉ còn lại ra cắt lượng chính mình không ở chính giữa chạy tới nói cũng vô dụng về phần phụ tá lưu nghị mới vừa từ chính trị trung tâm đi ra ngoài trở về nửa năm cũng chưa tới liền chạy tới quan vũ thủ hạ đi lưu bị sẽ nghĩ như thế nào vấn đề này thật không thể không suy nghĩ điểm chết người nhất là căn cứ ra cắt lượng gửi thư xem ra quan vũ bây giờ đã có tấn công tương dương ý nghĩ dù sao tào nhân tào hồng đều đi tấn công thượng dùng lúc này tương dương thủ tướng là vu cấm cùng lý điện với lại binh lực trống rỗng nếu như không có giang đông lời nói quan vũ thừa dịp lúc này tấn công tương dương là cái lựa chọn tốt nhưng bây giờ lưu nghị cũng hoài nghi tương dương lúc tào tháo cố ý lộ ra sơ hở vì là cũng là hấp dẫn quan vũ tới công sau đó dẫn động giang đông xuất thủ hai nhà liên thủ cầm quan vũ cho diện sau đó chia cắt kinh châu chương hai trăm chín mươi ba chu toàn phu quân có tâm sự cơm tối thời điểm lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị bất thình lình dò hỏi hôm nay dạy học thời điểm lưu nghị giảng sai nhiều lần còn thất thần không có lưu nghị lắc đầu cười nói phu nhân không cần lo lắng trên đời này sự tình không có chân chính vô giải nói là nói như vậy nhưng phu thê nhiều năm lữ linh khởi có thể cảm giác được chính mình phu quân bây giờ tâm sự nặng nề chỉ là lưu nghị tuy nhiên ngày bình thường nhìn xem mọi việc không oanh tại nghi ngờ nhưng trên thực tế chỉ là có rất nhiều sự tình bị hắn giấu ở trong lòng mà thôi một người một mình yên lặng tiếp nhận đi giải quyết lại sẽ không cầm phần này p h i ề n nhiễu nói ra để cho nàng đi theo phiến não tiểu nha đầu lưu minh vừa ăn cơm thỉnh thoảng sẽ thừa dịp lưu nghị cùng lữ linh khởi không chú ý thời điểm đùa một chút ngộ không tựa hồ phát giác được cái gì hơi nghi hoặc một chút nhìn mình phụ mẫu ngược lại tiếp tục đi đùa ngộ không lữ linh khởi yên lặng gật gật đầu yên lặng uống vào cháo mẹ cha vì sao tối nay đều không nói lời nào nửa ngày lưu minh cũng phát giác được cái gì nghi hoặc nhìn xem lưu nghị cùng lữ linh khởi ngày xưa thời điểm ăn cơm cũng là một nhà náo nhiệt nhất thời điểm luôn luôn nói không hết đề tài nhưng hôm nay lại an t ĩ n h dị thường cha đang suy nghĩ chuyện gì đến mai ngoan lữ linh khởi mỉm cười nói cha có thể nói cho đến mai à, đến mai cũng thông minh lưu minh n g ỡ n g ngực mức m ạ i thanh m ạ i khi nói người khác nói ngươi thông minh đó là thật thông minh chính mình nói chính mình thông minh đó là bệnh cần phải t r ị lưu nghị bị nữ nhi lời nói làm để v ư ơ n g lòng tâm sự lấy tay sờ sờ nữ nhi đầu cười nói nhưng người khác cũng nói mà thông minh tiểu nha đầu có chút k h ô n g phục h ả có đúng không này vi phụ liền kiểm tra một chút ngươi lưu nghị nhìn xem lưu minh cười nói thêm phép trừ trong khoảng thời gian này dạy các ngươi còn nhớ đến tự nhiên lưu minh ngạo nghệ nói này vi phụ hỏi ngươi một cộng một tại như thế nào thời điểm không phải là hai lưu nghị nhìn xem tiểu nha đầu cười nói lưu minh m ở mịt nhìn xem phụ thân lưu nghị những ngày qua đã sen kẽ lấy cầm một chút giữ lời thêm phép trừ thì dạy cho nàng lưu minh học rất nhanh hai chữ số thêm giảm đều không cần trên mặt đất phủi đi liền có thể tính ra đến nhưng một cộng một không thể nghi ngờ là đơn giản nhất nhưng như thế nào tình h u ố n g dưới không phải là hai vấn đề này bình thường biết nói chuyện hài đồng đều biết đến mai suy nghĩ kỹ một chút lưu nghị cười nói cha nói láo này ngụy phi hôm qua liền coi như sai lưu minh nói đến đây bất thình lình kịp phản ứng nhìn xem lưu nghị nói quên sai lúc không phải là hai lưu nghị nhữ nhữ mày hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu nha đầu cái này náo t ử chuyện không chấm a không sai lưu nghị tới hào hứng ba người ba ngày dùng ba thùng nước hỏi chín người cựu thiên dùng mấy thùng nước chín thùng sai lưu nghị lắc đầu đây là một cái toán học vấn đề tuy nhiên vấn đề như vậy đối với một cái mới bốn tuổi tiểu nữ hài tới nói thật có chút rất khó khăn lưu nghị làm như thế dù sao cũng hơi khi dễ ý người nghĩ đó là mấy thùng tiểu lưu minh suy nghĩ kỹ một chút khuôn mặt nhỏ nhắn nhữ lại cái này muốn chính ngươi tới nghĩ lưu nghị cười nói hắn biết nhà mình nữ nhi thông minh dù sao g e n cũng không tệ lại thêm sau này hiện đang ở hoàn cảnh lưu nghị vì là có thể làm cho tiểu lưu minh càng thông minh một chút thế nhưng là chuyên môn mang ra mấy cái ổ chó bây giờ cũng đúng lúc nhìn xem nhà mình nữ nhi đến tột cùng có thể tới trình độ gì tiểu lưu minh nghe vậy lại không có hỏi lại chỉ là chính mình cẩn thận suy tư chỉ chốc lát sau lại bắt đầu vạch lên đầu ngón tay quên một bên lữ linh khởi xem có chút đau lòng muốn hỗ trợ nhưng nàng cảm thấy cũng là chín thùng chỉ có thể tức giận nhìn về phía lưu nghị cha đường bảo là ta nhanh tính ra tới tiểu lưu minh gặp lưu nghị muốn nói chuyện vội và ngừng lại qua một lát sau nói hai mươi bảy thùng đúng không lưu nghị cười gật gật đầu nhìn một chút lữ linh khởi nói nhanh nói cho ngươi biết mẫu thân là như thế nào quên ba người ba ngày dùng ba thùng nước nếu như là chín người lời nói nên ba ngày dùng chín thùng nước cựu thiên hẳn là ba cái chín cũng chính là hai mươi bảy thùng mẫu thân ta quên đúng không thiểu lưu minh nhìn mình mẫu thân lữ linh khởi nghe vậy cảm giác gương mặt có chút phát sốt riêng là nhà mình phu quân này mang theo hí ngược ánh mắt để cho lữ linh khởi trong lòng có chút ngượng ngủng hàm hồ nói đến mai quên không sai vấn đề bản thân không khó bất quá đối với một cái vừa tiếp xúc thêm phép trừ bốn tuổi nữ hài nhi tới nói có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phát giác được vấn đề quan trọng chính mình nữ nhi này xác thực thông minh tuy nhiên lại không thể để cho nàng quá kiêu ngạo tuy nhiên cũng không cần thiết tận lực chen ép cơn tối bầu không khí theo tiểu lưu minh như thế một pha trộn ngược lại là khôi phục một chút ngày xưa náo nhiệt vượng tài lẳng lặng nằm d ạ p trên mặt đất thỉnh thoảng lay động một chút cái đôi đêm khuya tiểu lưu minh bị lữ linh khởi giao cho tiểu hoàn chiếu cố tối nay lữ linh khởi đặc biệt quấn q u y ế t s i mê mai cho đến canh ba sáng mới ngủ thật say lưu nghị nhìn xem thê tử d u n h a n thở dài giúp nàng đem chăn đắp kín lúc này mới đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay rời đi đi hướng về thư phòng mình cửa phòng nhẹ nhàng địa quan bên trên nguyên bản ngủ say lữ linh khởi yên lặng mở to mắt kinh ngạc nhìn xem lưu nghị biến mất địa phương nàng biết hôm nay này phong thư tín khẳng định không giống bình thường nhưng nàng không thể hỏi không muốn lại cho lưu nghị tăng thêm áp lực chỉ có thể dùng chính mình năng lượng nghĩ đến phương thức tới để cho nhà mình phu quân tận lực thoải mái một chút về phần hắn lưu nghị không nói lữ linh khởi cũng sẽ không hỏi nàng biết nhà mình phu quân nên nói thời điểm khẳng định sẽ nói với tự mình thư phòng yên lặng cầm một trang giấy trải rộng ra lưu nghị lại không có viết liên quan tới giang đông sự tình chính mình muốn một ngày vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị quan vũ bên kia tận lực thuyết phục chính mình phải đi một chuyến giang lang gặp quan vũ nhưng cũng năng lượng tính không phải quá lớn lấy lưu nghị đối với quan vũ hiểu biết công phạt thuộc chung chuyện lớn như vậy tình hắn không có tham dự lại dẫn phong thưởng tuy nhiên sẽ không cảm thấy hay náy nhưng khẳng định là muốn làm ra một phần công tích tơi xứng với chính mình bây giờ q u a n tước về điểm nay tới nói cũng không sai nhưng vấn đề chính là ở đây khắc lưu bị trong tập đoàn người riêng là tướng lĩnh phần lớn có chút bành trướng muốn thuyết phục quan vũ căn bản là không có khả năng lưu nghị có thể làm cũng chỉ là hy vọng quan vũ có thể tận lực chu toàn một chút một cái khác phương diện cũng là sớm làm tốt khẩn cấp chuẩn bị tùy thời cho quan vũ c h i đi, kinh châu thủ tướng trừ quan vũ bên ngoài còn có triệu vân quan vũ tại giang lăng triệu vân thì tại trường cắt đóng giữ đại khái lưu bị dưới trướng những này đại tướng bên trong cũng chỉ có triệu vân lúc tương đối lý trí loại kia nhưng vấn đề là triệu vân xem như một lữ quân điểm trợ kinh châu tuyệt đại đa số binh lực là tại quan vũ trong tay triệu vân tại đây binh mã tuy nhiên năm ngàn nếu quan vũ chủ lực nhân mã xảy ra vấn đề triệu vân bên này rất khó cho quan vũ quá nhiều hỗ trợ muốn làm tốt tùy thời trợ giúp quan vũ chuẩn bị chính mình phải quyền cái quyền này không thể từ quan vũ nơi đ ó m u ố n cần trực tiếp từ lưu bị nơi đ ó mướn phong thư này cũng là viết cho lưu bị nhưng cần có cái độ hiện tại chính mình tốt nhất vẫn là không cần làm ra quá nhiều có thể làm cho người ta nghi kỵ sự t ì n h tới giống như giang đông một trận là cái tiết điểm lưu bị thế lực quan trọng tiết điểm kinh châu nếu như mất lưu bị thế lực cầm từ đỉnh phong trực tiếp bị đánh rơi có lẽ liền sẽ như là trong lịch sử như vậy khổng minh hao hết cả đời đều không biện pháp cầm lần thất bại này giống qua cho đền bù bên trên nhưng nếu như có thể vượt qua một k ế p này Ba nhà bản nhà đồ lưu i mới Cái lợi phải nhiêu ề quyền n bản định ra đến, đến tăng này cơ lúc quốc. có bao đó, thật ra là lớn? l sự nghị giờ phút này cũng đang suy tư binh quyền khẳng định phải có nhưng không thể quá nhiều với lại lưu nghị phát hiện cái này kinh châu lưu lại tướng lĩnh trừ quan vũ cùng triệu vân bên ngoài còn lại cũng liền chu thương liêu hóa c h á o phương phó si nhân những người này phó si nhân lưu nghị hơi hơi meo mắt lại bởi vì mi phu nhân cũng không như diễn nghĩa hoặc là lịch sử như vậy chết đi bây giờ là lưu bị chính thê cho nên c h á o phương làm phản khả năng không lớn lưu bị đối với mấy cái này sớm nhất đi theo người khác cũng không mỏng coi như tại quan vũ nơi đó chịu chút hủy khuất cũng không trở thành bởi vậy liền làm phản nhưng cái này phó sĩ nhân nhưng phải để bụng một chút chứ những người này bên ngoài kinh châu bên này có thể sử dụng vũ tướng cũng liền một cái văn xính văn xính là thủy quân đại tướng nếu quan vũ thật muốn tấn công tương dương thủy quân khẳng định đến đồng hành chặt đứt tương phiền ở giữa liên hệ hai đời tướng lĩnh thậm chí trong lịch sử vốn nên tại kinh châu quan bình bây giờ cũng tại thuộc trung nói cách khác bây giờ quan vũ g i ớ i trướng nếu không có bao nhiêu có thể trọng dụng tướng lĩnh đây cũng là cái vấn đề lưu nghị chuẩn bị giống như lưu bị chờ lệnh cầm hoàng trung triệu hồi đến ngoài ra mạnh đạt lưu nghị dùng cũng rất t h u ậ n tay lưu nghị bất thình lình dừng lại bút cầm viết một nửa tin vỏ thành một cục giống như lưu bị muốn quyền cũng coi như bây giờ còn muốn tiếng người cũng có chút quá phận đây không phải chính mình tìm tới cửa chiêu nghi kỵ sao lưu nghị ngẫm lại lưu tam đao bây giờ tại linh lăng làm đô úy trần nhị c ầ u bây giờ tại triệu vân dưới chướng nghe điều hai người kia ngược lại là có thể dùng dùng một lát ngoài ra cầm ngụy việt triệu hồi đến cái này không cần thông qua lưu bị trực tiếp viết thư cho ngụy việt là được cứ như vậy phía bên mình ngược lại là có thể kiếm ra một người tướng lanh ban t ừ tới lại sau đó chính là mấy chỗ cửa khẩu vấn đề lúc trước lưu bị còn không có nhập thục thời điểm lưu nghị xây lại song nhạc dương thành về sau liền tại trường cát quế dương một đời mới xây mười mấy nơi giản dị cửa khẩu giang lăng bên kia không có cách nào thành lập cửa khẩu cỡ nào thiết lập chút phong hòa thai với lại không thể chỉ là vùng ven sông thiết lập trên lục địa cũng phải cỡ nào thiết lập một chút suy tư một lát sau lưu nghị một lần nữa viết một phần thư tín nói rõ chính mình lo lắng mời lưu bị cho mình một bộ phận quyền lợi cái này quyền lợi ngày bình thường không có tác dụng nếu có chiến sự thì chính mình nhất định phải có đầy đủ độ tự do cùng điều động kinh nam năm quận lực lượng quyền lợi một mực đến canh năm trời phần này thư tín vừa rồi viết xong lưu nghị vừa cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề về sau vừa rồi cầm bút tích thổi khô chứa vào ống trúc vùi lò sơn quả nhiên bạn quân như bạn hồ a cho dù là lưu bị dạng này tương đối rộng cho quân chủ cũng không thể thật không có một chút lo lắng nếu có nghi kỵ dù là chính mình làm một lòng vì tập đoàn này tốt nhưng muốn làm sự tình vẫn là muốn lo lắng đến các mặt lưu bị quan vũ thậm chí toàn bộ kinh tương c ấ p giới cái này thần tử không dễ làm có năng lực thần tử thì càng không dễ làm chương hai trăm chín mươi bốn tôn quyền mưu kinh châu sáng sớm lưu nghị đem sách tin giao cho thân tín tướng lĩnh đi thuyền bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến thành đều chờ đợi lưu bị phê duyệt đến lúc này một lần ít nhất cũng phải hai tháng có các loại tuy nhiên cũng không thể cứ như vậy ngồi làm các loại đón lấy mấy ngày lưu nghị bắt đầu thường xuyên xuất nhập thiên công phường binh khí cái gì bây giờ kinh châu không thiếu dù là không có bị lưu nghị thuê mướn chế tạo ra tới giả chuẩn bị cũng so tầm thường công xưởng chế tạo ra tới tinh xảo nhưng thuộc tính trang bị lại không nhiều bình thường đều tập trung ở tướng lĩnh trong tay lưu nghị giống như châu mục phủ viết phần công văn chuẩn bị trước tiên cho triệu vân bên nay tướng sĩ vũ trang đến hàm răng ba mươi lăm thuộc tính binh khí khải giáp cộng lại tăng thêm triệu vân bộ đội bản thân đầy đủ tinh xảo dạng này bộ đội ở lúc mấu chốt hẳn là có thể đủ phát huy đến tác dụng phu quân có thể cho thiếp thân cũng lại chế tạo một bộ áo giáp a đêm khuya lại một lần kịch liệt triền miên về sau lữ linh khởi mềm mại nằm tại lưu nghị trong ngực bất thình lình ngửa đầu nhìn xem lưu nghị nói ồ lưu nghị không hiểu nhìn xem lữ linh khởi phu nhân cớ gì có nài niệm phu quân không phải là muốn ta truyền thụ những hài đồng kia võ nghệ a nếu là tầm thường xuyên qua khó mà làm cho người tin phục lữ linh khởi cười nói cũng tốt phu nhân binh khí khải giáp vi phu tự mình chế tạo lưu nghị ngẫm lại đón lấy chỉ sợ không yên ổn tuy nhiên hắn không cho rằng dùng đến đến vợ mình ra trận nhưng có chút năng lực tự vệ nhưng cũng là không tệ với lại tiếp đó hắn chuẩn bị tại ngư hương cũng thành lập một chút phòng ngự dụng cụ từ địa đồ cùng xa bàn bên trên liền có thể nhìn ra giang đông nếu vận dụng thủy quân lời nói trừ nhạc dương là một chỗ rất tốt lên bờ một chút r a ngư hương cũng là một cái không sai lên bờ địa điểm giang đông muốn công kinh nam thủy lộ khẳng định là muốn đi về phần nguyên nhân ạ đi đường bộ kinh nam một vùng cỡ nào gò núi từ sài t ă n g tới kinh nam phải đi mười ngày nửa tháng mà đi đường thủy theo gió lời nói chỉ cần hai ba ngày với lại hậu cần áp lực sẽ nhỏ rất nhiều huống chi giang đông thủy quân đó là chuyên nghiệp tuy nhiên chính yếu nhất chỉ sợ vẫn là nhạc dương thành đối với nhạc dương thành phòng ngự lưu nghị tự nhiên là có tự tin nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhạc dương sẽ không bị công phá lại kiên cố pháo đài cũng có thể công phá nếu như địch nhân trước tiên phái người trà trộn vào đến sau đó bất thình lình nổi lên cũng là có khả năng nếu như nhạc dương đổi chủ lưu nghị cũng không dám tưởng tượng như thế hậu quả xem ra chính mình là nên trở về một chuyên đề ngư hương thư viện công sự đã đến khâu cuối cùng thôi châu bình cũng cho lưu nghị đưa tới mười cái hàn môn sĩ tử những người này bản sự không tính quá mạnh nhưng chỉ là khải mông lời nói ngược lại là không có gì vấn đề lưu nghị tự nhiên hy vọng có thể tiếp tục dạy học thuận tiện nghiên cứu một chút chính mình kỹ năng nhìn xem sách phong phú một chút chính mình nhưng trước mắt tình huống đến xem hắn vẫn cảm thấy hẳn là trước tiên đem tiềm ẩn nguy cơ kết cục tác chiến không ai nguyện ý nhưng ở dạng này một năm giữa tháng muốn tránh cho chiến loạn là không thể nào huống chi chính mình còn thân ở bên trong nếu nói xích bích chi chiến trước đó lưu nghị còn có lý do không đếm xỉa đến lời nói bây giờ có việc nhà cũng có sự nghiệp mặc kệ trong lòng l à như thế nào lớn lại đều nhất định phải nhận một chút trách nhiệm ngược lại không đến nỗi cảm thấy không có hắn kinh châu liền không có cứu nhưng trước mắt năng lượng nhìn thấu điểm này đồng thời có năng lực đ ú n g tay lại chỉ ô hắn một cái ra cắt lượng tại phía x a thành đều thôi châu bình không có quyền nói chuyện quan vũ bây giờ một lòng nghị công đại tương dương phối hợp tác chiến lưu bị bây giờ tại kinh châu bên này có tư cách chủ tính chung có vẻ như cũng chỉ có hắn một cái lúc này là không muốn lên cũng không thể trên thực tế bây giờ giang đông bên kia cũng không có chuyển đến có binh mã điều động tin tức nhưng mật thám không nói cũng không đại biểu liền thật không có thật không có tự nhiên là tốt nhất nhưng không thể không có chuẩn bị mọi thứ trước tiên tìm cho mình tốt đường lui sau đó lại nói h ắ n cái này cho tới nay cũng là lưu nghị mạch suy nghĩ cũng là nhiều lần năng lượng giống như những danh tướng đó giao thủ mà không bại thậm chí thắng được nguyên nhân trước tiên đem phòng ngự làm tốt chờ ngươi tới công mà lưu nghị ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế giống như phòng lăng ngoài thành này ba đạo quan thành thành lập năng lượng tại rất ngắn thời gian bên trong làm tốt quả thực là để cho tào hồng bị cản không có t i n h khí lần này lưu nghị chuẩn bị dùng đồng dạng mạch suy nghĩ tới dù sao mặc kệ ngươi giang đông có đánh hay không cái kia làm phòng ngự kiến trúc giang đông binh mã có thể sẽ đi địa phương đều thiết lập thượng quan thẻ nếu như giang đông thật lựa chọn đi đường bộ tới lời nói trước tiên đừng suy nghĩ công thành ven đường những n à y cửa khẩu ngươi liền chậm rãi đánh đi đồng dạng dưới bóng đêm giang đông xài tang tôn quyền yên lặng cầm trong tay thư tín bông u xuống nhìn về phía dưới trướng văn vo nói tào công thư tín chư vị đã nhìn qua chư vị nghĩ như thế nào chúa công lỗ túc cao mày nói quân ta cùng lưu bị điểm số đồng minh tào t h á o thế lớn phải nên liên lưu lấy kháng t à o quân nay vô cớ cùng nhau công sợ mất nhân vọng h ư ố n g hồ kinh châu bảo vệ nghiêm mật khổng minh tại kinh châu thì vùng ven sông thiết hạ phong hòa thai chính là làm phòng chuẩn bị quân ta bây giờ tùy tiện xuất binh sợ không nhưng cái khó lấy đánh hạ kinh châu ngược lại phá hư s o n g phương minh nghị trên thực tế tôn quyền bây giờ binh tướng lập tức trong bóng tối điều tới s à i tang xuất binh ý đồ đã hết sức rõ ràng nhưng lô túc vẫn cảm thấy cái kia khuyên đ ủ lưu bị trước mắt tuy nhiên thế lớn nhưng mà tào tháo thế lực càng thêm cường đại đô đốc lữ mông lắc đầu nhìn xem lô túc nói m ặ t tướng coi là mỗi thời mỗi khác lưu bị công chiếm ích châu kiêm mục hai châu bây giờ lưu bị nếu muốn công phạt bên trong nhưng từ kinh châu ích châu hai địa phương xuất binh mà ta giang đông muốn tiến thủ bên trong cũng chỉ có thể đi giang hoài một vùng giang hoài chi địa vùng đất bằng p h ẳ n g tàu quân sở trường về kỵ chiến quân ta như thế nào chống lại trên thực tế dù là tại lưu nghị trợ r ú t giới cũng không xuất hiện mượn kinh châu sự tình thậm chí giang hạ cũng là lưu bị tặng cho tôn quyền nhưng ở giang đông nội bộ lại vẫn cho rằng kinh châu nên giang đông mới đúng dù sao mặc kệ nói lại nhiều lúc trước xích bích chi chiến sở dĩ có thể đánh bại tào tháo là giang đông là chiếm cứ vị trí chủ đạo nhưng sau cùng trừ một cái cơ hồ bị đánh phế giang hạ bên ngoài h á n chỗ tốt đều bị lưu bị cho cũng bởi vậy cho tới nay giang đông đối với lưu bị chiếm cư kinh châu rất có bất mãn chẳng qua là lúc đó hai nhà là minh hữu quan hệ với lại tào tháo thế lớn nhất định phải dựa vào lưu bị mới có thể chịu cự tào tháo nhưng bây giờ lưu bị lập tức cầm xuống toàn bộ ích châu cái này khiến rất nhiều giang đông tướng sĩ có chút bất mãn dù sao lúc trước nếu không có lưu bị dựa theo chu du lúc trước định ra sách lược hẳn là giang đông tại c ầ m kinh châu về sau, sau đó công chiếm í c châu bây giờ lưu bị địa bàn đều nên giang đông nhưng sau cùng nhưng là lưu bị cầm đầu xích bích chi chiến giang đông đánh như vậy một cái thắng trợn nhưng đến sau cùng lại chỉ lấy được một cái giang hạ tự nhiên lòng có không cam lòng càng nguy hiểm hơn là không chỉ giang đông xem thường lưu bị lưu bị tập đoàn đại đa số vũ tướng cũng xem thường giang đông riêng là quan vũ từ ra cắt lượng sau khi đi song phương tiểu ma sắt liền không có từng đứt đoạn đầu năm thời điểm tôn quyền từng phái người tới giống như quan vũ thương nghị cầm trưởng cát Quế dù ư nhường ơ n quận Giang Đông, Giang Đông có thể xuất binh tấn công Giang g xuất cắt cho có thể Hoài. d sao theo quan vũ lúc trước giang hạ cũng là chúng ta tặng cho ngươi giang đông bây giờ lại còn chẳng biết xấu hổ muốn cùng chúng ta muốn trướng c ắ t người nào cho ngươi mặt m ũ i các ngươi đánh xuống giang hoài đó là các ngươi sự t ì n h cũng sẽ không cho ta nửa phần địa phương dựa vào cái gì còn muốn đem trướng c ắ t quế dương hai quận cắt nhường ra ngoài không có gia cắt lượng điều hòa song phương quan hệ mà quan vũ đối với giang đông loại này không cần mặt mũi hành vi sớm đã có chút không vừa mắt đội đứng lên đó là một điểm hàm xúc đều không có cái này khiến tôn quyền càng thêm nổi nóng đồng thời cũng làm cho tôn quyền quyết định cùng tào tháo hợp tác tuy nhiên chính diện đánh đối mặt quan vũ tôn quyền vẫn còn có chút rủ rè cũng không có ý định giống như quan vũ chính diện giao p h ò n g tào tháo chuyện thư đến trong thư chỉ là để cho tôn quyền hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu như quan vũ tấn công t ừ n g dương thì tôn quyền thừa cơ đoạn quan vũ đường lui tương dương chống giống đó là tào tháo cố ý lộ ra sơ hở vì là cũng là dẫn quan vũ mắc câu phá hư tôn lưu liên minh chỉ là quan vân t r ư ở n g đối với quân ta rất có cảnh giác lỗ túc thở dài biết tôn quyền đã quyết định chủ ý bởi vậy không còn khuyên nhiều mà chính là bắt đầu vì là tôn quyền suy nghĩ như thế nào cầm xuống kinh châu tuy nhiên tào tháo để lọ sơ hở nhưng quan vũ hiển nhiên cũng là không yên lòng hậu phương tương dương tuy nhiên chống giống nhưng nếu muốn tấn công tương dương quan vũ bên này khẳng định phải đem hết toàn lực lúc trước lưu nghị từng hỏi ngụy diên tấn công tương dương lời nói cần bao nhiêu binh mã lúc ấy ngụy diên trả lời là tám vạn bây giờ kinh châu trải qua mấy năm tu dưỡng binh tinh lương đủ tăng thêm tương dương chống giống chưa hẳn muốn dùng tám vạn nhưng năm vạn dù sao cũng phải có tăng thêm các nơi cần bố trí phòng vệ năm vạn cơ hồ là quan vũ bây giờ có thể điều động toàn bộ binh lực nếu như lúc này giang đông tới công quan vũ hiển nhiên cũng lo lắng hậu phương bất ổn đây cũng là quan vũ chậm chạp không hề động binh nguyên nhân tại hạ lại có một kế có thể khiến này quan vụ không băn khoăn nữa hậu phương lữ mông đối lỗ túc chắp tay cười nói chỉ là lại cần ủy khuất đô đốc lỗ túc là tại chu du đ ề cử giới đảm nhiệm đô đốc chi vị tuy nhiên song phương bất hòa chính kiến nhưng đối với lỗ túc bản thân lữ mông vẫn là cũng tôn trọng thử minh có gì kế sách lỗ túc nghe vậy gượng cười nói hắn vẫn cảm thấy tấn công kinh châu không ổn nhưng tất nhiên tôn quyền đã giới quyết đoán lỗ túc coi như trong lòng không đồng ý nhưng liên quan đến giang đông sự nghiệp hắn cũng sẽ tận tâm tận lực đi giúp tôn quyền mời đô đốc cá ốm chúa công tuyển cái khác người tạm thay đô đốc chi vị lữ ngông k h ô n g người nói tôn quyền mỉm cười nói tử kính không cần sầu lo chỉ là tạm thay để cho này quan vũ mất lòng cảnh giác chờ đợi công phá kinh châu về sau tử kính vẫn như c ũ là ta giang đông đô đốc lỗ túc nghe vậy cười khổ lắc đầu nói chúa công chớ lo phương pháp này xác thực có thể gọi vân trường mất cảnh giác chỉ là túc hóa ra chúa công chính là đoạt được kinh châu cũng chớ có hại vân trường tánh mạng nếu có thể lưu tính mạng h ắ n quân ta đến kinh châu vẫn có cơ hội cùng hoàng thúc kết minh nếu là vân trường chết tại kinh châu thì sợ hoàng thúc sẽ cùng quân ta hoàn toàn bất hòa thậm chí cử binh công phạt chuyện này mặc kệ như thế nào đều quên giang đông không chân chính nếu như ngay cả quan vũ đều bị giết vậy sau này liền thật một điểm chỗ trống đều không có dù sao quan vũ cũng không phải phổ thông tướng lãnh chẳng những thân cư yếu trước quan trọng hơn là đây chính là lưu bị huynh đệ nếu như chỉ là đoạt kinh châu lưu bị vì là đại cục suy nghĩ chưa chắc sẽ trực tiếp trở mặt nhưng nếu giết quan vũ chỉ sợ lưu bị đừng nói trở mặt trực tiếp động thủ cũng có thể đến lúc đó chính là tào tháo ngồi xem hổ đấu kết quả tử kính yên tâm tôn quyền nghe vậy nhưng là mỉm cười nói việc này ta cũng không nguyện vọng cùng hoàng thúc kết t h ù kết toàn quá mức chương hai trăm chín mươi lăm giang lăng đi giang lăng ngư đình hầu bên này mà chu thương từ quan vũ trong doanh đi ra chạy đến lưu nghị bên người nết miệng cười nói lưu nghị đem sách viện sự tình an bài tốt liền đỡ thuyền tới đến giang lăng tới làm gì lưu nghị chính mình cũng không biết nhưng tất nhiên già cắt lượng đều phát giác được nguy hiểm lưu nghị cảm thấy mình vẫn là tới quan vũ bên này ổn thỏa một chút kinh nam bên kia đã an bài không sai biệt lắm cũng giống như triệu vân thông báo qua về phần lưu bị hồi tín nhất thời bán hội mà cũng đợi không được cho nên hắn chuẩn bị tới t r ư ớ c quan vũ nhìn bên này xem tuy nói ban đầu là từ ngoạ long cương một đi ngang qua đến nhưng nam quận bên này lưu nghị thật đúng là không phải quá quen thuộc cũng làm như ban đầu các huyện chạy trước xây miếu thời điểm chạy một vòng như thế nào bố phỏng lưu nghị bây giờ còn không có cái gì hình dáng cái này cần nhìn kỹ lại nói đa tạ tướng quân lưu nghị mỉm cười gật gật đầu đi theo chu thương hướng về t r o n g quân doanh đi đình hầu khách khí với ta cái gì chu thương liền vội vàng khoát tay nói nói đùa lưu nghị tuy nói là nhạc dương thái thú nhưng còn có tương tác đại tượng an nam tướng quân ngư đình hầu quan tức tại người nói chuyện quan tức mảy may không kém quan vũ lưu nghị khách sáo chu thương cũng không dám chiếu đơn thu hết huống chi lưu nghị giống như quan vũ quan hệ cũng không kém không gặp quan vũ nghe nói lưu nghị tới liền không nói hai lời trực tiếp để cho hắn tới đón người a chu thương thế nhưng là quan vũ thân tín tướng lĩnh cho dù là mã lương y di tích những này d à n h sĩ tới bái phỏng quan vũ cũng rất ít để cho chu thương tới đón tiếp đủ để nhìn ra quan vũ đối với lưu nghị thái độ quân hầu đang luyện binh lưu nghị cũng không nhiều lời cái gì chỉ là dò hỏi quan vũ được phong làm đảng khấu tướng quân trên lý luận tới nói kinh châu sự tỉnh cũng không thể toàn quyền làm chủ nhưng trên thực tế chí ít kinh châu quân sự là từ quan vũ ô n đồn về phần châu mục hoặc là thứ sử lưu bị cũng không có phong ra ngoài bây giờ lưu bị vẫn là kiêm mục hai châu cho nên chính sự không khỏi quan vũ phụ trách trước đó là ra cắt lượng phụ trách bây giờ là mã lương y tịch bọn người cộng đồng xử lý cho nên trên thực tế quan vũ là kinh châu tối cao lãnh đạo đúng vậy a tử đình hầu theo chúa công nhập thục về sau quân hầu liền ngày đêm thao luyện tam quân tướng sĩ chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến chúa công chu thương nói lúc này không khỏi mang theo vài phần sùng bái hắn là quan vũ ngoan cố phan đối với quan vũ trung thành đó là không thể nghi ngờ khó trách ta xem kinh châu tướng sĩ、si、cái này tĩnh khí so với năm đó càng đầy lưu nghị cười ứng một câu đoạn đường này đi tới thực sự có thể đủ cảm nhận được cái này kinh châu tướng sĩ tinh khí thần so với lúc trước vừa mới chiếm cư kinh châu lúc mạnh không ít tại thống binh luyện binh thượng diện quan vũ năng lực là không có h á c một cái người phương bắc lần đầu đến kinh châu lại năng lượng thống linh thủy quân thậm chí không thể so với văn xính dạng này chuyên nghiệp thủy quân tướng lĩnh kém loại thiên phú này phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy người năng lượng có trên thực tế lúc trước này tạo nhân xua binh tấn công thượng dung thời khắc nếu không có quân sư ngăn cản lúc ấy cũng đã đánh vào tương dương chu thương có chút ít tiếc nuối b ù một câu lúc ấy quân ta đồng thời cùng lưu trương tào tháo khai chiến khổng minh cũng là lo lắng nếu quân hầu bắc thượng sẽ làm hậu phương c h ố n g rỗng lưu nghị lắc đầu khổng minh điểm ấy cũng không sai liên tôn kháng tào cái này phương lược dù là trước mắt lưu bị kiêm mục hai châu thế lực đại tăng nhưng cũng chỉ là tự vệ mà thôi muốn đánh hạ tào tháo vẫn là muốn liên thủ với tôn quyền đương nhiên nếu như lưu bị có thể đem quan trung cũng chiếm kết quả kia liền lại không giống nhau tam quốc cục thế sẽ phức tạp hơn một chút đứng tại tôn quyền lập trường đến xem tấn công từ châu g i a ngoài h một vùng coi như đánh hạ cũng rất khó giữ vững h i ệ n nhiên không bằng cầm kinh châu có lợi lưu nghị sở dĩ lo lắng cũng chính là bởi vì điểm này dù là bây giờ giống như lịch sử đã có không ít xuất nhập kinh châu cũng không phải là mượn tới mà chính là thật đánh xuống nhưng đối với tôn quyền tới nói hướng về kinh châu phát triển h i ệ n nhiên so hướng về từ châu ra ngoài một vùng phát triển càng có lợi hơn chút chỉ là xem này giang đông người sắc mặt có chút không thoải mái chu thương i ĩ u m ô i nói bây giờ giang hạ bị giang đông chiếm cứ quan vũ c h ấ n thủ nam quận song phương lắng giềng ma sát tự nhiên là thiếu không song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt nếu không có lô túc giống như r a cắt lượng đẻ ép chỉ sợ song phương quan hệ ngay cả hiện tại loại này mặt ngoài hữu tình đều duy trì không được lưu nghĩ ngay vậy nhữ nhữ mày lại không có nói chuyện loại sự tình này giống như chu thương cũng giải thích không rõ hai người nói chuyện một đường đi vào quan vũ trung quân trong doanh trướng bá huyên sao có nhàn hạ tới giang lăng quan vũ nhìn thấy lưu nghị mỉm cười hỏi trở về đã có mấy tháng trong lúc này chính sự tình kiên quyết không phải quá am hiểu nhưng cũng không dễ lãnh đạo đồng lộc là đến nay giang lăng nhìn xem có hay không địa phương cần tu sửa lưu nghị mỉm cười nói có một số việc không có phát sinh nói ra cũng không ai tin quan vũ là cái kiêu ngạo người chính mình nếu là vừa đến đã nói với quan vũ dạy coi như không đuổi đi người đ o á n chừng cũng không có sắc mặt tốt xem bá huyên tới v ừ a vặn nghe nói bá huyên từng tại lạc thuyền tạo ra một loại kỳ lạ công thành khí giới trợ huynh trưởng phá thành không biết có thể ở chỗ này cũng kiến tạo một chút quan vũ nghe vậy nhưng là cười hắn bây giờ kiểm kê binh lực đang nghĩ ngợi làm sao có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đánh hạ tương dương phối hợp tác chiến hán chung chiến sự hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua lưu nghị thiết kế chế tạo chiến sự nếu lưu nghị chịu trợ hán cái này phần thắng năng lượng tăng lên không ít công thành bức tường hình quá công k è n không thích hợp di động hơn nữa lúc trước lạc huyền đã bị vây hộ thành hà cũng bị lấp trôn công thành tường mới có thể tùy tiện đến dưới thành bây giờ chính là làm được muốn đưa đến tương dương cũng không dễ lưu nghị cười lắc đầu không có trực tiếp phản đối tấn công tương dương sự tình nhưng công thành tường loại vật này nhất định phải nhập ra tùy tụ tính hạn chế cũng rất lớn lúc trước nếu không có lạc huyền ngoài thành công sự đều bị lưu bị cho lấp đầy công thành tường cũng không có dễ dàng như vậy có thể tiếp cận thành tường phải biết lưu nghị đến lạc huyền trước đó lưu bị vây công lạc huyền đều có hơn nửa năm quan vũ nghe vậy yên lặng gật đầu nói không biết bá h u y ề n có thể chế tạo một chút binh giáp lưu nghị sau khi đi thiên công phường sản xuất binh giáp tuy nhiên cũng không tệ so với tầm thường chế tạo ra tới tinh xảo nhưng lưu nghị tự mình dẫn đội chế tạo mới thật sự là tinh xảo khải giáp cái này không khó kiên quyết lần này tới cũng chính là vì chuyện này thiên công phường bên kia tài liệu dù sao cũng có hạn cũng không nhiều hơn tới đánh quá nhiều binh giáp hôm nay tới đây cũng là hy vọng các quận có thể đem sát chúc còn có bó tuổi gân thú những vật này chia một chút cho thiên công phường sinh sản nhiều một chút binh giáp lưu nghị cười nói thiên công phường không thiếu tiền nhưng thiếu tài liệu chỉ là nhạc dương quận cùng trường cắt quận hai quận hàng tồn có thể cung cấp ứng không ngày bình thường mọi người tới chế tạo binh khí những này việc ngoài cũng là tự mang tài liệu lưu nghị lần này muốn cho triệu vân chế tạo đại lượng binh khí khải giáp nhưng tài liệu xác thực không có nhiều như vậy cho nên lần này tới trừ tìm kiếm quan vũ ý bên ngoài cũng là tới muốn cái gì cái này không khó phụ khố bên trong có không ít thiết đ ỉ n h cùng t â y trúc sau đó ta liền gọi chu thương dẫn người mang đến nhạc dương quan vũ không thèm để ý nói công thành khí giới lời nói bên này liền có thể làm kiên quyết lần này đến là muốn tại vùng ven sông một vùng kiến tạo một chút thành trại cái này công thành khí giới vừa vặn cùng nhau làm thành trại quan vũ ngọa tàm lông mày vẩy một cái nhưng là minh bạch lưu nghị ý đồ đến c a o mày nói khổng minh trước đây đã ở vùng ven sông thiết chí phong hỏa thai làm gì vẽ vời trò thêm chuyện ra ra cát lượng thiết lập phong hỏa thai lưu nghị đã nhìn qua mỗi mười dặm một tòa cơ hồ cầm nam quận cái này cùng một chỗ đều vây quanh nếu địch quân tới công phong hỏa thai bên trên khói lửa cùng một chỗ bên này có thể nhanh chóng phát giác được cái này trên mặt sông có nhiều đại vụ nếu là đại vụ di sông có người thừa dịp sương mù ngày qua công này phong hỏa thai cũng chưa chắc hữu dụng cỡ nào xây vài tòa thành trại Cũng có cỡ lắc chính cắt chính có khác lắc việc trước công chuẩn công Vũ Vũ nào tầng Nghị nói mình quan điểm, ra lượng dựng phong hỏa thai, giống như chính mình dựng vẫn là có khác nhau. Quan Vũ trầm ngâm không nói, một lát sau mới lắc đầu nói, việc này lại bàn, huyên vẫn là trước đem công thành khí giới làm tốt. Quân chuẩn bị tấn công Tương Dương.、Lưu、Nghị nhìn xem Quan giới thể một thai, trầm một lát tốt. hiểm. hỏa khí hầu hỏi. điểm, là là làm bảo mới đem xem đầu, đầu bá bị lại Lưu Lưu sau ra ra ừm theo t h á n g mã t ớ i báo tương dương bây giờ binh lực trống rỗng tương phiền hai thành b ì n h mã tuy nhiên năm ngàn chính là thừa dịp hư mà công rất tốt thời cơ quan vũ gật gật đầu cũng không giấu giếm quân hầu có thể từng nghĩ tới này giang đông nếu là thừa dịp quân hầu xuất binh lúc tới công lại như thế nào ứng đối lưu nghị hỏi quan vũ nghe vậy nhưng là cười cầm một cuốn sách tin đưa cho lưu nghị nói bà huyên mà lại xem lưu nghị tiếp nhận c h ú c giảng mở ra nhìn xem lỗ túc đến bệnh nặng bây giờ tu dưỡng ở nhà thư này là lỗ túc viết đến hy vọng quan vũ có thể nhớ hai nhà đồng minh tình nghĩa tại hắn cáo bệnh trong lúc đó chớ có sinh sự nếu có tranh chấp có thể các loại lô túc sau khi khỏi bệnh làm tiếp so đo từ kính bệnh nặng n à y tôn quyền lại gọi lữ ngông tiểu nhi đảm nhiệm đô đốc chức vụ quan vũ lắc đầu mỉm cười nói cái này giang đông đã mất người có thể dùng vậy lữ ngông sao lưu nghị hiện tại trăm phần trăm xác định giang đông muốn gây sự nhìn xem quan vũ nói nghe nói này lữ ngông mấy năm này nhiều lần lập chiến công không thể khinh thị năm đó giống như lữ ngông cũng có qua một chút gặp nhau lúc ấy lữ ngông xác thực như cái mãng phu nhưng kẻ s ĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn câu nói này có vẻ như bắt đầu từ lữ ngông trên thân ra đi bây giờ xích bích chi chiến đã qua năm năm lữ ngông vẫn là lúc trước cái kia lữ ngông a bá huyên quá mức xem trọng cho hắn quan vũ lắc đầu mang theo vài phần bệ nghệ chi sắc từ cái này chu công cẩn về phía sau giang đông đã mất anh hùng bây giờ tử kính bệnh nặng làm gì lo lắng lưu nghị nhữ nhữ mày đang muốn lại nói đã thấy một tên thân vệ tiến đến không người nói quân hầu mi phủ quân đã xem lương thảo t i ệ n đưa đến đang tại ngoài doanh trại các loại để cho hắn trở về đi quan vũ nghe vậy trực tiếp khoát tay một cái nói mi phủ quân chính là mi phương bây giờ đảm nhiệm nam quận thái thủ tọa trấn giang lăng quân hầu tử phương cuối cùng cũng là lâu theo chúa công bề tôi cớ gì đối xử chậm chạp như thế lưu nghị nhữ nhữ mày tuy nhiên giống như mi phương không có gì giao tình nhưng hắn giống như mi trúc cảm tình không tệ dứt bỏ những này không nói riêng là mi ra địa vị hôm nay tại lưu bị bên này cũng coi như được hoàng thân tự mình áp giải lương thảo tới quan vũ lại ngay cả gặp cũng không thấy một mặt trực tiếp đổi u bá huyên không cần để ý tới hắn quan vũ khoát tay một cái nói ta đã sai người vì ngươi bày yến hội sau đó tại giang lăng tự có thể nhìn thấy hắn thân là nhất quận thái thú cái này việc nhỏ làm gì tự mình đi làm lưu nghị có chút im lặng hắn có chút lý giải mi phương vì sao phản bội hiển nhiên tại quan vũ tại đây nhận qua không ít kỳ thị chương hai trăm chín mươi sáu say rượu quan vũ đối với lưu nghị hiển nhiên khá trọng thị ngày đó tiếp phong yến chẳng những mi phương y địa tịch mã lương những người này ở đây t r ợ n thậm chí ngay cả tại phía xa công an phó sĩ nhân cũng bị quan vũ trực tiếp chiêu đã tới từ công an đến giang lăng đi đường thủy mà nói đến không trở về được một ngày liền có thể tới bất quá hưng sư động chúng như vậy liền vì cho lưu nghị b à y tiếp phong yến là cá nhân chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt nhưng phó sĩ nhân nhưng là không có bất kỳ tức giận biểu hiện phản còn đối với lưu nghị biểu hiện ra cực đại tôn trọng cùng nhiệt tình ấu thường sự tình đa tạ bá huyên huynh hao tâm tổn trí mã lương cùng lưu nghị cái bàn tới gần mọi người một phen khách sáo về sau mã lương liền đi lưu nghị bên này đụng đụng thấp giọng cười nói mã tác thở nhỏ thông minh có chút cậy tài khinh người một điểm này lưu bị có thể nhìn ra mã lương làm là huynh trưởng tự nhiên cũng có thể nhìn ra chẳng qua là đối với mình cái này rất có tài năng huynh đệ mã lương cũng không cách nào khích lệ nói không lại lại không tốt trực tiếp di chuyển thủ đả tuy rằng mã tắc từ ra làm quan đến nay rất được ra cắt lượng coi trọng nhưng mã lương tổng lo lắng người huynh đệ này làm gia loạn gì tới từ khi tại nhạc dương cho lưu nghị làm qua quận thừa về sau mã lương liền phát hiện huynh đệ của chính mình làm việc c h ứ n g t r ạ c không ít lần này đi theo tấm bay vào t h ủ nghe nói cũng lập được công lao tuy rằng lúc trước lưu nghị sau khi rời khỏi mã tắc bị triệu hồi giang lăng không ít p h ả n n ả n qua lưu nghị lười nhưng mã lương nhìn ra được chính mình huynh đệ đối với lưu nghị nhưng là có vài phần bội phục lòng nghĩ đến mã tắc có thể có được hôm nay biến hóa trở nên ổn trọng xuống lưu nghị ảnh hưởng là rất lớn không cần như thế ấu thường năm đó có thể giúp đỡ ta không ít muốn nói lời cảm tạ cũng nên tại hạ nói lời cảm tạ mới phải lưu nghị cười lắc đầu mã tắc có chưa trưởng thành hán kỳ thật không phải là quá rõ ràng cuối cùng năm đó mặc dù có rèn luyện mã tắc ý tứ nhưng tương tự cũng không muốn quản sự xem như theo như nhu cầu đi mã lương chỉ nói lưu nghị là khiêm tốn đối với lưu nghị cũng càng đánh giá cao thêm vài phần tiệc rượu bầu không khí theo mấy ly rượu vào trong bụng bắt đầu nóng lên có vũ nữ tiến đến hiến vũ quan vũ một vừa nhìn ca múa vừa hướng lưu nghị cười nói nghe nói ba huyên đang tại chủ bị quản lý trường học sự t ì n h lưu nghị nghe vậy gật đầu cười nói không sai cá hương đa số năm đó đi theo tiện nội tướng lĩnh hôm nay nhiều đã lập gia đình những người này đi theo vợ chồng ta nhiều năm kiên quyết lần này thành lập thư viện Coi như là báo đáp những thứ này tướng sĩ ngày xưa nghèo hèn bất phân v ứ t tới ử. thâu rộng rãi đệ tử chuyện này lưu nghị hiện tại cũng không thể nói lung tung dễ dàng bị người công kích nói thành báo ân người ngoài chính là có ý kiến cũng không có biện pháp phát tác sự t ì n h kiểu này phải đi từng bước một quan vũ nghe vậy vớt tròm d â u gật gật đầu hán cuộc đời rất trọng nghĩa khí hơn nữa quan vũ bản thân cũng là ngạo trên mà không n h ì n xuống đối với lưu nghị loại hành vi này là có chút tán thành lúc này cười nói hưng nhi năm đó đã từng đi theo bá huyên bên người học văn luyện võ một ngày bình thường nhiều bận rộn với công vụ không giành chiếu c ô hưng nhi không biết bá huyên này trong thư viện nếu nguyện lại nạp hưng nhi quan hứng hôm nay đã mười ba rồi nghiên kỷ đối với lưu nghị lần này thu nhận học sinh mà nói có chút lớn bất quá quan vũ đối với lưu nghị trình độ vẫn là tương đối tin cậy cuối cùng quan đều hay là tại lưu nghị dạy dỗ dưới bắt đầu có thể một mình đảm đương một phía hơn nữa lúc trước quan hứng cũng cùng qua lưu nghị một đoạn thời gian hiện tại quan vũ tập trung tinh thần đều tại tương dương sự tình bên trên đối với nhi tử không thế nào để tâm nếu như lưu nghị muốn làm học này t ư ớ n g con mình đưa đi lại để cho lưu nghị dạy quan vũ cũng có chút t h i ê n tâm quân hầu nếu là nguyện ý mấy ngày nữa ta quay về nhạc dương lúc có thể nhường cho hưng nhi tùy tướng lưu nghị nghe vậy gật đầu cười nói loại chuyện này trung quy không phải lớn sự tình bất quá đối với thư viện mà nói cũng mới có lợi thế gia hào tộc phần lớn thi thư gia truyền Có học cần cầu. nhà mình truyền không cần bên ngoài thừa, ra đối với lưu nghị quản lý trường học, hơn phân nửa lòng. lý là có chút học, xích h có bài ô mà nay quan vũ đưa con trai đến lưu nghị nơi viện đưa trai đây lưu vũ với Đối thư học thở. m nói cũng là một loại bảo hộ. Lưu nghị nếu như muốn làm hộ. loại Lưu bảo nghị như h nếu ọ chuyện tự n i người tìm phiền thoái, i ê n không nhưng có thể sợ có có tìm t ế một mà chút、phiền. Toái, cũng c phiền. nghị h đối với lưu nghị mà nói lưu là u tốt không biết b ã huyên tiên sinh quản lý trường học thế nhưng là t r u y ề n thừa mực gia đình có tiếng là học giỏi hỏi một tên kẻ sĩ đột nhiên mở miệng hỏi lưu nghị mực ra truyền thân phận của người tại kinh châu thế nhưng là truyền lưu rất rộng đối với lưu nghị cái kia thần hồ kỳ kỹ bổn sự tuy rằng có không ít người đối với cái kia tượng nghệ tỏ vẻ khinh thường nhưng lưu nghị bằng vào một ít thân bổn sự giúp đỡ lưu bị tích toàn không ít nội tình hôm nay kinh nam tứ quận dần dần phồn hoa hương thịnh nhạc dương thành sự hùng vĩ chắc chắn cùng với bên trong bố cục không biết làm bao nhiêu người tán thưởng hôm nay nghe nói lưu nghị quản lý trường học mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng cũng có người hiếu kỳ lưu nghị sẽ hay không đem cái kia nhất thân b u ồ n sự cho chuyển tới nếu là như vậy ngược lại có thể nhường cho trong tộc một ít thứ xuất từ đệ tiến đến học ở trường như có thể học được một ít mặc gì. a b u ồ n sự đối nhà mình bản thân mà nói cũng là có nhiều chỗ tốt mặc ra học có chút phức tạp trong này đối số t h u ậ t tạo nghệ yêu cầu khá cao tại hạ đích sắc có chuyển thừa mực gia đình có tiếng là học giỏi hỏi chi ý chỉ là nói xong lời cuối cùng lưu nghị cười khổ nói cuối cùng có thể có mấy người học được liền không được biết rồi mã lương nghe vậy động lòng nhìn về phía lưu nghị cười nói trong tộc của ta cũng có không ít đệ tử mến đã lâu mặc ra danh tiếng không biết bá huyên nếu nguyện nhiều thụ chút đệ tử lưu nghị nghe vậy gật đầu cười nói tất nhiên là không khó bất quá thư viện sẽ lấy quân đồn phương pháp đến giáo sư nếu đệ tử gia nhập trong vòng một năm cũng chỉ có thể hồi hương một lần thời gian còn lại đều phải ở trong thư viện học tập mã lương gật gật đầu cái này cũng không phải là vấn đề mã gia tự nhiên cũng có bản thân gia học truyền thừa bất quá tài nguyên dù sao cũng có hạn lấy trọng đ ồ i dưỡng hay vẫn là cậu ấm đệ tử những cái kia con em dòng thứ chẳng bằng phái một ít đi lưu nghị thư viện kể từ đó ngoại trừ có thể tiết kiệm một ít tài nguyên gia cũng có thể giao hảo lưu nghị nếu thật có một hai cái có thể học có thành tựu đối với mã gia mà nói cũng là gia đình có tiếng là học giỏi bên trong lại thêm rất nhiều thứ những người khác nghe vậy cũng không khỏi động tâm tư chỉ là bọn hắn không giống mã lương như vậy cùng lưu nghị có chút giao tình bực này thời điểm cũng không tiện mở miệng chẳng qua là trong nội tâm đã có ý nghĩ này chuẩn bị thời điểm lấy người mang theo lễ vật đi đến nhạc dương tiếp nhìn có hay không c ó thể làm cho một ít đệ tử trong tộc cũng gia nhập vào tiệc rượu liền như vậy một mực kéo dài đến đã khuya vừa rồi đang lúc mọi người đều mang theo vài phần men say trong tan cuộc t ử phương h u n h mọi người top ba top năm tản đi lưu nghị chứng kiến phó sĩ nhân đi tìm mỹ phương khẽ nhữ mày một cái lên tiếng hô bà huyên mi phương có chút nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị biểu lộ còn mang theo vài phần phiên muộn quan vũ không chào đón hắn ngày thường đối với hắn liền có nhiều trách móc nặng nề cũng khiến cho hắn ở đây kinh châu địa vị có chút l u n g túng rõ ràng là nam quận thái thủ nhưng chính thức coi hắn là câu chuyện người lại không nhiều phóng tới lần này tiệc rượu bên trong cũng có thể nhìn ra một ít từ đầu tới đôi ngoại trừ lưu nghị cùng phó sĩ nhân phản ứng qua hắn ra những người khác căn bản là coi hắn là không khí chính là loại này bị biên duyên hóa cảm giác cũng không tốt giờ phút này gặp lưu nghị gọi hắn cũng chỉ là miễn c ư ơ n g cười nói có một số việc muốn cùng tử phương huynh thương nghị lưu nghị quét phó sĩ nhân lên i mắt mỉm cười nói vậy tại hạ liền cáo tử phó sĩ nhân nghe vậy có chút biết điều đối với lưu nghị chắp tay thi lễ bá huyên có chuyện gì mi phương cũng không suy nghĩ nhiều chỉ hỏi thăm nói lưu nghị cùng cháo t r ú c giao tình không tệ mi ra cho tới nay cùng lưu nghị hợp tác đều phi thường khẩn mật cũng là thiên công phường chủ yếu đối tượng hợp tác ngắn ngủi này thời gian mấy năm mượn cùng lưu nghị hợp tác mi ra gia t ả i đã khôi phục lại ngày xưa cường thịnh thời kỳ trạng thái tuy nói lúc trước đối với lưu nghị có chút k h ô n g phục nhưng trải qua mấy năm lưu nghị công lao cùng tức vị càng ngày càng cao hơn nữa đều là thật dốc sức làm ra tới hơn nữa huynh trưởng quan hệ mi phương đối với lưu nghị tự nhiên cũng mất cái kia rất nhiều thành kiến lần này ta chuẩn bị tạo một ít vũ khí nhưng kinh nam chi đ i ệ t h o i sát chúc mộc dự trữ đều có chút không đủ lần này hy vọng nam quận bên này có thể điều tới một ít lưu nghị cười nói việc này không cần cùng ta thương nghị mi phương lắc đầu nói quan vũ c h u y ệ n một câu nói ngươi mới là nam quận thái thủ lưu nghị nhìn xem mi phương nói mi phương uống một bụng một i ể u giờ phút này rượu mời xuống tới nghe vậy nhưng là khinh thường cười lạnh nói bá huyên nhìn xem tối nay cái kia cả sảnh đường kẻ sĩ có mấy người coi ta như nam quận thái thủ nam quận thái thủ địa vị không thấp tại đây kinh châu khu vực phía trên tuy rằng quyền lợi không bằng quan vũ nhưng cũng là gần với quan vũ tồn tại nhưng mi phương cảm giác địa vị của chính mình còn không bằng chu thương tuy nói này không có gì có thể so với tính nhưng rơi vào mi phương trên người chính là cảm giác biệt khuất hắn tận tụy phối hợp quan vũ vô luận quan vũ đòi tiền cần lương hay là muốn mộ tập đội ngũ mi phương cũng chưa từng có nửa điểm chần chờ nhưng đổi lấy nhưng là quan vũ h è n h ạ tốt xấu hắn lại như vậy lưu bị tiểu cứu tử thực luận thân sơ chừng so với quan vũ thân thiết hơn quan vũ dựa vào cái gì như vậy hèn hạ hán vốn nhiều thanh âm có chút lớn cũng là lưu nghị có dự kiến trước đem mi phương đưa đến thiên xa xa nếu không này liền muốn là chuyển tới quan vũ trong l ô thai quan hệ này thì càng xử lý không tốt rồi điểm ấy bên trên mà nói quan vũ làm xác thực không chỗ nói nói như thế nào cũng là theo lưu bị nhiều năm láo t h ầ n rồi lưu bị chán nản nhất thời điểm mi phương cũng chưa từng tương khí nếu nói là trong lịch sử cuối cùng mi phương phản bội là mi phương một người trách nhiệm lời này có thất công bằng nhưng trong mắt của ta ngươi mới là này nam quận tri chủ không ngươi gật đầu chính là quân hầu đáp ứng cũng không hiệu nghiệm lưu nghị cười nói mi phương đây là bị quan vũ đả kích không nóng nảy thời điểm này cùng an ủi không bằng cho hắn một ít tán thành loại vật này có đôi khi so với an ủi càng hữu dụng mi phương nhìn lưu nghị liếc mắt lắc đầu cười khổ đa tạ làm v i ệ công c cớ gì nói cảm ơn lưu nghị vô vô mi phương cười nói lần này đến giang lăng Kỳ thật c ồ mi phương nghe vậy nhìn về phía lưu nghị nói bá huyên chỉ để ý nói chỉ cần phương có thể làm được tất toàn lực ứng phó người đang ngã lòng thời điểm dễ dàng nhất lấy người ví như m ở nội tâm mi phương chính là cái trạng thái này lúc này xem như đem lưu nghị trở thành c h i kỷ rồi ngày mai bàn lại không muộn chờ tử phương huynh tỉnh r ư ợ u một ít lưu nghị cười nói hôm nay hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào cùng mi phương nói chuyện này được mi phương thống khoái đáp ứng nói đi vừa rồi không thể tận hứng ta và ngươi lại uống đã một cuộc như thế nào chính có ý đó chương 297, c h u ẩ n bị thứ mi phương nơi đó trở về đã là canh ba sáng trên đời này không có vô duyên vô cơ hận trong lịch sử mi phương phản bội lưu bị hiển nhiên cũng không phải là chỉ là nhất thời xúc động mà chính là sớm có đầy đủ tâm tình tích lũy trong chuyện này quan vũ hiển nhiên là phải bị hơn phân nửa trách nhiệm lưu nghị nhắm mắt lại tuy nhiên uống nhiều nhưng giống như người bên ngoài khác biệt lưu nghị uống nhiều sau khi biểu hiện là đầu não càng phát ra thư thái chỉ là tâm tình nhưng so với ngày bình thường phân khởi nhiều hắn uống nhiều biểu hiện là ngủ không được hóa giải mâu thuẫn phương pháp tốt nhất cũng là đem m i phương đ i ề u đi tốt nhất triệu hồi thành đều biến thành người khác tới làm cái này nam quận thái thủ tuy nhiên dù sao cũng là một phương đại quan đại tướng nơi biên c ư ơ n g không nói đến mi phương chính mình có nguyện ý hay không loại này cấp bậc quan viên như thế nào lưu nghị có thể điều động lỗ túc cáo bệnh lữ m ô n g tạm thay đô đốc chi vị đây là một cái rất rõ ràng tín hiệu lữ m ô n g là tôn quyền dưới trướng ủng hộ đánh chiếm kinh châu ứ n g phái nhưng biểu hiện ra ngoài lại so lỗ túc đều mềm yếu cái này nhưng so sánh lên liền têu đánh têu giết muốn đánh chiếm kinh tương người càng đáng sợ chí ít quan vũ trước mắt căn bản không có phát giác được lữ m ô n g để ý tuy nhiên dựa theo bây giờ cục thế tới nói quan vũ nếu không tấn công tương dương giang đông phương diện tạm thời chắc chắn sẽ không động thủ vận mệnh là công bằng cho giang đông công chiếm nam quận cơ hội đồng dạng cũng cho lưu bị bên này cơ hội nếu như quan vũ ổn định không dễ dàng xuất thủ giang đông bên kia liền sẽ không dễ dàng vẹn mặt mà tào tháo tấn công hán trung đánh lâu không xong đến từ hậu phương áp lực khẳng định lớn không thể nói ra liền phải lui binh chỉ tiếc đây cũng chỉ là nếu như mà thôi quan vũ giờ phút này đã tại tích cực chuẩn bị tấn công tương dương chính diện thuyết phục là khuyên không xuống mình bây giờ có thể làm cũng chỉ có bổ cứu ngay kế tiếp trần nhị cẩu mang theo mấy tên thân vệ đi vào giang lăng tìm tới lưu nghị trước đó lưu nghị phái người đi cho triệu vân đưa tin hy vọng triệu vân có thể đem trần nhị cẩu cho mình phái trở về mấy ngày từ lưu nghị tại đây đưa ra ngoài mấy cái giang lăng tỉ như lưu tam đao trần nhị cẩu không tính là cái nhân tài nào nhưng võ nghệ lại quả thực không tệ với lại tại quân vụ bên trên cơ bản sẽ không để sai một mình đảm đương một phía là rất khó nhưng làm phó tướng nhưng là dùng đến có chút thuật tay trần nhị cẩu tại triệu vân dưới trương có phần bị trọng dụng lần này lưu nghị đòi người triệu vân vẫn còn có chút không nỡ dùng quá thuật tay tuy nhiên lưu nghị mở miệng hắn cũng không dễ ngăn cản trực tiếp cầm trần nhị cẩu phái trở về tiên sinh mấy năm không thấy bây giờ trần nhị cẩu lần nữa nhìn thấy lưu nghị cũng là có chút kích động liền vội vàng tiến lên trào tới v ừ a vặn có một số việc cần ngươi xử lý nhìn thấy trần nhị cẩu lưu nghị cũng không nói nhảm nói thẳng tiên sinh nhưng xin phân phó trần nhị cầu vội vàng nghiêm mặt nói ta sẽ để ngươi lưu tại giang lăng tại mi phương dưới trướng nghe điều lưu nghị nhìn xem trần nhị cầu nói mi phủ quân l à thái thu cũng không phải là tướng quân trần nhị cầu có c h ú t ngộng tạm làm giang lăng huyện ú y lưu nghị suy tư nói quá quan lớn hắn không có cách nào quản nhưng giang lăng huyện ú y lời nói hắn vẫn là có biện pháp động một chút v ô luận quan vũ vẫn là mi phương đều sẽ cho mình mặt mũi này、Ê. trần nhị cầu trong lòng có chút không mớn dù sao tại triệu vân dưới trướng lăn lộn rất tốt triệu vân đối với hắn cũng có chút coi trọng bây giờ đổi được mi phương thủ hạ tuy nhiên huyện ý chức vụ so với hắn tại triệu vân dưới trướng làm quân hầu còn cao một chút nhưng nhân mạch cái gì đều phải lần nữa tới thành lập chỉ là lưu nghị bây giờ mở miệng hắn cũng không dễ cự tuyệt giúp ta giám sát chặt chẽ phó sĩ nhân lưu nghị ngược lại là không có phát hiện trần nhị cầu bất mãn tri sắc cẩn thận châm trước nói ta luôn cảm thấy người này có chút vấn đề t ố t nhất t r o n g b ó nhị g tối p ả i người tìm hiểu một chút phó sĩ nhân qua lại.、Không、phải. Tiên sinh, này vì sao không trực tiếp để cho ta đi dưới nhân Không này không nhân trướng? Trân n tìm một chút trực ta vì phó cho phó h để qua sĩ sao sĩ cầu ngạc nhiên nhìn về phía lưu nghị nói ta cùng phó sĩ nhân đồng thời không gặp gỡ quá nhiều nếu trực tiếp đem ngươi xếp vào đến này phó sĩ nhân d ư ớ i trướng khó tránh khỏi làm hắn sinh nghi lưu nghị lắc lắc đầu nói ngươi cần chú ý chủ yếu là phó sĩ nhân cùng mỹ phương ở giữa tiếp xúc nếu l à n à y phó sĩ nhân cùng mi phủ quân tiếp xúc lời nói trần nhị cẩu làm người ky linh lưu nghị nói một chút hắn liền có chút hiểu nhìn về phía lưu nghị nói chớ có hành động thiếu suy nghĩ chỉ cần báo biết tại ta là được lưu nghị lắc lắc đầu nói â trần nhị cẩu nghe vậy đáp ứng một tiếng hắn xem như nghe được lưu nghị lần này cầm chính mình điều tới giang lăng hiển nhiên không phải đơn thuần điều lệnh đơn giản như vậy trần nhị cẩu ngày xưa là lưu nghị hộ vệ bây giờ lưu nghị muốn đem trần nhị c ầ u điều đến giang lăng làm huyện úy mặc dù có chút lấy công ngưu tư ý nghĩ chẳng qua hiện nay mi phương đã đem lưu nghị xem như c h i kỷ loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên sẽ không phe phẩy lưu nghị mặt mũi hướng hồ trần nhị c ầ u là lưu nghị người mi phương cảm thấy cũng có thể xem như cái người một nhà cho nên không chút do dự liền đáp ứng sau đó mấy ngày giang lăng bên này gió êm sóng lặng mi phương bắt đầu an bài tàu thuyền hướng về ngư hương phương hướng vận chuyển thiết đĩnh chúc một còn có một số tiền tệ xem như mi phương giúp đỡ lưu nghị bây giờ hắn quan tức cực cao nhưng tình cảnh lại có chút bị cô lập cùng biên giới hóa ý nghĩ lưu nghị ở thời điểm này cùng hắn thành thật với nhau hắn đối với lưu nghị cũng coi là hoàn toàn móc tim móc phổi có thể giúp đỡ tuyệt đối là tận hết sức lực lưu nghị cũng không có nhàn rỗi tại chu thương hộ vệ dưới đi một chuyến t ư n g dương quan sát một phen tương dương thành phỏng thu thập một chút thành tưởng số liệu năm đó hắn tuy nhiên tới qua t ư n g dương nhưng lúc đó lưu nghị bản sự nhưng không có hiện tại lớn như vậy phiền phòng thành bởi ngự vì lưu nghị là không có ý định tham dự tấn công tương dương chiến cho nên hắn chỉ chuẩn bị làm mấy cái mô bản sau đó thuê mướn công tượng tiếp tục dựa theo mô bản đi làm hiệu quả sẽ không quá kém công thành thuyền đầu tách h xa giếng thang mây cùng công thành truy dựa theo tương dương thành quy mô những vật này mỗi dạng ít nhất phải làm ba trăm đỡ lưu nghị nghị hết lượng chỉ hoán một chút thời gian cho nên chỉ thuê mướn một trăm tên công tượng những vật này nếu là làm tốt c h ỉ ít cũng cần tháng ba thời gian có thể đem thời gian chỉ hoán đến mua hè quan vũ không đi giang đông cũng chưa chắc liền dám như thế dết tiền đến ba tháng thời gian đầy đủ làm rất nhiều chuyện tướng lĩnh n g o à i thành kinh châu trong giáo trường thả cao đến ba trượng đầu thạch sa theo lưu nghị ra lệnh một tiếng phụ trách thao túng tướng sĩ lập tức kéo động dây thừng kéo căng dây lưng đống nhiên buông lỏng thạch đạn đi qua ngắn ngủi r a tốc về sau xa xa phát ra đi vê anh một trăm bốn mươi bước bên ngoài đến khi lũy thế t ư ở n g đất bị thạch đạn đánh nát lưu nghị nhìn xem một màn này yên lặng suy nghĩ lấy chế tác hoàn mỹ đầu thạch sa tầm bắn ba mươi chín kiên cố ba mươi chín tinh chuẩn 36, tốc độ di chuyển 38. dạng này thuộc tính đầu thạch xa công thành lời nói hẳn không có vấn đề lưu nghị tại thuộc trung thời điểm liền chuyên môn nghiên cứu qua tảo quân phích lịch xa cho dù là đi qua cải tiến về sau tầm bắn đều không đủ bách bộ 140 b ư ớ c tả hữu khoảng cách đã vượt xa khỏi phích lịch xa tầm bắn Tốt. một bên quan vũ hai mắt n h u lại cao dọn g quát có vật này tại lo gì tương dương không phá tương dương thành kiên chỉ bằng vào vài khung đầu thạch xa còn chưa đủ lấy công phá tương dương lưu nghị lắc lắc đầu nói quân hầu thử một chút cái này thang mây lưu nghị mang theo quan vũ đi vào thang mây bên cạnh chỉ thang mây nói cái này thao tác không khó bậc thang thân thể một nửa là cố định một nửa nhưng là trồng chất tới có thể giảm nhỏ diện tích dễ dàng thôi động bàn nơi có khóa khấu trừ đẩy lên địch quân dưới thành có thể nhanh chóng cố định không cần có người cùng nhau đỡ ngoài ra có thể thông qua dây t h ư ờ n g dựa theo thành tường độ cao đến hoạt động lễ cái này một nửa thang cuốn cũng có thể điều chỉnh góc độ để cho công trình tướng sĩ tránh cho thủ quân cung tiễn xạ kích bậc thang dưới vì là thùng xe có thể mang người bốn phía sắp đặt tấm tre đến dưới thành có thể trực tiếp đầu nhập chiến đấu thân xe không cần người thôi động trong xe làm vòng lan nội bộ tướng sĩ chỉ cần ở trên hành t ẩ u tờ nn xe liền có thể tự động di chuyển về phía trước có thể giảm bớt hướng thành lúc thương vong lưu nghị một bên nói một bên mệnh lệnh tướng sĩ tiến hành thao tác tại đây không có thành t ư ờ n g lợi dụng đấu cùng thay thế tiến hành biểu thị trong xe hơn phân nửa đều bị vòng lăn chiếm cứ trong xe chỉ có thể dung nạp sáu người sáu người không ngừng hành tẩu có thể kéo theo cỗ xe hành tẩu tuy nhiên cũng chỉ có thể dùng làm tại đây nếu như xem như cỗ xe tới vận chuyển vật tư lời nói còn không có xe bỏ xe ngựa nhanh với lại lực hao tổn quá lớn đơn thuần đi đường lời nói còn không bằng chính mình đi được nhanh với lại người trong xe đi đường so ở bên ngoài đi đều nhiều tuy nhiên dù là theo lưu nghị có rất nhiều khuyết điểm ở trong mắt quán vũ cũng đã là thần hồ kỹ năng kể từ đó liền không cần chuyên môn phái binh tới thôi động thang lây cùng bảo hộ xe đẩy tướng sĩ những người này trong công thành chiến thế nhưng là dễ dàng nhất bị nhằm vào giếng hiệu quả không sai biệt lắm cũng là có thể thông qua tại nội bộ vòng lăn tiến hành di động tuy nhiên không có t h ụ ộ c chung làm khoa trương như vậy chỉ là tại bình thường giếng trên cơ sở thiết t r í thuận tiện trèo lên trên cái thang một khi tiếp cận thành tưởng phía dưới binh lính cũng có thể nhanh chóng thông qua giếng sông lên thành đi tuy nhiên khuyết điểm cũng có vẫn như cũng là sợ lửa lúc trước trương nhâm cũng là lợi dụng điểm này đem lưu nghị thí nghiệm phẩm cho đốt không chỉ là giếng thang m â y đầu thạch s a cùng trùng s a cũng là sợ lửa bốn dạng công thành khí giới nếu đều bao khỏa sắt lá thú bị lời nói đây chính là cái không nhỏ tiêu hao với lại không cần thiết lúc trước trương nhâm đối mặt là một khung mà bây giờ lưu nghị chuẩn bị cho quan vũ trong quân phân phối hơn ngàn chiếc công thành khí giới coi như bị thủ quân đốt một lượng đỡ cũng không có khả năng cho toàn bộ đốt có những công trình này khí giới hẳn là có thể đủ đền bù quan vũ tại binh lực thượng không đủ về phần n g h i ề n ép đó là không khả năng vũ khí lạnh thời đại song phương mức độ không sai biệt lắm tình hung dưới rất khó làm đến n g h i ề n ép tất nhiên không có cách nào thuyết phục quan vũ từ bỏ tấn công tương dương lưu nghị hai tay chuẩn bị bên trong một tay cũng là hy vọng quan vũ năng lượng một cổ tác khí tại rất ngắn thời gian bên trong công phá t h ư n g dương tay kia cũng là ở hậu phương làm chuẩn bị tùy thời chuẩn bị đối mặt giang đông nổi lên quân hầu những vật này toàn bộ làm tốt c h ỉ ít cần tháng ba thời gian ta đem bản đồ giấy lưu lại cũng thuê mướn một trăm công tượng bởi bọn họ tới làm hiệu quả cũng sẽ không kém binh giáp sự tình ta đã cùng tử phương huynh thương nghị tốt thiết đĩnh các loại tài liệu đã mang đến nhạc dương tại hạ ngày mai liền lên đường trở về định đuổi tại quân hầu xuất binh trước đó tạo tốt năm ngàn tướng sĩ cần thiết binh giáp cung tiễn vậy liền làm phiền bá huyên hao tâm tổn trí trận chiến này nếu có thể thắng bá huyên làm nhớ công đầu quan vũ tâm tình không tệ vỗ lưu nghị bả vai cười nói sông pha chiến đấu là quân hầu cùng tam quân tướng sĩ tại hạ chỉ phụ trách chế tạo khí giới không dám tham công lưu nghị liền vội vàng khoát tay nói coi như lại có công lao trong thời gian ngắn là không thể nào lên t r ư ớ c nhiều nhất ban thưởng chút tiền tài lưu nghị bây giờ cũng không thiếu tiền chẳng cầm những công lao này phân cho một đám tướng sĩ quan vũ không có nhiều lời tuy nhiên nhân tình này hắn là ghi lại chương hai trăm chín mươi tám lại có có mới vừa từ giang lăng trở về lưu nghị m ở mịt lữ linh khởi m ở mịt nói cái gì có lập tức nhưng là kịp phản ứng có chút kinh h ỉ nhìn xem lữ linh khởi lữ linh khởi giận hắn liếc một chút giữ im lặng gật gật đầu tính toán ra từ sinh hạ lưu minh đến bây giờ cũng nhanh bốn năm bốn năm qua lữ linh khởi luôn luôn ăn cư tại nhạc dương dưỡng sinh thân thể chỉ là lưu nghị một mực đang bên ngoài luôn luôn không c ó sinh cái thứ hai lần này lưu nghị trở về hai vợ chồng cả ngày dính nhau cùng một chỗ cũng xác thực cái kia sinh cái thứ hai thời điểm đối với lưu mang cái tên này lưu nghị thế nhưng là chờ mong thật lâu luôn luôn không có thể sử dụng lần này nói không chừng lại là cái nam nhi liền có thể dùng tới ý dự tượng nói như thế nào lưu nghị vội vàng vị lữ linh khởi ngồi xuống cười hỏi là nam hay là nữ mới vừa có sao có thể nhanh như vậy lữ linh khởi giận một cái nói cũng thế lưu nghị nghe vậy gật gật đầu cái này lần thứ hai có hài tử cảm giác bên trên ngược lại không giống lần thứ nhất như vậy bối rối luôn cuống dù sao có kinh nghiệm tại bắt đầu kinh hỉ về sau lưu nghị ngược lại là bắt đầu lo lắng lữ linh khởi thân thể cái này sinh con đối với nữ nhân mà nói thế nhưng là tại quỷ môn quan đi một lần dù là ngư hương khối này lúc trước vốn là vì là lữ linh khởi an thai xây lên nhưng lưu nghị như cũ cảm giác có chút không nỡ trấn an được lữ linh khởi về sau liền lập tức đưa tới ý t h tượng hỏi thăm lữ linh khởi tình huống thân thể phủ quân yên tâm thân thể phu nhân có chút k i ệ n khang thậm chí so với tuổi trẻ mười tuổi nữ tử đều muốn k i ệ n khang định không vấn đề ý thị tượng mỉm cười đáp trong lòng cũng là hơi có chút kinh dị lúc trước lưu minh lúc sinh ra đời đợi chính là hắn phụ trách định thời gian vì là lữ linh khởi xem mạch cái này thoáng c h ư ớ c mắt bốn năm qua đi lữ linh khởi thân thể chẳng những không có bởi vì sinh qua một thai mà sụp đổ mất ngược lại so với lúc trước chưa sinh để thời điểm càng tốt hơn tình huống như vậy hắn hành y cả đời cũng chưa từng gặp qua ngẫm lại cũng thế l ư u nghị vì là lữ linh khởi có thể dưỡng tốt thân thể không nhưng khi mới sinh hải tử thì chuyên môn xây phòng sinh cái này trúc viên bên trong có tập thể hình dùng võ p h ò n g có được đột phá cực hạn ba mươi b ố thuộc tính phòng tắm có dưỡng sinh ba mươi ba thuộc tính trừ cái đó ra phòng ngủ cũng có khôi phục ba mươi lăm thuộc tính toàn bộ trúc viên tuy nhiên không lớn nhưng cơ hồ cũng là quay chung quanh lữ linh khởi mà thiết lập như vậy nuôi tới ba bốn năm lại không cái gì phiền lòng sự tình lữ linh khởi trạng thái so mới vừa quen thời điểm càng tốt hơn lại thêm lưu nghị vừa về đến liền cầm kéo dài tuổi thọ thuộc tính thêm tại toàn bộ trúc lâu bên trên lấy lữ linh khởi thể chất sống thêm cái năm sáu mươi năm cũng có thể tiếp đó còn muốn lưu à m tâm phiền tiên sinh hao tiên tổn trí. l nghị để cho đặng mẫu cầm tiền xem bệnh dâng lên đ ố i y lý tượng mỉm cười nói phủ quân chớ có gãy sát lão phu y lý tượng lại không t i ế p tiền đ ố i lưu nghị không người nói nếu không có phủ quân vì bọn ta y lý tượng đóng y lý hệ quán dự phòng chúng ta đâu có hôm nay tiền này là tuyệt đối không thể m u ố n phu nhân nơi đó lão phu sẽ đem hết khả năng ngư hương bây giờ kinh tế phồn vinh lưu nghị lúc trước vì là cải thiện y lý liệu điều kiện chuyên môn xây một tòa đại hình y quán mấy năm qua này ngư hương y quán tại cái này toàn bộ kinh nam đều rất có danh khí mỗi tháng chỉ là từ kinh nam năm quận tới trần trị người đều có không ít bọn họ mượn lưu nghị trợ giúp đánh ra danh khí bây giờ tại cái này kinh nam tri địa cũng bị người xưng một tiếng danh y y ấy đây là lưu nghị mang đến trong lòng tự nhiên cảm n h i ệ m lưu nghị â n đ ứ c bây giờ lưu nghị cần trợ giúp đúng là bọn họ báo ân cơ hội có thể nào nguyện ý lấy tiền t i ề n xem bệnh chén thuốc phí vẫn là muốn ra đây là quy củ lưu nghị lắc đầu cái này bị người yêu mến cảm giác cũng khá tuy nhiên lấy hắn bây giờ ra thế cũng không thiếu chút tiền đấy lao y h i tượng đầy kéo bất quá chỉ có thể đáp ứng trong khoảng thời gian này ta không ở trong nhà phu nhân sự tình còn cần tẩu tẩu hao tổn nhiều tâm trí đưa tiên y h i tượng lưu nghị một bên đi trở về vừa hướng đặng thị thở dài nói trước mắt cục thế có chút vi d i ệ u kinh nam bên này liệu sẽ có chiến sự ai cũng không nói chắc được lưu nghị cũng không rõ ràng tôn quyền khẩu vị đến tột cùng lớn bao nhiêu nếu như dựa theo hắn biết lịch sử đến xem trong khoảng thời gian này hai nhà sẽ có ma sát nhưng còn không đến mức đến vạch mặt thời điểm nhưng trước mắt c ụ c thế đã thoát ly lịch sử hoặc là diễn nghĩa quỷ kế lưu bị sớm cầm xuống hán trung cung ích châu đây mới là kích thích tôn quyền quan trọng tăng thêm bây giờ kinh châu số lớn văn võ bị lưu bị điều đi ích châu như thế lập tức kinh châu không chỉ là nhân tài vẫn là binh lực đều xem như suy yếu nhất thời điểm nếu như lúc này quan vũ lựa chọn b ắ t phạt tôn quyền xuất binh sát xuất rất lớn trọng yếu nhất là lỗ túc cáo bệnh lữ mông tiếp nhận đô đốc tri vị vòng này để cho lưu nghị không thể không để ý tiên sinh yên tâm đặng thị mỉm cười nói ngài là làm đại sự người những chuyện này giao cho thiếp thân là được lưu nghị thở dài nói những năm này nhờ có tàu tàu chăm sóc kiên quyết vô cùng cảm kích sao tiên sinh hôm nay nói hết loại lời này đặng mẫu lắc đầu cười nói tiên sinh đối với thiếp thân mẹ con co ân nếu không có tiên sinh ngải nhi cũng không hôm nay đặng ngải bây giờ tại ra cắt lượng bên người tuy nhiên còn chưa ra làm quan nhưng ở kinh châu đã có một chút danh khí phía sau có ra cắt lượng cùng lưu nghị hai tôn đại thần bảo bọc đặng ngải bản thân cũng tăng thể diện chừng hai năm nữa có lẽ liền muốn ra làm quan đặng thị một trái tim cho tới bây giờ cũng hoàn toàn rơi xuống chúng ta giúp đỡ cho nhau tẩu tẩu liền đừng bảo là cái này rất nhiều lời khách khí lưu nghị lắc đầu cười nói nhiều năm như vậy hạ xuống đã đem đặng thị xem như người trong nhà tiên sinh nói là đặng thị gật gật đầu không còn nói tiếp loại này lời khách sáo trở lại c h ú t lâu bắt đầu thu xếp bọn thị nữ quản lý s â n nhỏ một cái thanh khiết hoàn cảnh đối với phụ nữ có thai là có chỗ tốt tuy nhiên trước kia cũng không kém nhưng bây giờ yêu cầu càng nghiêm lưu nghị lại tiếp thê nhi một hồi về sau liền rời đi đi nhà máy xi măng vì phòng ngừa xi măng phối trộn tiết ra ngoài từ nhà máy xi măng xây xong về sau sở hữu nhà máy xi măng công nhân liền cũng là bị quân quản bao quát thê nhi vợ con cũng là cấm đoán cùng ngoại nhân tiếp xúc phạm vi hoạt động cũng giới hạn tại ngư hương một vùng đương nhiên đãi ngộ là không nói về phần tự do bị hạn chế loại sự tình này muốn nhìn lý giải ra sao thời đại này nếu là trong thời thái bình tuyệt đại đa số người cả một đời cũng sẽ không rời đi quê hương mình phạm vi hoạt động cứ như vậy mấy chục giảm đối với những n à y xi măng công nhân tới nói cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình lưu nghị lần này tới là vì ngư hương kiến thiết thành tường nguyên bản ngư hương là xem như một cái tổng hợp hình thôn làng tới phát triển đồng thời không nghĩ tới muốn kiến thành tường ngay cả lưu nghị đều không nghĩ tới có một ngày ngư hương sẽ phát triển đến hôm nay trình độ như vậy bây giờ kinh châu lúc nào cũng có thể lâm vào thảm họa chiến tranh tình hương d ư ớ i lưu nghị chuẩn bị cho ngư hương vây một đạo thành tường tuy nhiên chưa chắc sẽ đánh tới tại đây nhưng làm nhà mình lão bà an thai chỗ đón lấy trong khoảng thời gian này lưu nghị chưa hẳn năng lượng luôn luôn lưu tại ngư hương chí ít cái kia để cho ngư hương có chút sức tự vệ mới được hắn cầm lưu tam đao đưa tới tại đây về phần nguồn mộ lính ngư hương cư dân có một nửa là lúc trước từ mặc thành theo tới tướng sĩ mấy năm qua này tuy nhiên tham gia tất cả nghề nghiệp nhưng chỉ cần c ầ n tùy thời có thể lấy thành quân đây coi như là lưu nghị tư binh bên này bùn đất sốt liền như là lúc trước xây nhạc dương một nửa muốn thành tường vững chắc nền tảng nhất định phải sâu dựa theo lưu nghị thiết kế ngư hương thành tường nền tảng liền muốn ba trượng thành tường ba trượng ngoài ra đấu cũng cũng cần nhiều hơn một chút bận rộn một cái buổi chiều lưu nghị cầm thành tường thiết kế tốt kiến tạo sự t ì n h liền cần mướn người đây là ngư hương sự t ì n h chỉ có thể lưu nghị chính mình bỏ vốn ngoài ra còn có binh giáp cần chế tạo thiên công phường lần này là toàn lực vận hành quan vũ bên kia năm ngàn bộ binh giáp triệu vân bên này cũng cần năm ngàn bộ trừ cái đó ra ngư hương bên này cũng cần hai ngàn bộ dự bị ba tháng thời gian có chút đuổi lưu nghị cũng chỉ có thể cố gắng đi làm thiên công phường bên trong nóng dực khí lãng không được ra bên ngoài tuần từng người từng người bắp thịt nổi cục mạnh mẽ thiết tượng không ngừng huy động trong tay thiết chủ y đập thiết đ ỉ n h trung ương cự đại trong lò luyện không ngừng lại bị dung luyện sắt lỏng từ đó chảy ra c h ạ y vào đến khuôn đúc bên trong lưu nghị đã thật lâu không có tự mình rèn đúc qua binh khí lần trước rèn đúc vẫn là vì là triệu vần cùng lưu bị ba huynh đệ đoán tạo binh khí mấy năm qua này bởi vì ngũ hành chi lực gia trì tan thép phương pháp từng bước bị nghiên cứu ra được rèn đúc công nghệ cũng càng phát ra tình tiến đây cũng là vì sao thiên công phường sản xuất binh khi càng phát ra tinh xảo duyên cớ bây giờ lưu nghị chuẩn bị rời đi trước cho lữ linh khởi chế tạo một bộ khải giáp tự nhiên không phải lên trận giết địch dùng bây giờ lữ linh khởi mang bầu lưu nghị còn chưa tới muốn để lao bà của mình trên chiến trường cấp độ bộ khôi giáp này là lấy ra cho lữ linh khởi dùng phòng thân nếu là thật sự có đột phát tình huống có bộ khôi giáp này bảo hộ lưu nghị cũng có thể yên tâm một chút tinh tế làm bằng sắt lân phiến bị lưu nghị lấy kỳ lạ thủ pháp nhanh chóng dán lại cùng một chỗ theo người ngoài lưu nghị tốc độ tay cực nhanh này tinh mị lân phiến không ngừng bị lưu nghị điệp ra đi lên hình thành một bộ đặc dị nhuyễn giáp nội bộ bị lưu nghị dán ra mềm sau khi mặc vào không đến mức bị này lân phiến cắt thương tổn chính mình lân giáp phía trên còn chuyên môn liều ra một con ngân long bộ dáng chỉ cần lân giáp nhất động này ngân long liền giống như sống mọi người sợ hãi thán phục tại lưu nghị thủ nghệ đồng thời c ũ ngân có chút lân giáp thoải mái dễ chịu ba mươi tám nhu hỏa ba mươi sáu phòng ngự ba mươi chín tỉnh táo ba mươi bảy kiên cố ba mươi bảy ngân long hộ thể ba mươi chín thứ này phối hợp triệu vân này cây thương lưu ly li vẽ rồng điểm mắt súng nhưng là không tệ tuy nhiên việc này cho mình lao bà làm kích thước lớn nhỏ đều theo chiếu lữ linh khởi dáng người làm ra về phần triệu vân vẫn là ăn mặc chế thức khải giáp đi đại lao r a loại này tinh mị n lân giáp không thích hợp phân lượng không phải quá nặng nhưng dù sao cũng là làm bằng sát thường nhân nếu là ăn mặc cũng c ố hết sức nhưng nhà mình lao bà lời nói hẳn không phải là vấn đề quá lớn p h ủ quân ngoài cửa có giang lang phái tới người cầu kiến lưu nghị còn muốn tiếp tục rèn đúc t r ư ờ n g thương cung tiễn đã thấy một tên công tượng bước nhanh đi vào lưu nghị bên người dắt giọng đối lưu nghị hô giang lăng lưu nghị ngay vậy để cho người ta cầm ngân lân giáp chứa vào trong hộp đối công tượng gật đầu nói để cho hắn đi khách thất các loại chương hai trăm chín mươi chín mưa gió trước giờ thiên công phường khách thất ty chức tham kiến đình hầu một gã hộ vệ nhìn thấy lưu nghị t i ề n đến liền vội vàng đứng lên nói không cần đa lễ trần huyền úy mệnh ngươi đến đây thế nhưng là có biến lưu nghị dò hỏi k hộ ô n g sai. h vệ gật đầu nói đình hầu rời đi giang lăng về sau ngày thứ hai này phó sĩ nhân liền đi mà quay lại cùng mi phủ quân gặp mặt hai người gặp mặt thì lui tả hữu chúng ta vô pháp biết được nội dung nói chuyện lưu nghị nghe vậy yên lặng suy tư chỉ bằng vào điểm này còn chưa đủ lấy chứng minh phó sĩ nhân có vấn đề dù sao mọi người làm quan đồng liêu lẫn nhau ở giữa đi lại cũng nói qua được lưu nghị nhưng không có tùy ý xử quyết quan viên quyền lợi phiền phức liên quan tới này phó sĩ nhân tình báo để cho trần huyền uý nhiều hơn lưu ý ngẫm lại lưu nghị nói nếu như nói mi phương phản bội là từ đối với quan vũ bất mãn cùng oán hận n à y phó sĩ nhân cho lưu nghị cảm giác dù sao là mang theo vài phần con mắt tính có năng lực không còn cách nào khác người trên đời này thật không thấy nhiều đáng tiếc lưu nghị không có gì tình báo hệ thống trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào trần nhị cầu tới xử lý tiểu tử này tác chiến có chút thủ đoạn trọng yếu nhất là người cơ linh â hộ vệ ngay vậy đáp ứng một tiếng gặp lưu nghị không có hắn sau khi phân phó liền không người cáo lui hắn phải nhanh một chút chạy về tướng lĩnh đem tin tức truyền trở về chờ sự tình lần này kết thúc về sau chính mình đến tìm chút sẽ thuần dưỡng bù câu người tập trung lại tình báo này truyền lại quá chậm dùng chim bù câu truyền tin phương thức sớm có người dùng qua tuy nhiên đại quy mô sử dụng lại không có qua lưu nghị chuẩn bị kiến tạo một cái lồng chim bù câu tới truyền lại tin tức c h ỉ ít so hiện tại loại này t r u y ề n cái tin tức khoảng cách xa đến hai ba tháng về phần như thế nào thuần dưỡng lưu nghị không biết nhưng hiểu người này hay là có đưa tiễn hộ vệ về sau lưu nghị một lần nữa trở lại công xưởng bên trong tiếp tục tiến hành rèn đúc cùng một thời gian ngư hương cảng khẩu nơi một cái thương thuyền chậm rãi tới gần đây cũng là ngư hương a nhìn xem bốn phía bận rộn trắng cảnh thân hình khôi ngâu người đàn ông đánh giá bốn phía tự có người đi vận chuyển hàng hóa hắn thì mang theo mấy tên hộ viện cách gan mặc người bắt đầu ở bốn phía tàn bộ ánh mắt thỉnh thoảng tại này mấy chỗ đấu cùng vị trí đảo qua gia chủ nhìn không ra cái này nho nhỏ ngư hương càng như thế phồn hoa so này nhạc dương đều không thua bao nhiêu nhìn xem tới lui vận chuyển hàng hóa dân phu lui tới thương thuyền n ú i liền không dứt phóng nhan giang đông năng lượng có như vậy phồn hoa cảng khẩu cũng không nhiều đúng vậy a được gọi là gia chủ người đàn ông nhìn xem bốn phía c ả m khái nói so với năm đó mặc thành chỉ có hơn chứ không kém đáng tiếc như thế nhân tài cuối cùng lại không có thể chủ trì công sở dùng đáng tiếc gia chủ là chỉ hộ vệ kia nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông lắc đầu người đàn ông không nói gì chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái hộ vệ kia nhất thời thần sắc nghiêm lại không còn dám nhiều lời một đoàn người dọc theo đường trực tiếp đi vào chủ đạo cũng là ngư hương lớn nhất phồn hoa nhất nhảy một cái đường đi bên đường người bán hàng r o n g giao hàng mê người thực vật hương khí không ngừng kích thích mọi người khiếu giác dừng lại ngoại hương nhân hướng phía trước không thể lại đi đang lúc đoàn người này chuẩn bị đi thiên công phường bên kia chạy đợi đã thấy hai tên người đàn ông nhảy ra cảnh giác nhìn xem một đoàn người n ư hương q u ý củ không biết ta làm càn mấy tên hộ vệ ánh mắt chừng một cái nhìn xem hai tên người đàn ông bất thiện nói ừng cái này mấy tên hộ vệ hiển nhiên không phải tầm thương nhân vật giờ phút này giận dữ nhất thời toàn thân tản ra một cỗ sát khí hai tên người đàn ông nhưng là không sợ chút nào ánh mắt chừng một cái toàn thân trên dưới mang theo một cỗ nồng đậm hung sát khí tước thật có lỗi chúng ta mới tới ngư hương đối với quý địa q u ý củ vô ý hiểu biết đập vào chư vị mong rằng chớ trách cầm đầu người đàn ông phất phất tay đối hai cái người đàn ông ôm q u y ề n cười nói hai tên người đàn ông nhũ mày nhìn xem đám người này tầm thường thương hộ bên người nhưng không có sát khí như vậy nặng hộ vệ cáo tử cầm đầu người đàn ông đối đối phương thi lễ xoay người rời đi trở lại cảng khẩu trực tiếp lên thuyền tiền đều không có kết toán xong trực tiếp liền lái thuyền rời đi đô đốc làm gì cẩn thận như vậy một gã hộ vệ nhữ m ẩ y nhìn xem hán tử kia người này chính là giang đông tân nhiệm đô đốc lữ ngông lữ ngông lắc lắc đầu nói cái này ngư hương ngoài lòng trong chặt trước đó tuy có hai người nhưng ta xem này bốn phía đấu cùng phía trên người đều tại nhìn về bên này nếu lúc ấy chúng ta động thủ chí ít sẽ có không xuống mười cái mũi tên bắn về phía người ta nho nhỏ ngư hương sao so này nhạc dương thành phòng ngự đều muốn nghiêm mật một tên tướng sĩ không hiểu hỏi bọn họ trước đó đã thăm dò qua nhạc dương thành nhưng nhạc dương thành phòng chuẩn bị cũng không có lợi hại như vậy cái này ngư hương bên trong sợ là có cái gì nhân vật trọng yếu lữ mông quay đầu nhìn một chút này nhìn một chút biến mất trong tầm mắt cảng khẩu nhớ mày các ngươi trước đó có hay không chú ý tới cảng khẩu nơi này vài tòa đấu cùng một gã hộ vệ gật đầu nói nay vài tòa đấu cùng có chút x à o rượu toàn bộ cảng khẩu đều tại vài tòa đấu cùng phạm vi công kích bên trong chỉ là này vài tòa đấu cùng cũng bất quá năng lượng có mười mấy người nếu ta các loại xua binh tiến công vài tòa đấu cùng thì có ích lợi gì lữ mông gật gật đầu so với nhạc dương thành phòng ngự tới nói cái này ngư hương tuy nhiên p h ồ n hoa nhưng ở phương diện phòng ngự so ra kém nhạc dương thành một số không đầu nếu thật động binh công chiếm ngư hương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nhạc dương thành thành phòng chỉ là suy nghĩ một chút lữ mông đã cảm thấy có chút đau răng như thế thành trì lưu bị đến tột cùng lại như thế nào trong vòng một năm dựng lên chớ có chủ quan lữ mông thở dài này ngư hương lần này chúng ta tình thế bắt buộc một khi khai chiến nhất định phải nhất chiến xuống giang đông nếu là phát binh kinh nam ở chỗ này nhất định phải có cái lên bờ điểm làm giang đông đại quân điểm tiếp tế nếu nhạc dương thành là thích hợp nhất chỉ tiếc nhạc dương thành p h ò n g để cho người ta không biết làm gì trọng yếu nhất là nhạc dương thành gần nhất bất thình lình trở nên nghiêm mật đứng lên hiển nhiên kinh châu nội bộ đối với giang đông cũng không phải mặt ngoài như vậy không có phòng bị đô đốc còn muốn đi giang lăng a một gã hộ vẽ hỏi đi vì sao không đi lữ mông gật đầu nói giang lăng sự tỉnh đối với chu du tới nói trí tử cũng là cái ưu cục lần này chỉ cần cơ hội đến giang lăng là lữ mông mục tiêu thứ nhất chỉ là mấy năm gần đây kinh châu biến hóa lợi hại lữ mông cũng không xác định lưu bị có hay không cải tạo ra cô giang lăng nếu là giang lăng cũng như này nhạc dương thành lữ ngông cũng chỉ có thể trông cậy vào từ nội bộ công phá đô đốc ngài nhận biết này tượng làm vợ cả c ầ m một gã hộ vệ hiếu kỳ nhìn về phía lữ ngông từng có gặp mặt một lần năm đó đại đô đốc từng muốn mời người này chỉ tiếc lữ ngông lắc đầu tôn quyền lúc ấy đối chiêu nạp lưu nghị cũng không phải là quá để tâm bởi vậy bị lưu bị đoạt tiên cơ bây giờ lưu nghị danh tiếng đã bị thế nhân chỗ biết rõ kinh nam chiến hán trung chiến phát thục chiến thậm chí năm đó xích bích Chi chiến đều có người này bóng g á n g tại tôn quyền vài lần muốn mời người trong bóng tối cầm lưu nghị chiêu tới chỉ là bây giờ lưu nghị vô luận thân phận địa vị đều đã đầy đủ làm sao có thể đủ tùy tiện đào động lần này lữ mông tự mình đến đây bên này dò xét một người là vì sẽ đến chiến tranh làm chuẩn bị thứ hai cũng là muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới lưu nghị cầm c ấ p đi chi tiết giang đông thám tử bây giờ mặc dù đã trải rộng kinh châu nhưng lưu nghị hành t u n g trừ mấy ngày trước đi một chuyến giang lăng bên ngoài cơ bản thành mê ngư hương nhạc dương thành hai địa phương giang đông thám tử căn bản thẩm thấu không đi vào hoặc là nói lưu nghị phạm vi hoạt động đám thám tử căn bản tiếp xúc không đến hy vọng lần này đ ộ n binh có thể cầm này lưu nghị bắt được đi có người này tại giang đông thực lực nhất định có thể nâng lên không ít phủ quân mấy ngày nay x ô n g loạn người tựa hồ cơ nào không ít ngư hương lữ mông một đoàn người rời đi về sau phụ trách ngư hương chỉ an dân binh tướng l ĩ n h đi vào lưu nghị bên người tao mày nói ngư hương xem ra là bị người để mắt tới lưu nghị gật gật đầu lúc ấy ngư hương kiến thiết thời điểm không nghĩ tới sẽ có hôm nay như vậy phồn hoa cũng không kiến thiết quá nhiều phòng ngự biện pháp bây giờ bị người để mắt tới chỉ sợ là muốn cầm tại đây xem như một chỗ lên bờ điểm hậu cần c h ạ m tiếp tế như thế xem ra giang đông lần này khẩu vị cũng không nhỏ đây phải chăng bế cảng tạm thời không cần lưu nghị lắc đầu ngư hương bây giờ thế nhưng là ngày vào đấu kim thật bế cảng tổn thất cũng không nhỏ bây giờ quan vũ còn không có động binh giang đông sẽ không ở quan vũ còn chưa bắc tiến thời điểm tới công cho nên tạm thời vẫn là an toàn quan vũ bên kia đại quy mô chế tạo công thành khí giới hẳn là không thể gạt được giang đông kể từ đó một trận đã là không thể tránh né để cho mọi người chuẩn bị thêm chút lương thảo lấy ứng bất cứ tình huống nào lưu nghị nhìn xem dân binh thống lĩnh nói â chiến tranh mây đen quanh quẩn ở trong lòng nhưng toàn bộ kinh châu đại đa số người lại như cũ tại trải qua thái bình thịnh thế sinh hoạt nhưng nhìn không thấy địa phương giữa song phương mưu đồ nếu đã bắt đầu nửa tháng sau giang lăng bên kia truyền đến tin tức lữ mông vài lần thư tín quan vũ trong thư cho tạm thời không biết nhưng quan vũ qua thư tín về sau nhưng là có chút cao hứng muốn đến phần lớn là nâng quan vũ thư tín phó sĩ nhân bái phòng mi phương tần suất rất cao nửa tháng thời gian liền bái phòng năm lần lưu nghị bây giờ lo lắng ngược lại không phải là phó sĩ nhân hắn lo lắng hơn tại cái này kinh châu cảnh nội có hay không chính mình không biết giang đông gian tê ở chính giữa hòa với đã dò dỉ ra mặt nước địch nhân không đáng sợ đáng sợ là này giấu ở trong bóng tối địch nhân mới thật sự là muốn mạng vì thế l ư u nghị còn tự thân lại đi một chuyến giang lăng hướng về quan vũ mượn hai 0 g à n g ư ờ i tới đóng giữ nhạc dương đồng thời lại đi nhạc dương kiểm tra một lần thành phòng về sau vừa rồi trở về ngư hương thành tường nền tảng cũng trong khoảng thời gian này đào xong bắt đầu chính thức kiến thiết chương 300, trợ thủ thời gian tại bất chi bất giác bên trong tiến vào tháng b ố phương nam thành tựu i bên trong đã bắt đầu nóng lên lưu nghị dẫn theo cổng cảnh cái dương trở lại trúc viên thời điểm thái dương đã hoàn toàn chìm xuống bóng tối bao trùm đại địa bên trong lầu trúc đèn đuốc sáng trưng trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được các nữ quyến tiếng cười vui âm thiên sinh lưu nghị mới vừa tiến vào phòng khách liền gặp một bóng người xông lên đối lưu nghị túi đầu liền bái ngươi là lưu nghị có chút sợ run tới là tên thiếu niên một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi niên kỷ trên mặt hình dáng rất quen thuộc nhìn xem một bên mỉm cười đứng dậy đạn thị lưu nghị kịp phản ứng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thiếu niên ngải nhi cũng khó trách lưu nghị nhận không ra bốn năm trước một lần cuối cùng gặp đặng ngải thời điểm tuy nhiên so mới quen thời điểm trường cao hơn nhiều nhưng dung mạo cũng không đại biến nhưng bốn năm q u a đi, năm đó dinh dưỡng không đầy đủ tiểu g i a hỏa bây giờ đã trưởng thành một tên phong thần tuấn lãng thiếu niên hình dạng cũng nảy nở để cho lưu nghị lập tức không có nhận ra nhìn trước mắt thiếu niên lưu nghị nhìn về phía một bên lữ linh khởi cùng đặng thị cười nói vì sao ta bất thình lình có loại giàn mua cảm giác ngay xưa tiểu quỷ bây giờ đã trưởng thành người tính toán ra đặng ngải bây giờ cũng đã mười sáu tuổi đi tại thời đại này đã coi như là trưởng thành tiên h sinh có thể một chút đều bất lão đặng thị vội vàng cười nói nhìn ra được đặng ngải trở về để cho đặng thị có chút vui vẻ tiên h sinh ta tới đi đặng ngải gặp lưu nghị trong tay dẫn theo cái dương tiến lên liền nhận lấy người sao trở về lưu nghị lại đặng mẫu hầu hạ dưới bỏ đi ngoại bảo ngồi xuống tự có tiểu hoàn dâng lên một bát cháo bột lưu nghị uống một ngụm đối đặng ngải cười nói ân sư nói kinh châu có biến mệnh ta trở về chợ tiên sinh một chút sức lực đặng ngải cầm cái dương sách trở lại một lần nữa ngồi s ổ m hạ xuống đối lưu nghị cười nói lần này còn có ngụy tướng quân đồng hành chỉ là tiên sinh luôn luôn chưa về ngụy tướng quân liền về nhà trước bên trong chiếu khán t h ê nhi khổng minh nguyện ý thả ngươi trở về xem ra ngải nhi đã học hữu thành lưu nghị cười nói lấy hắn đối với g i a cát lượng hiểu biết nếu không có cảm thấy đặng ngải đã có thể dùng tuyệt sẽ không thả lại tới ân sư nói lần này trở về nhưng tại tiên sinh tại đây học được càng nhiều đặng ngải lắc đầu hắn đi theo g i a cát lượng tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có năm năm tuy nhiên học được không ít nhưng nếu nói học thành đặng ngải cũng không dám khen cái này nói khoác hắn ngược lại là bất việc lưu nghị nghe vậy lắc đầu cười nói bất qua dưới mắt chính là lúc dùng người đặng ngải mặc kệ học được bao nhiêu bản sự nhưng ra cắt lượng chịu thả người nói rõ đặng ngải năng lực đã chiếm được ra cắt lượng tán thành tuy nhiên xác thực giúp mình đại ân trước mắt lưu nghị bên người có thể sử dụng chỉ có ngụy việt trần nhị c ầ u lưu tam đao những này mặc thành lao nhân trừ ngụy việt bên ngoài hai người bọn họ rất khó một mình đảm đương một phía bây giờ đặng ngải trở về lại thêm có triệu vân ở một bên phối hợp tác chiến lưu nghị cảm giác n ắ m chắc lại hơn chia đương nhiên đặng ngải có bao nhiêu bản sự lưu nghị không biết nhưng vô luận là ra cắt lượng bên này vẫn là trong lịch sử đặng ngải thành tựu được xem hẳn là sẽ không quá kém mười sáu tuổi chính là kiến công lập nghiệp thời điểm cũng có thể nhân cơ hội này để cho đặng ngải dựa vào công h â n gia làm quan tiên sinh còn có chúa công đưa tới văn thư một phần vốn nên là ngụy tướng quân giao cho tiên sinh tuy nhiên ngụy tướng quân không tốt lưu lại là lấy nắm ngải giao cho tiên sinh mời tiên sinh xem qua ôn chuyện đi qua đặng ngải từ trong ngực lấy ra một phần văn thư đưa cho lưu nghị lưu nghị tiếp nhận chiếu thư nội dung cũng không nhiều nhưng phân lượng lại không nhẹ là lưu bị bổ nhiệm lưu nghị tạm đốc kinh nam công văn kinh nam bao quát triệu vân bộ đội sở thuộc đều tạm thuộc về lưu nghị điều khiển lưu nghị yên lặng tính toán một chút triệu vân bộ năm ngàn binh mã nam quận đều có một ngàn quân binh trước đó chính mình lại cùng quan vũ mượn tới hai ngàn binh mã lại thêm ngư hương những người này lưu nghị bây giờ trong tay tập hợp một tập hợp đại khái có thể gạt ra một vạn năm ngàn binh mã số lượng này đã không ít mỹ phương nơi đó còn có bốn ngàn thủ quân đương nhiên mỹ phương bất quy hắn quản nhưng lại năng lượng hiệp đồng tác chiến binh quyền không phải quá lớn nhưng đối với lưu nghị tới nói đầy đủ lại lớn hắn cũng không dám muốn có những này có thể ngẫm lại làm một số việc lưu nghị lục lọi cái cảm nhìn về phía đặng ngài nói có binh quyền tình h n g d ư ớ i có phải hay không có thể mượn cơ hội này tính kế một cái giang đông thì như đem giang hạ cầm về tất nhiên giang đông bất nhân trước đây vậy nếu như sự bại tự nhiên cũng phải gánh chịu tương ứng đại giới lợi ích vĩnh viễn nương theo lấy mạo hiểm đây là thiên cổ bất biến đạo lý thiên sinh ngài tùy thời chờ đợi điều khiển đặng ngải nghe vậy ánh mắt sáng lên đối lưu nghị chắp tay thi lê nói không n ổ i lại thế nào cũng không kém điểm ấy thời gian ngài nhi một đường buôn ba mệt nhọc trước tiên nghỉ ngơi một đêm có chuyện gì tình ngày mai lại nói đặng thị cho sớm đặng ngải an bài tốt gian phòng lưu nghị v i ệ n lữ linh khởi ngồi xuống hưởng dụng một hồi phong phú bữa tối về sau để cho tiểu hoàn an bài trước đặng ngải đi ở lại lưu nghị thì bồi tiếp lữ linh khởi lên lầu nghỉ ngơi những này chính là phu quân chế tạo binh khí lữ linh khởi nhìn xem này xinh đẹp ngân lân giáp kinh ngạc nói phu nhân đang có mang cái này ngân lân giáp theo là thiếp phiến chế tạo nhưng ăn mặc có chút mềm mại thoải mái dễ chịu phòng ngự rất tốt ta không tại thì ngày bình thường xuất hành lời nói cầm mặc lên người lưu nghị cười gật gật đầu lữ linh khởi mang thai cũng mới hơn một tháng thân hình cũng không biến hóa quá nhiều cái này ngân lân giáp mặc lên người tuy c ó không tiện nhưng trước mắt càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy giang đông đã để mắt tới tại đây coi như không cho lữ linh khởi xuất chiến nhưng cái này phòng thân đồ vật vẫn là muốn có Ừm, đa tạ phu quân lữ linh khởi mềm mại gật gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía trong giương mặt khác hai mũi tên đồ vật một cây có thể trồng chất ngân thương năng lượng mang ra thành cựu tiết lấy xiềng xích tương liên ngày bình thường mà khi làm đai lương thắt ở bên hông gặp được tình hình chiến đấu có thể nhanh chóng lắp ráp thành một cây cựu xích ngân thương tên là cựu tiết vân súng mang theo sắc bén phá giáp mềm dẻo thuộc tính bởi vì chỉ là phòng thân đ ồ vợ với lại lại là cựu tiết tuy nhiên lưu nghị làm nghiêm túc nhưng lại cũng không xuất hiện kỳ lạ thuộc tính có khác một tấm trường cung cũng không phải là trước mắt cường cung mà chính là cùng loại p h ù hợp cung bộ dáng có dòng dọc kẹp ở dây cung ở giữa có thể tăng lên rất nhiều sức kéo không nói có tầm bắn tinh chuẩn phá giáp thuộc tính Coi cũng cường cung, cây cung nói, viễn siêu như dứt bỏ những này không bắn thường này rứt tầm tầm bỏ mà dạng lưu nghị nhìn xem hai mắt tỏa ánh sáng lữ linh khởi liền tranh thủ cái dương khép lại đối lữ linh khởi nghiêm mặt nói lưu nghị cũng không có chuẩn bị để cho nhà mình nàng dâu trên chiến trường phu quân yên tâm lữ linh khởi có chút nỗi buồn nhìn xem cái dương gặp lưu nghị trịnh trọng như vậy cười khổ nói thiếp thân biết đúng mực biết thuận tiện đêm sớm đi nghỉ ngơi đi lưu nghị mỉm cười vịn lữ linh khởi đi hướng về giường lữ linh khởi có chút oán trách nhìn xem lưu nghị nói phu quân bây giờ thiếp thân còn đi được động chớ có nâng cẩn thận không sai lầm lớn lưu nghị cười tiếp tục nâng cũng không lý tới lữ linh khởi nói cái gì lữ linh khởi bất đắc dĩ tùy theo lưu nghị cầm chính mình đặt ngang ở trên giường quá trình tương đối quy củ cũng ngày xưa có khác biệt lớn nhìn xem lưu nghị như vậy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng lữ linh khởi không khỏi buồn cười nói phu quân ta như vậy ngủ phu quân phải ngủ nơi nào lưu nghị đem nàng đặt ngang ở chính giữa ngủ trên sàn nhà ta đã chuẩn bị tốt chiếu lưu nghị từ một bên cầm sớm đã chuẩn bị tốt chiếu trải tại giường biên địa bản thượng ngủ chung thời tiết này có thể xúc động vẫn là không cho mình tìm tội chịu lữ linh khởi có chút buồn cười lại có chút cảm động muốn đứng dậy lưu nghị cũng đã thổi tắt đèn đuốc chỉ chốc lát sau công phu trong phòng đã vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ im lặng thật lâu lữ linh khởi cuối cùng không có đứng dậy nàng biết phu quân quyết định sự t ì n h là rất khó cải biến yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua song xa vẩy xuống tiến gian phòng lữ linh khởi hơi hơi né người tầm mắt thích đứng h ắ t ám mượn những h ư ớ nguyện đó ánh sáng có thể nhìn thấy nhà mình phu quân hình dáng trong khoảng thời gian này lưu nghị một mực đang bận điệu tuy nhiên không biết đang bận cái gì nhưng lữ linh khởi biết chính mình phu quân tại vì cái nhà này mà buôn ba dùng bả vai hắn giúp mình giúp đến mai chống đỡ sở hữu áp lực làm cho các nàng mẫu nữ có thể được hưởng a n b ì n h chỉ là phần tình nghĩa này lại để cho chính mình như thế nào trả lại lưu nghị s á t thực mệt mỏi những ngày này không phải bên ngoài buôn ba cũng là tại thiên công phường bên trong chế tạo binh khí không chỉ là lữ linh khởi hắn còn vì n g u y việt lưu tam đao trần nhị cầu cùng triệu vân đều chuẩn bị mới trang phục chuẩn bị mi phương bên kia lưu nghị cũng đi mấy lần mi phương tâm tình cũng ổn định nhưng liên quan tới phó sĩ nhân sự tình mi phương cũng không nói lưu nghị cũng không sách từ trần nhị cầu nghe lén tới tình báo phó sĩ nhân cũng không nói quá nhiều chỉ là một mực giống như mi phương p h ả n nàn quan vũ đủ loại hành vi biểu đạt một chút đối với quan vũ bất mãn có lý do này nếu đã có thể làm phó sĩ nhân chỉ cần cầm những vật này nghĩ biện pháp tiết lộ cho quan vũ phó sĩ nhân liền không có quả ngon để ăn tuy nhiên lưu nghị không hề động trước mắt còn không phải thời điểm hắn muốn tại quan vũ xuất binh về sau hỏa tốc cầm xuống phó sĩ nhân đến lúc đó phó sĩ nhân có tác dụng lớn những ngày này đối với lưu nghị tới nói tuyệt đối là chính mình từ trước đến nay đến thời đại này đến nay mệt nhất một thời gian ngắn cho nên hắn ngủ rất nặng mãi cho đến hôm sau trời vừa sáng như thường lệ tỉnh lại bá huyên không nghĩ như thế nhanh liền có thể gặp lại vừa mới xuống lầu liền gặp ngụy việt đã đợi ở phòng khách nhìn thấy lưu nghị lên chính là một cái hùng báo ngụy thúc đừng như vậy lưu nghị dãy dụa một chút cười khổ nói hắn không quá thói quen giống như nam nhân như thế ôm tấm kia ba cũng coi là nghĩa khí nghe được là ngươi cần dùng gấp đều không hỏi chuyện gì liền trực tiếp gọi ta mang theo năm trăm tinh nhuệ trở về đây coi như là tư binh ngụy việt đối lưu nghị cười nói bây giờ cái này năm trăm tinh nhuệ tướng sĩ tùy thời nghe lệnh tuy nhiên không nhiều nhưng phần này tâm ý lưu nghị nhưng là dẫn mỉm cười nói việc nơi này sau khi trở về đợi ta đa tạ h ắ n ha ha thế thì không cần ngươi biết hắn xuất quân nhập thục thì thế nhưng là trực tiếp cầm thiên công phường tồn kho đều cho chuyển khoảng trống ngụy việt nghe vậy khinh thường t u é t miệng nói vốn là mang đến quân p h ụ hắn cầm thì cầm lưu nghị không thèm để ý lắc đầu ă n c ô m trước tốt đặng gia m g ộ i t ử thủ nghệ ta có thể thèm rất lâu chương ba trăm linh một bộ trí bá huyên ngươi cái con khỉ này làm sao láo c ấ p ta ăn trên bàn cơm ngụy việt đối với con khỉ cũng cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm vốn là rất c ó bất mãn nói hai câu kết quả ngộ không tựa h ồ nghe hiểu thỉnh thoảng lẻn đến hắn trước bàn l â y thực v ậ n cũng là không cho hắn an tâm ăn cơm khí ngụy việt kém chút giống như con khỉ đánh nhau chi chi chi chi ngộ không đối ngụy việt không ngừng nhẹ rằng không biết từ chỗ nào tìm đến một cây gậy múa cái quân hoa thái độ m ư ờ i phần phách lối ngộ không lưu nghị liếc con khỉ liếc một chút t ừng chi chi chỉ chỉ giống, giống như vượng tài không sai biệt lắm lưu nghị gật gật đầu ấn lấy ngộ không nói ngụy thúc là khách không được vô lễ ngộ không ủy khuất xem ngụy việt liếc một chút tâm không cam lòng tình không muốn đối với ngụy việt làm kê nó tại hướng về ta nói xin lỗi ngụy việt ngẫm lại vượng tài cũng không có như vậy ngạc nhiên lưu nghị bên người luôn có thể phát sinh rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình vượng tài liền thông nhân tính hiểu nhân ô n chỉ là so cái con khỉ này nhu thuận nhiều đặng ngải ở một bên nhìn xem này khỉ con có chút ưa thích tuy nhiên lưu nghị bên người động vật rất ít tặng người đặng ngải cũng không có có ý tốt mở miệng bà huyên tam đao đã mang đám người đi nhạc i ư ờ n g cái này đón lấy đánh như thế nào ngươi cầm cái chủ ý ngụy v i ệ t uống một chén cựu không lại để ý con khỉ nhìn về phía lưu nghị nói ngài nhi ngươi thấy thế nào lưu nghị không có trả lời mà chính là nhìn về phía một bên đặng ngải cười nói ngài coi là tốt nhất có thể thuyết phục quân hầu chớ có đánh tương dương giả ý xuất binh dẫn giang đông tới công sau đó cùng ta quân g i á p công diện chủ lực sau đó thừa lúc vắng mà vào nhất cử đánh vào giang đông chính là không thể đánh hạ giang đông c ũ n g nên cầm Giang cầm Hạ h t u hồi, nếu đến giang Hạ, liền có thể phái xính Hạ, hiểm Giang liền giữ Giang Giang nếu đến văn tướng quân đóng Đông có trí vị kèm ở y ế u g i a n g Đông không gây đủ liền lại hãi cho sợ việt ậ y Đặng n g ả buông xuống sông đúa, đối lưu sông nghị đối đúa, chắp hoàn tâu mày nói liên tôn kháng tạo vẫn luôn là da cắt lượng treo ở bên miệng phương trầm nếu để cho giang đông ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi cái này tôn lưu liên minh chỉ sợ cũng không còn tồn tại cũng không phải đặng ngài lắc lắc đầu nói giang đông bất nhân trước đây chúng ta phản kích chiếm cứ giang hạ cũng là sư xuất nổi danh giang đông chịu này trọng thương nếu tảo quân có hành động tất nhiên sẽ hướng về quân ta cầu viện đến lúc đó phóng thích một chút thiện ý tự có thể quay về tại tốt lưu nghị mỉm cười gật đầu nói n g à i nhi nói không tệ ta cũng có ý đó chỉ là quân hầu bây giờ nhất tâm tấn công t ư n g dương chưa hẳn chịu nghe đây này giang đông chỉ cần động thủ trước cũng là phá hư minh nghị đến lúc đó nếu bị phản s á t đạo nghĩa bên trên cũng chiếm không rẻ thu hồi giang hạ đối với lưu bị tới nói có lợi thật lớn trọng yếu nhất một điểm cũng là có thể kiềm chế giang đông coi như giang đông chiếm kinh châu lòng không chết nếu động thủ lần nữa nhất định phải t r ư ớ c cầm xuống giang hạ lại đến đánh giang lăng hoặc là kinh nam nếu không đường lui rất có thể liền có thể bị giang hạ cho cắt đứt đi đề nghị này không tệ lưu nghị chuẩn bị đi giang lăng giống như quan vũ thương nghị một phen đặng ngải mỉm cười nói nếu ngải coi là việc này không cần giống như quân hầu thương nghị như thế quân hầu xuất binh mới không có sơ hở mới có thể dụ giang đ ô n g tới công đây là trực tiếp cầm quan vũ làm mồi nhử lưu nghị nghe vậy có chút buồn cười lập tức lại kịp phản ứng nhìn về phía đặng n g ả i nói đây là khổng minh dạy ngươi đặng n g ả i lắc đầu cũng không phải là ân sư chỗ thụ chính là n g ả i tử nghĩ lưu nghị nhìn xem đặng n g ả i lục lọi cái cảm liền nói cái này không giống như là ra cắt lượng phong cách lấy ra cắt lượng tính cách tới nói định sẽ không tán thành đánh một trận hắn bây giờ n g h ĩ pháp luật giống như lưu nghị không sai biệt lắm hy vọng là có thể duy trì ổn định mà không phải tiếp tục phát triển bản đồ chờ cầm nội bộ ổn định lại lại bức tranh hán tuy nhiên nếu không để cho giang đông ăn chút thua thiệt luôn luôn tâm tâm niệm niệm cầm kinh châu cái này liên minh cũng xác thực không có cách nào khác tiếp tục nữa l i ê n theo ngải nhi kế sách chuẩn bị đi lưu nghị gõ cái bàn nói cái này ngụy việt nhìn xem lưu nghị nói cái này giang đông khi nào tới công chúng ta lại không biết như thế nào chuẩn bị cái này không khó quân hầu công tương dương thời khắc chính là giang đông đột kích thời điểm lưu nghị d ơ lên chén uống một ngụm c h á o nói tất nhiên để cho giang đông bị ăn phải cái thiệt thòi lớn trước đó liền không làm cho giang đông phát hiện bây giờ kinh châu các nơi đều có giang đông thắng mã điều động binh lực không thể quá rõ ràng đặng ngải tại đặng ngải đối lưu nghị k h ô n g người nói công an thủ tướng phó sĩ nhân người này ta cảm thấy phá có vấn đề ngươi phụ trách coi chừng người này bây giờ trần nhị c ầ u đang phụ trách giám thị ngươi có thể đi giang lăng tìm hắn giúp ngươi nhưng nhớ lấy chớ có kinh động hán lưu nghị buông xuống chen nói ây bá huyên có gì phân phò nói thẳng là được ngụy việt gặp lưu nghị ánh mắt nhìn đến mỉm cười nói giang lăng công an nhạc dương chính là ta kinh châu tam đại trọng trấn giang lăng tạm thời cũng mặc kệ công an bởi ngải nhi phụ trách ngươi liền phụ trách nhạc dương sau đó ta sẽ viết một đạo văn thư bởi ngươi tiếp nhận nhạc dương quản lý chức vụ tam đao lưu tại ngư hương nghe ta hiệu lệnh ngươi cần mau sớm quen thuộc nhạc dương phòng vụ mặt khác giang đông tại nhạc dương nhất định có mật thám trừ chúng ta người bất kỳ cái gì người không được đơn độc gặp mặt nếu có người ý đồ tới gần ngươi bất kể là ai giết lưu nghị nhìn xem ngụy việt nghiêm mặt nói đây là lưu nghị trong tay một cái duy nhất đặt ở bên ngoài lãnh binh minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng nhạc dương liên quan đến toàn bộ kinh nam c h i địa an uy không thể không cẩn thận ngụy việt gặp hắn nói nghiêm túc t h ầ n s ắ c trên mặt cũng là nghiêm một chút gật đầu nói bá huyên yên tâm ta biết nên làm như thế nào dù sao cũng là xa trường túc tướng ngụy việt tự nhiên minh bạch lưu nghị ý tứ tạm thời có thể cảm động tay chỉ những thứ này với lại muốn phòng bị giang đông phát hiện mình ý đồ lưu nghị cũng không dễ làm quá nhiều với lại giang lăng công an nhạc dương cái này ba cái điểm chỉ cần bắt được kinh châu liền sẽ không loạn cái này ba khu lại là kiên thành nếu không có làm ấm chiêu muốn cầm xuống cũng không dễ dàng hết thể an bài sẵn sàng ba người ăn xong điểm tâm về sau liền riêng phần mình lên đường lưu nghị trước tiên cho ngụy việt viết một phần tiếp nhận nhạc dương quản lý công văn giao cho ngụy việt tạm thay quản lý chức vụ đặng ngải thì đứng dậy tiến về giang l a n g tìm trần nhị cầu c h ấ p đầu bây giờ trần nhị cầu là giang l a n g huyện ú y tìm hắn cũng không khó lưu nghị chỉ là cho đặng ngải một kiện tín vật trần nhị cầu tự nhiên sẽ giúp đặng ngải về phần lưu nghị chính mình thì tiếp tục đốc xây ngư hương công sự phòng ngự bây giờ ngư hương ngoài lòng trong chặt lưu nghị đã bắt đầu có ý thức khu trục lẫn vào ngư hương thám tử nhìn ra được đ ặ nhưng g t ị bị đối muốn với nhi tử vừa mới trở về liền lại muốn bị an bài ra ngoài có chút nỗi vừa về an buồn, n chút h tử trở ra có đặng thị vĩ đại địa đây, phương cũng ở nơi đây, cũng không có giữ thị vĩ có ở lưu ạ i nỗi biểu ngải hoặc cho chính đặng c là lộ lộ là mà ra quan buồn để tâm, mỉm ờ i tiễn biệt ngải, việc ngoài, cái trừ thật tốt bất thường đặng dặn hắn bên không ngôn ngữ. Nhưng gì do làm l có kỳ dư nghị nhìn thấy đặng ngải sau khi rời đi đặng thị tại quay người thời khắc trên mặt chạy xuống nước mắt đây là một vị vĩ đại mẫu thân nàng vĩ đại cũng không phải là làm cái gì h oanh h oanh liệt liệt sự tình mà chính là có thể khắc chế chính mình tình cảm không để cho mình trở thành nhi tử gánh vác cho nhi tử lớn nhất tinh thần hỗ trợ tẩu tẩu trong nhà cũng không có việc gì tình m u ố n xử lý ngươi mà lại đi nghỉ ngơi đi nhìn xem đặng thị miễn cưỡng vui cười bộ dáng lưu nghị trong lòng có chút không đành lòng dạng này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia không dành thế sự làm càn làm vậy tại lưu nghị lữ linh khởi trước mặt làm sao có thể giấu giếm được phu nhân thân thể không tiện tiểu hoàn các nàng không có ta thúc d i ụ c luôn yêu thích lười biếng đặng thị lắc đầu cười nói tiên sinh chớ có lo lắng thiếp thân vô sự chờ lần này sự tình liền để cho ngài nhi lưu lại thật tốt cùng ngươi một thời gian ngắn lưu nghị thở dài nói hắn cần đặng ngài hỗ trợ mà đặng ngài cũng cần một ít chuyện tới ma luyện chính mình lần này sự tình đối với đặng ngài trợ giúp sẽ rất lớn lưu nghị cũng không biết nên như thế nào an ủi đặng thị đa tạ tiên sinh đặng thị nghe vậy cũng chỉ là miễn cưỡng cười cười đối lưu nghị thi lễ về sau quay người rời đi lữ linh khởi há hốc mồm lại bị lưu nghị cắt ngang để cho tẩu tẩu đi thôi hiện tại nàng cần một ít chuyện đến phân giải sầu không phải nói đặng thị có bao nhiêu già mồm m â u ái nguyên bản là không cần che lấp chỉ là đặng ngải từ nhỏ không có phụ thân đặng thị cho tới nay lại làm mẹ lại làm cha m â u ái như nước phụ ái như sơn đặng thị muốn chiếu cố hai mặt trong lòng đối với hải tử thích không thể biểu đạt thái minh lộ ra cũng không thể như người bên ngoài mẫu thân như vậy cho nhi tử quá nhiều lo lắng chỉ có thể cầm sở hữu tâm tình giấu ở trong nội tâm loại kia dày vò chỉ có thể một người tới tiếp nhận đây cũng chính là nàng vĩ đại chỗ lữ linh khởi há hốc mồm sau cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa lưu nghị trong nhà đưa tới mấy tên thợ thủ công cùng một chỗ làm mấy cái cơ quan cáo chi lữ linh khởi đặng thị cùng một đám nha hoàn d ụ n g pháp cho dù có ngoại địch t ậ n vào đến những n à y cơ quan đối phó một chút kẻ xấu cũng đầy đủ trừ phi ngư hương luân hãm nếu không có những n à y cơ quan đầy đủ chống đỡ đến chợ giúp tới nếu như ngư hương luân hãm lại nhiều cơ quan cũng vô dụng lưu nghị trước đây liền đã đào xong địa đạo lúc khi tối hậu trọng yếu có thể trực tiếp từ rời đi tóm lại người nhà an toàn cho tới nay cũng là bị lưu nghị an bài tại vị thứ nhất làm tốt đây hết thảy lưu nghị vừa rồi mang theo thân vệ đi thiên công phường tháng ba kỳ hạn đã qua một nửa triệu vân một nhóm k ê u binh khí đã làm tốt ngư hương bên trong hộ vệ đã người người đều có một bộ binh giáp bây giờ đang toàn lực vì là quan vũ làm binh giáp tuy nhiên khả năng không lớn nhưng tào tháo lần này cố ý bán đi sơ hở làm tương dương phòng bị c h ố n g rỗng đối với quan vũ tới nói xác thực một cơ hội nếu như có thể thành công đánh hạ tương dương lời nói này trận chiến này kết thúc sau khi lưu bị thế lực cũng là năm đó lưu biểu lưu t r ư ờ n g trương lỗ tổng cộng thế lực cầm cái sau vượt cái trước áp đảo giang đông phía trên đến lúc đó cường nhược n g ị c h chuyển song phương quan hệ cũng cầm hoàn toàn phát sinh biến hóa một trận tướng sĩ quyết định tương lai ba nhà cục thế quan trọng nhất chiến trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua lưu bị phạt t h ụ c chiến cũng bởi vậy lưu nghị không dám có nửa phần sơ xuất trong khoảng thời gian này một mực đang toàn lực ứng phó Trường 302, đại chiến tương chiến lên. đại sau đó thời kỳ lưu nghị hơn phân nửa thời gian đều lưu tại thiên công phường bên trong trận chiến này hắn muốn cầu hoàn toàn nhưng trước mắt chính mình có thể làm nhưng lại không nhiều cho nên lần này chế tạo quân giới lưu nghị thay đổi ngày xưa vung tay trưởng quỹ làm g á n g chỉ cần có thời gian hắn liền cầm tinh lực đều dùng ở chính giữa tự mình tham dự bên trong tuy nói kỹ năng đẳng cấp tương đương nhưng đám thợ thủ công bị đến khi giao cho thường thường chỉ là một cái một dạng kỹ năng đẳng cấp rất không giống lưu nghị như vậy toàn diện giống như một cây trường mâu tới nói làm cán mâu cùng lưỡi mâu thường thường là hai người một người phụ trách cán mâu một người khác phụ trách lưỡi mâu dựa theo lưu nghị định ra quy cách làm thành về sau có thể dính liền chỉ là cuối cùng có chút hơi tranh lệch mà lưu nghị nhưng là chọn bộ cũng là tự mình chế tạo tuy nhiên thuộc tính thêm đều không khác mấy nhưng binh khí chiến giáp bản thân nhưng lại có tranh lệch lưu nghị làm được thường thường so với hắn người hợp tác làm được càng thêm tinh xảo về phần thư viện sự tình lưu nghị từ thôi châu bình đưa tới người bên trong chọn lựa một người tạm thay chức viện chủ trước mắt hắn xác thực không thể chú ý đến này rất nhiều thời gian ngay tại lưu nghị như vậy bận rộn bên trong vượt qua tháng b ố đến trung tuần tháng năm đáp ứng ban đầu quan vũ giao phó binh khí kỳ hạn đã tới chuyên t r ở 6.000 phó binh khí chiến giáp cùng cùng tiễn tàu thuyền chậm rãi lái rời nhạc dương hướng về giang lăng mà đi lưu nghị cũng coi như thở p h à o bố cục lâu như vậy thời gian vì sao không tự mình đi một chuyến trúc viên phòng khách bên trong thôi châu bình khẽ nhấp một cái thuần t h u nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần lưu nghị mỉm cười dò hỏi có thể làm đã đều làm đến trước mắt chính là chậm đợi sự tình phát sinh lưu nghị mở to mắt nhìn xem thôi châu bình nói trận chiến này ta không bị thua cũng không thể bại chính mình đầu nhập vào lưu bị hao tổn tâm cơ để cho lưu bị có hôm nay tư thế nếu một trận bại lưu bị thế lực liền một lần nữa trở lại nguyên bản quỹ tích phía trên ra cắt lượng cả một đời đều đền bù không hơn tổn thất lưu nghị không cho rằng chính mình có thể làm được thôi châu bình hơi kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị nhận biết lưu nghị lâu như vậy còn là lần đầu tiên từ trên người lưu nghị cảm nhận được loại này bỏ ta người nào bá khí một mặt cũng có thể nói là tự tin cũng ngày xưa lưu nghị cho người ta ấn tượng hoàn toàn khác biệt nếu ngày xưa lưu nghị cho người ta cảm giác như cái hảo hảo tiên sinh mọi việc không tranh giờ khác này lưu nghị cũng là một loại phong mang tất lộ phảng phất ra khỏi vỏ l ờ i kiếm thất thần một lát sau thôi châu bình lắc đầu cười nói nếu ngươi sinh ra sớm mười năm có lẽ thiên hạ này lại là một phen khác cảnh tượng cẩn thận ngôn ngữ lưu nghị nhấc trận mắt tức giận chừng thôi châu bình liếc một chút loại l ờ i này cũng không thể nói lung tung với lại chính mình cũng không nghĩ tới muốn đem thiên hạ này như thế nào thôi châu bình cười lắc đầu không tiếp tục nói cái gì mà chính là đùa lên ngộ không thuận miệng nói trận chiến này nhưng có cần ta hỗ trợ chỗ người muốn ra sĩ lưu nghị nhìn về phía thôi châu bình kinh ngạc nói lập tức nhưng là giật mình nếu trận chiến này có thể giữ vững kinh châu không mất t à o tôn lưu tam nhà địa b à n liền cơ bản định ra đến lưu bị có được thục t r u n g lại có kinh châu cái này chiến lược yếu địa rất có triển vọng thôi châu bình lúc này chủ động yêu cầu tương trợ hiển nhiên cũng là có ra làm quan chi ý dù sao lúc này không giống ngày xưa bây giờ hắn chia thôi ra một nhánh thôi ra nếu muốn ở chỗ này đặt chân nhất định phải có một cái có đầy đủ phân lượng nhân vật cũng có thể cầm lần này hắn xuất thủ xem như một lần đầu tư nếu t r ợ giúp lưu nghị thắng vừa vặn mượn cơ hội này bước vào lưu bị tập đoàn quan trường những năm này thôi châu bình tại kinh châu kết giao nhân mạch cũng không ít nếu đi vào sĩ hắn c á i này một nhánh thế lực sẽ có cái nhanh chóng lớn mạnh xu thế thôi châu bình không có trả lời chỉ là buồn bực không ra tiếng gật gật đầu giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch hiển nhiên quyết định này cùng hắn bản tâm cũng không tương hợp chỉ là nhân tại giang hồ thân bất do kỷ rất nhiều chuyện cũng không thể đúng như tâm ý của hắn riêng lại như hắn như vậy con em thế ra không có năng lực còn tốt chút nếu có năng lực càng không thể mọi chuyện tùy tâm lưu nghị không biết thôi ra nội bộ phát sinh chuyện gì đến mức để cho thôi ra làm ra cách ra tiến hành nhưng thôi châu bình không nói người ta chuyện nhà mình lưu nghị cũng không dễ hỏi nhiều bây giờ xác thực thiếu nhân thủ t ử long bên kia cần một người phụ tá tại lúc khi tối hậu trọng yếu nhắc nhở t ử long xuất binh lưu nghị nhìn về phía thôi châu bình nói đối với triệu vân năng lực lưu nghị là tin tưởng nhưng trận chiến này quan hệ trọng đại với lại triệu vân bên kia đã muốn phòng bị giang đông lúc nào cũng có thể trộm tới tiến công còn muốn tại lúc cần phải đợi xuất binh trợ giút nếu thôi châu bình có thể vượt qua tương trợ triệu vân liền có thể dành tay ta ngày mai liền lên đường thôi châu bình gật gật đầu đáp ứng lưu nghị kế hoạch hắn năng lượng đoàn cái đại khái hai người không cần phải nhiều lời nữa chỉ là một bát tiếp một bát uống rượu thẳng đến hai người đều say m ề m bị đặng thị lấy người đem hai người đưa về riêng phần mình phòng ngủ nghỉ ngơi ngay kế tiếp lưu nghị khi tỉnh lại đầu có chút đau lữ linh khởi giúp hắn lau gương mặt đặng thị bưng một bát canh giải rượu tới để cho lưu nghị uống loại kia đau đầu cảm giác vừa rồi thư giãn một chút thôi tiên sinh đã đi lữ linh khởi có chút đau lòng nhìn xem lưu nghị lưu nghị ngày bình thường sinh hoạt cũng tự hạn chế chính là ngẫu nhiên uống rượu cũng rất có đúng mực rất ít giống hôm nay như vậy uống đến say m ề m cũng chứng minh lưu nghị áp lực xác thực rất lớn ừ m lưu nghị gật gật đầu lần này thôi châu bình nguyện ý rời núi tương trợ cũng là chuyện tốt phía bên mình lại nhiều một sự giúp đỡ lớn tiếp đó nên làm những gì lữ linh khởi bụng dưới đã hơi hơi hở ra lưu nghị cảm thấy cái này ngư hương phòng ngự cần lại để thăng một chút nhà mình lao bà an nguy tự nhiên là tại vị trí thiết yếu giang lăng quan vũ đại doanh quân hầu công thành khí giới đã đầy đủ trọng nghiệp tướng quân thủy quân cũng chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể lấy xuất trinh chu thương đi vào quan vũ bên người không người nói ừ m quan vũ cẩn thận chu đáo lấy lưu nghị đưa tới cho hắn bội đao giống như hoàn thủ đao khác biệt lưới đao mặt càng bao quát một chút cũng so hoàn thủ đao dài hơn phân lượng cũng nặng với lại càng thêm sắc bén cầm trong tay đao kia trôi phía trên truyền đến rét lạnh xúc cảm để cho đầu góc hắn hết sức tỉnh táo đây không thể nghi ngờ là một cái hào đao v ô luận chế tác sự tinh mỹ vẫn là sắc bén cứng cỏi cũng là quan vũ cuộc đời ít thấy như vậy một cây đao đủ để làm ra truyền chi dụng quân hầu xem đây là ngư đình hầu tặng ta đại đao chu thương gặp quan vũ đối với mới được bảo đao yêu thích không đ ô n g tay nhịn không được cầm chính mình đao cũng lấy ra cho quan vũ xem chu thương là bộ chiến tướng quan vũ loại kia dài hơn một trượng đại đao cũng không thích hợp bộ chiến cho nên lưu nghị dựa theo chu thương dáng người cho hắn chế tạo một thanh dài chín thước hai tay đại đao đao cán chỉ có tam xích lưới đao lại có sáu thước mặt đao rất rộng cũng cẩn trọng không phải lực đại người vô pháp sử dụng đao cán tới tay liền có loại toàn thân tràn ngập lực lượng phong phú cảm giác để cho hắn hận không thể lập tức trên chiến trường chém giết một t r ư ợ n quan vũ đưa tay tiếp nhận chu thương đại đao loại lực lượng kia dồi dào cảm giác nhất thời xuân tới quan vũ nhịn không được rút râu gật đầu loại này đao xác thực càng thích hợp chu thương loại này lực đại người sử dụng tầm thường tướng lĩnh coi như cho cũng không thi triển được không chỉ là hai người lần này lưu nghị đưa tới trong binh khí có chuyên môn cho chòng quân tướng lĩnh sử dụng binh khí quan vũ đã nhìn qua đều m ư ờ i phần tinh xảo cho dù là phổ thông tướng sĩ dụng binh khí phóng tới tầm thường trong quân đội cho một chút tiểu tướng dùng đều được cho định cấp đối với cái này quan vũ tương đối hài lòng có nhóm này binh khí quan vũ liền có thể tổ kiến ra một nhánh sáu ngàn người tinh nhuệ bộ đội chi này tinh nhuệ trên chiến trường cầm đánh đâu t h ằ n g đó đứng tại hạ tay nơi mi phương vụng trộm bĩu môi lưu nghị sai người đưa cho hắn trưởng thường có thể không kém chút nào ngoài ra còn đơn độc có một thanh bội kiếm đồng dạng chế tác tinh xảo có thể xưng danh kiếm mình nếu là lấy ra sẽ làm cho đám người này hâm mộ chết mi phương quan vũ cầm đao đưa trả lại cho chu thương nhìn về phía mi phương nói ây mi phương liền vội vàng tiến lên một bước bây giờ hắn đối với quan vũ mất lại ghét vừa sợ quan vũ gọi hắn tên cơ hồ là phản xạ có điều kiện đi ra đồng ý sau ba ngày xuất binh tấn công tương phiền hai thành n g ư ờ i phụ trách hậu cần lương thảo chớ làm có thiếu quan vũ xem mi phương liếc một chút nhưng sở nói trong khoảng thời gian này lưu nghị cho quan vũ trong tín thư mấy lần nâng lên mi phương sự tỉnh dù sao cũng là lưu bị em vợ coi như không chào đón mi phương cũng nên cho lưu bị mặt mũi huống chi muốn tấn công tương dương Cũng cần My phương ở hậu phương cho vận hành hậu cần, chớ có cầm cương. ngược có chỉ còn c Phương phương vận hành quan huyên náo ôn không đến nỗi, nhưng ít ra không có như ngày xưa như vậy lời nói lạnh nhạt, bình thường an bài mệnh lệnh, vốn còn muốn nói My mặt hậu hậu hệ hòa xưa ở vậy qua Vẽ là bài ra ít lại lời ây u u hiếp lời nói, l à mi không xong như thế nào như thế xong nào nào, l ờ đến biết miệng, không khỏe phương ả cảm i chôi giác, lại nói miệng. chăng chuyển cho hắn ngôn ngữ có chút lạnh hắn tỉnh không trên đến ngôn ngữ cũng đến là là là mát táo, tóm đao để My p nghi hoặc nhìn về phía q u a n vũ hôm nay làm sao không có mắng chửi người đâu có chút không quen cảm giác quan vũ lại đem phó sĩ nhân các tướng lánh đưa tới dặn dò một trận lần này tấn công tương phiền hai thành lên thủy lộ binh mã năm vạn hậu phương vẫn là lưu lại không ít binh mã đóng giữ khiến cái này người làm tốt hậu phương phòng ngự chớ có để cho mình lại tiền tuyến quan tâm mọi chuyện giao phó xong về sau quan vũ vừa rồi sai người thông truyền toàn quân sau ba ngày xuất binh b ắ t phạt tương phiền để cho tam quân tướng sĩ cái này ba ngày trước hướng về đan dương chú quân chỉ đợi lương thảo vừa đến liền lập tức tiến binh tương phiền văn xính thủy quân trước một bước chạy tới tương phiền chỗ chặt đứt hai thành liên lạc chúng tương tán đi quan vũ muốn ra binh tấn công tương phiền phối hợp tác chiến hán trung chiến sự tin tức rất nhanh c h u y ể n đ ế n ra đồng thời tin tức cũng muốn kinh châu tứ phương chuyển đến ra giang đông sài t ă n g đô đốc kinh châu gửi thư quan vũ sẽ khởi binh chúng ta là không lập tức xuất binh lữ mông trung quân trong đại trướng chu thái tiến đến đối lữ mông chắp tay nói không nội nếu là này quan vũ xuất binh chúng ta sau đó liền đậu binh quan vũ tất nhiên hồi sư lữ mông lắc lắc đầu nói mà lại chờ đợi quan vũ cùng tào quân giữ lẫn nhau thời khắc mới là quân ta xuất binh thời điểm trong khoảng thời gian này lữ mông ngày ngày giống như quan vũ ra vẻ đáng thương nâng quan vũ chân túi h cho dù là vì là đoạt kinh châu nhưng ba tháng hạ xuống lữ mông trong lòng cũng rất có vài phần đoàn khí riêng là này quan vũ vậy mà chẳng biết xấu hổ coi là thật phảng phất lẽ ra nên như vậy cái này khiến lữ m ô n g mừng thẩm kế sách thành công sau khi cũng n g ẹ n đầy bụng tức giận tốt xấu chính mình cũng là giang đông đô đốc quan vũ thật đúng là một chút đều không khách khí với chính mình chương ba trăm linh ba quan vũ xuất binh ngư hương phồn hoa vẫn như cũ vào đêm sau khi cũng là đèn đuốc không tiếc vẫn có lên thuyền tựa ở cảng khẩu hoặc là dỡ hàng hoặc là vận chuyển hàng hóa ngư hương mặc dù là tổng hợp hình hương c h ấ n nhưng đoán tạo binh khí luyện chế xi măng những tài liệu này bản thân cũng không sản xuất đối ngoại nhu cầu cũng rất lớn huống hồ nếu như chỉ dựa vào xung quanh sơn thủy ăn cơm luôn luôn sử dụng hết một ngày cũng là bởi vì này ngư hương nguyên vật liệu tại đi vào quỹ đạo về sau cơ hồ cũng là từ bên ngoài lấy được ngư hương bản thân đối với chung quanh hoàn cảnh x á t thực có chút coi trọng ngày xưa chặt cây rừng cây đã trồng lên tân thụ miêu hoặc là trực tiếp khai khẩn trở thành ruộng đất dùng để canh tắc hoặc là chăn thả cũng tạo thành ngư hương tại đối ngoại bán ra các loại tinh mỹ thành phẩm đồng thời đối với nguyên vật liệu thu mua cũng cơ hồ là toàn bộ kinh châu số một trúc viên đã thay đổi diện mạo cao cao tường rào bên trong còn xây hai cái đấu cùng nguyên bản trúc mộc dựng cửa sân cũng đã đạp đổ đổi lại xi măng kiến tạo thiếu một chút ngày xưa thanh lú cao nhã nhiều mấy phần xâm nghiêm đối với lưu nghị tới nói hắn nếu càng ưa thích ngày xưa loại kia thanh lú phong cách nhưng trước mắt lưu nghị không yên lòng thê nhi là lấy làm thành loại này bộ dáng lữ linh khởi trong khoảng thời gian này có chút thích ngủ sớm cũng đã ngủ trong viện hơn phân nửa gian phòng đèn đuốc đã dập tắt tại không có bao nhiêu giải trí sinh hoạt thời đại mọi người bình thường ngủ được đều tương đối sớm trong thư phòng nhưng là đèn đuốc sáng trưng đặng ngài trong khoảng thời gian này tại giang lăng thông qua trần nhị c ầ u đã đem phó sĩ nhân ra làm quan đến nay lớn nhỏ tình báo đều thu thập chỉnh lý lần này trở về chính là giống như lưu nghị hồi báo một chút chính mình đoạt được từ trên tình báo đến xem năng lượng nhìn ra đồ vật không nhiều phó sĩ nhân từ ra làm quan đến nay luôn luôn cẩn trọng làm quan thanh liêm đối với thuộc hạ cũng có chút thân thiện không tranh tên đoạt xác cũng chính là bởi vậy ngược lại làm cho người cảm thấy phẩm hạnh cao khiết lưu nghị xem hết tình báo yên lặng nửa ngày về sau nhìn về phía các loại ngải cười nói ngải nhi ngươi thấy thế nào người này rất có vấn đề đặng ngải nói thẳng ồ lưu nghị nghe vậy cười nói một chút